t r ư ơ n g năm trăm mười tám não kịch kết thúc giả da lần này gặp vận rủi lớn t r ư ơ n g năm trăm mười tám não kịch kết thúc giả da lần này gặp vận rủi lớn đến tận đây giả trương thị cùng biết lão thái thái động thủ chuyện này xem như triệt để hàm àn chẳng ai ngờ rằng một trận vốn chỉ là quê nhà tranh chấp điều giải cuối cùng vậy mà lại diễn biến thành một trận doanh doanh liệt liệt đòi nợ đại hội tóc cắt ngang c h á n bên trong hán g dọn một cái đứng dậy h ắ n làm nhất đại gia được làm sau cùng t ố n g kết phân trần tốt tốt sự tính đến nơi đây liền xem như giải quyết giả trương thị về sau muốn tôn trọng lão nhân không có khả năng lại độc thủ hà vũ trụ nguyên người, người trẻ tuổi kia hỏa khí cũng đừng lớn như vậy tất cả mọi người là một cái viện hàng xóm láng giềng ngẩng đầu không thấy túi l ầ u gặp về sau muốn cùng hòa thuận ở chung hắn nói vài câu không đau không ngứa lời x á g i a o sau đó liền vung tay lên đi thời gian không còn sớm đều mau về nhà đi ngủ đi thôi đêm hôm khuya khoác này bên ngoài trời đông giá rét đừng có lại cho đông lạnh bị cảm hắn lời kia vừa thốt ra trong viện người xem n ắ n nhiệt tựa như là đạt được lệnh đặc xá một dạng phần p h t một chút tất cả đều tản mọi người đã sớm cóng đến quá sức cũng chính là vì nhìn cho hay này mới một mực dáng chống đỡ lấy hiện tại đùa dỡn xem hết tiền cũng bồi thường tự nhiên là tranh thủ thời gian chạy về nhà tiến vào nóng trong c h ă n mới là chuyện đứng đắn trong nháy mắt trong viện cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người trần vũ phạm cũng đứng người lên đem trong nhà mấy vị khách nhân đều nhất nhất đưa ra sân nhỏ trịnh phú quý trương vệ quốc bọn hắn ở cũng không tính là xa đi bộ cái chừng mười phút đồng hồ cũng liền đến nhà đưa tiễn tất cả khách nhân trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga cũng nắm tay về tới hậu viện đi ngang qua trung viện thời điểm bọn hắn tử giả ra cửa ra vào trải qua còn có thể nghe được trong phòng chuyến đến giả trương thị phát cổn g bình thường tiếng chửi rủa không biết là đang mắng trần vũ phạm hay là hà vũ trụ lại hoặc là đang trách cứ tần hoài như trần vũ phạm giống như là căn bản giống như không nghe thấy hắn thậm chí ngay cả đầu đều không có xoay một chút chưa từng nhìn một chút hai g i a n kia phòng ở bởi vì trần vũ phạm vốn là không quan tâm trên thế giới này lớn nhất miệt thị chính là không nhìn giả ra người một nhà này căn bản cũng không tại trong tầm mắt của hắn nếu không phải các nàng chính mình năm lần bảy lượt chủ động đụng lên tìm đến tiềm thức trần vũ phạm thậm chí đều chẳng muốn đi phản ứng các nàng nhưng là nếu như các nàng chính mình nhất định phải không biết sống chết lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích như vậy xin lỗi rồi trần vũ phạm cũng tuyệt đối sẽ không để các nàng có ngày sống dễ chịu tựa như hôm nay dạng này ác nhân nhất định phải phải bỏ ra cái giá thích đáng đây mới là thiên lý thiên đạo tốt luân hồi chưa từng buông tha ai ngày thứ hai ngày mùng ngày hai tháng một tết nguyên đáng ngày nghỉ kết thúc nhà máy cán thép khôi phục ngày xưa ồn ào náo động trần vũ phạm giống thường ngày đi tới trong xưởng hắn đầu tiên là đi từng cái s ư ở n g dạo qua một vòng xử lý một chút công việc thường ngày bên trên vấn đề sau đó mới trở lại chính mình ở vào số hai xưởng phòng làm việc mặc dù hắn hiện tại đã là khoa kỹ thuật phó khoa trưởng nhưng nói thật trần vũ p h ạ m không thích khoa kỹ thuật loại kia an tĩnh đến có chút chầm mượn không khí hắn hay là càng lỡ thích đợi tại s ư ở n g bên trong nơi này có quen thuộc dầu máy vị có sắt thép va chạm tiếng oanh minh cái này khiến hắn cảm giác cách sinh sản một đường thêm gần trong lòng càng thoải mái hơn còn chưa ngồi nóng đít bao lâu cửa ban công liền bị người từ bên ngoài gõ là dương hắn trưởng bí thư tiểu vương trần công dương hán t r ư ờ n g x i n ngài đi hắn phòng làm việc một chuyến tiểu vương thái độ hoàn toàn như trước đây cung kính thậm chí so trước kia còn muốn càng cung kính mấy phần trần vũ phạm nhẹ gật đầu trong lòng đại khái có số hẳn là khảo hạch sự t ì n h có kết quả hắn đi theo tiểu vương một đường đi tới nhà máy bộ cao úc dương hán t r ư ờ n g phòng làm việc đẩy cửa ra trần vũ phạm phát hiện lưu thắng đông cũng ở nơi đây hắn ngồi nghiêm chỉnh ở một bên trên ghế salon biểu lộ có chút khẩn trương cũng mang theo vài phần không che giấu được chờ mong mà chuẩy dương hán trưởng thì là hồng quăng đầy mắt mừng tít mắt xem xét chính là có thiên đại hảo sự tiểu trần tới rồi nhìn thấy trần vũ phạm tiền đến dương hán trường lập tức nhiệt tình đứng lên tự mình chào hỏi nhanh ngồi nhanh ngồi hắn lại quay đầu đối với bí thư tiểu vương nói tiểu vương ngươi nhanh đem ta cái k i a bình lá trà tốt nhất lấy ra cho trần công cùng lưu công đều pha một chén đãi ngộ này thế nhưng là không phải bình thường trần vũ phạm cũng không có khắc ký tại lưu thắng đông trên ghế s a lon bên cạnh ngồi xuống h è n mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm mười chín nhà máy cán thép hành tinh tương lai có hy vọng chương năm trăm mười chín nhà máy cán thép h ồ n g t ì n h tương lai có hy vọng đợi đến bí thư đem nóng hôi hổi nước trà đều bưng lên đằng sau dương sượng trưởng hắn giọng một cái lúc này mới cười ha h à mở miệng tiểu trần lão lưu hai người các ngươi hôm trước tại kỹ sư trên khảo hạnh biểu hiện đều phi thường xuất sắc ca hắn nói chuyện trong giọng nói tràn đầy không để nén được hưng ơ phấn cùng t i ê u n ạ o lưu thắng đông nghe nói như thế căng cứng thân thể hơi đã thả lỏng một chút nhưng hắn hay là nhìn xem dương sượng trưởng chờ nghe tiếp dương sượng trưởng nhấp một mục trà tiếp tục nói hôm qua là tết nguyên đán tất cả mọi người nghỉ hôm nay ta sáng sớm này vừa tới phòng làm việc cái mông cũng còn ngồi chưa n ắ g đâu công nghiệp bộ bên kia điện thoại liền trực tiếp đánh tới nơi này công nghiệp bộ nghe được ba chữ này lưu thắng đông hô hấp đều trở nên có chút rồn rập lên dương s ư ở n g trưởng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp công bố kết quả hắn đầu tiên là nhìn về hướng lưu thắng đông lao lưu trong bộ lãnh đạo ở trong điện thoại điểm danh biểu dương ngươi nói ngươi lần này toàn thành phố cấp sáu kỹ sư trong khảo hạch thành tích tổng hợp có thể xếp vào năm vị trí đầu ngươi lần này thế nhưng là cho chúng ta hồng tinh nhất tương hãn hung hăng tranh giành một hơi a không còn ném chúng ta nhà máy kỹ thuật mặt bài mặt nghe được tin tức này lưu thắng đông trên khuôn mặt trong nháy mắt s ô n g lên một cỗ kích động ửng hồng hắn nắm thật chặt n ắ m đấm vợ m ô i đều tại run nhẹ nhẹ năm vị trí đầu chuyện này với hắn tới nói đã là một cái ngoài ý liệu cực kỳ tốt thành tích hắn thành công hắn không có cô phụ trong s ư ở n g kỳ vọng dương s ư ở n g trưởng vui mừng vô vô mở vai của hắn sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng trần vũ phạm ánh mắt của hắn trở nên càng thêm nóng bỏng tiểu trần về phần ngôi dương xưởng trưởng kéo dài âm điệu nụ cười trên mặt càng xa lạ trong bộ lãnh đạo nói ngươi đã không thể dùng xuất sắc để hình dung ngươi đó là kỹ kinh tứ toạ n trong điện thoại lãnh đạo đều nói với ta ngay cả hoàng lão cùng lã công đều bị biểu hiện của ngươi cho triệt để chấn kinh nói là cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như ngươi người trẻ tuổi nửa giờ ngay cả b ả n bè cũng không nhìn trực tiếp vào tay cải tạo máy móc còn đem hiệu suất tăng lên nhiều như vậy đây quả thực là cái kỳ tích dương sưởng trưởng càng nói càng hưng phấn nói xong lời cuối cùng thậm chí kích động bô lùi trong bộ lãnh đạo ở trong điện thoại đã cùng ta thấu đáy nói các ngươi hai cái trở thành cấp sáu kỹ sư sự tỉnh đã là vắn đã đóng t u y ề n l i ê n chờ hai ngày này văn kiện chính thức xuống v á n đã đóng tuyển tin tức này tựa như là một viên thuốc can thần để lưu thắng đông nỗi lòng lo lắng kia triệt để để xuống hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười dương s ư ở n g trưởng nhìn trước mắt hai viên đại tướng trong lòng là không nói ra được cao hứng làm tốt lắm hai người các ngươi đều làm được phi thường xinh đẹp hắn tử đ ấ y lòng tán thắn nói nhất là t i ể u trần ngươi a n g ư ơ i đơn giản chính là chúng ta hồng tinh nhất cương hàn phúc tinh tại trần vũ phạm trước khi đến trong xưởng kỹ thuật cấp bậc cao nhất cũng chính là lưu thắng đông cái này cấp bảy kỹ sư tại toàn bộ tứ cựu thành các đại trong nhà xưởng cũng chính là cái trung du trình độ nhưng bây giờ nhà máy lập tức liền muốn có được hai cái cấp sáu kỹ sư đây chính là to lớn tăng lên v ề sau chúng ta nhà máy ra ngoài họ s ố lưng của ta con cũng có thể ươn đến căng thẳng chúng ta hồng tinh nhất cương hán thật sự là tương lai đều có thể a dương s ư ở n g trưởng càng nói càng cao hứng cả người đều tản ra một loại hăng hái thần thái làm một cái x ư n trưởng không có cái gì so nhìn thấy chính mình nhà máy thực lực phát triển không ngừng càng làm cho hắn cảm thấy vui vẻ cùng tự hào cao hứng một hồi dương sưởng trưởng lại đem chủ đề chuyển đến trong công tác đúng rồi tiểu trần t r ư ớ c ngươi phụ trách cái kia nhà máy sửa chữa cải tạo kế hoạch hiện tại tiến hành đến thế nào vừa nhắc tới cái này dương sưởng trưởng biểu lộ lại trở nên nghiêm túc cùng mong đợi cái này đồng dạng là liên quan đến nhà máy cán thép tương lai một kiện hạng nhất đại sự trần vũ phạm n h ấ p một mục t r à không nhanh không chẩm hồi đáp sưởng trưởng ngài yên tâm toàn nhà máy cũ ký thiết bị công việc sửa chữa một tháng trước liền đã toàn bộ hoàn thành về phần thiết bị cải tạo cũng a y tại đều đâu vào đây tiến hành ở trong trần vũ phạm dừng lại một chút sau nói ra một cái để dương s ư ở n g trường con người đ ô n g nhiên có rụt lại số lượng căn cứ hai tháng này sinh sản số liệu thống kê thông qua chúng ta sửa chữa cải tạo cùng m ớ i bôi chân son toàn diện ứng dụng chúng ta toàn nhà máy sinh sản tổng lượng đã tăng lên mười ba mười ba dương s ư ở n g trường hai mắt trận tròn xoe một mặt khó có thể tin nhìn xem trần vũ phạm bao nhiêu tiểu trần ngươi lặp lại lần nữa tăng lên bao nhiêu hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không đối với một cái có được mấy ngàn tên công nhân cỡ lớn nhà máy cán thép tới nói sinh sản tổng lượng muốn tăng lên một phần trăm vậy cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự t ì n h nhưng bây giờ trần vũ phạm vậy mà nói cho hắn biết chỉ dùng ngắn ngủi gần hai tháng toàn nhà máy sinh sản tổng lượng liền tăng lên mười ba cái này đây quả thực chính là thiên phương dạ đảm trần vũ phạm nhìn xem dương s ư ở n g trưởng biểu tình khiếp sợ bình tĩnh lại lặp lại một lần mười ba sưởng trưởng ngài không có nghe lầm đạt được sau khi xác nhận dương s ư ở n g t r ư ở n g hô hấp đều biến thành ồ ồ hắn kích động trong phòng làm việc vừa đi vừa về đi dạo tản bộ trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm mười ba mười ba ông trời của ta một bên lưu tháng đông cũng bị cái số này cho triệt để rung động đến hắn làm trong s ư ở n g tổng công t r ì n h sư so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái số này ý vị như thế nào cái kia mang ý nghĩa không cách nào tưởng tượng lợi nhuận cái kia mang ý nghĩa không cách nào lường được công hiến đương nhiên bọn hắn cũng đều rõ ràng có thể lấy được kinh người như vậy thành tựu trong đó công thần lớn nhất chính là trần vũ phạm nghiên cứu ra loại kia tên là hồng tinh năm mươi hợp lại son những kiểu mới d ầ u bôi c h ơ n chính là bởi vì loại này thần kỳ bôi c h â n son mới khiến cho trong s ư ở n g những cái k i a đã lạc hậu hơn thời đại sáu trăm năm mươi hình hành hàng thức cán thép cơ một lần nữa tỏa sáng thanh xuân buộc phát ra viễn siêu d ị vãng hiệu s u ấ t sinh sản dương s ư ở n g trưởng kích động hơn nửa ngày mới rốt cục bình phục lại tâm tình của mình hắn một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon nhìn xem trần vũ p h ạ m trong ánh mắt tràn đầy mong lợi tiểu trần vậy cái này hạng mục đại khái còn cần bao lâu mới có thể triệt để hoàn thành trần vũ phảm hơi suy tư một chút cấp ra một cái xác thực trả lời chắc chắn lại có hai tháng chờ thêm xong năm xuân về hoa nợ thời điểm nhà máy sửa chữa cải tạo kế hoạch liền có thể vẽ lên một cái viên mãn dấu trầm tròn、tốt. dương s ư ở n g trưởng dùng sức vỗ tay một cái quá tốt rồi hắn nhìn xem trần vũ phạm cùng lưu thắng đông hương vân nói chờ chúng ta kế hoạch hoàn thành ta liền lập tức hướng công nghiệp bộ bên kia đưa ra khảo hạch x i n mời chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi thông qua trong bộ khảo hạch chứng minh chúng ta có năng lực đem nhà máy hiệu s u ấ t sinh sản tăng lên tới một cái giai đoạn mới đến lúc đó trong bộ rất có thể sẽ cho xưởng chúng ta tiến hành chuyên hạng cấp phát đến lúc đó chúng ta liền có thể đối với toàn bộ hồng tinh nhất tương hán tiến hành toàn diện thăng cấp cùng xây dựng thêm chúng ta có thể phân phối trang bị trước mắt tân tiến nhất mới thiết bị cho đến lúc đó chúng ta hồng tinh nhất tương hán liền e m n ê n đón một lần chân chính bay bọn dương s ư ở n g trưởng thanh、nhân、âm âm vang hữu lực trong lời nói tràn đầy hy vọng lưu thắng đông cũng nghe được là n h i ệ t huyết sôi trào cảm xúc b à n h trướng liền ngay cả trần vũ phạm cũng là khẽ gật đầu trong mắt đồng dạng có đối với tương lai vô kỳ hạt lợi hẹn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm hai mươi trần vũ phạm đề nghị kiến tạo cá nhân sở nghiên cứu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi trần vũ phạm đề nghị kiến tạo cá nhân sở nghiên cứu tại dương sưởng trường đối với tương lai mặc sức tưởng tượng kết thúc về sau trong văn phòng nhiệt liệt trần vũ phạm đột nhiên nhớ tới một chuyện tựa hồ cần dương sưởng trường trợ giúp dương sưởng trường trần vũ phạm mở miệng nói ra ta có cái x i n mời dương sưởng trường nghe vậy lập tức đưa ánh mắt về phía hắn ngươi nói dương sưởng t r ư ngữ n g khí mười phần dứt khoát không có chút nào do dự chỉ cần là yêu cầu của ngươi tại năng lực ta phạm vi bên trong ta nhất định cố gắng hết sức cho ngươi thỏa mãn đây là hắn đối với trần vũ phạm hứa hẹn cũng là hắn đối với vị này nhà máy phúc tinh chân thành nhất thái độ trần vũ phạm nhẹ gật đầu sau đó nói ra ý nghĩ của mình nếu như đến lúc đó công nghiệp bộ cấp phát thuận lợi xuống tới ta muốn tại chúng ta trong xưởng xây một cái chuyên môn thuộc về ta sở nghiên cứu có thể chứ sở nghiên cứu ba chữ này vừa ra khỏi miệng trong văn phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại liền ngay cả một bên kích động không thôi lưu thắng đông đều ngây n g ẩ n cả người hắn kinh ngạc nhìn xem trần vũ phạm tại trong nhà xưởng xây một cái tư nhân sở nghiên cứu cái này ý tưởng này cũng quá lớn mật dương sưởng trưởng trên khuôn mặt cũng lóe lên một kia kinh ngạc hắn hiển nhiên cũng không ngờ tới trần vũ phạm sẽ đưa ra dạng này một cái yêu cầu hắn cũng không có trả lời ngay mà là lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ dương sưởng trưởng đại não đang nhanh chóng b ậ t chuyển lấy chức vị của hắn cùng b ị d u y ệ t hắn trong nháy mắt liền h i ể u trần vũ phạm yêu cầu này phía sau thâm ý hắn phản ứng đầu tiên là yêu cầu này không hợp thông thường nhưng ngay sau đó hắn suy nghĩ thứ hai liền triệt để đẩy nã cái thứ nhất không hợp thông thường vậy cũng muốn nhìn là ai nói ra nếu như là người khác dương s ư ở n g trưởng sợ rằng sẽ cảm thấy đây là đang người xin、si、ó i m ộ n g ý nghĩ hao huyền nhưng đưa ra yêu cầu này là trần vũ phạm là cái này lần lượt sáng tạo ra kỳ tích người trẻ tuổi như vậy chuyện này nhất định phải dùng một loại khác ánh mắt đến một lần nữa xét lại kỳ thật lấy trần vũ phạm năng lực để hắn mỗi ngày đều đ ợ i ở trong xưởng xử lý những thiết bị kia trục chặt giải quyết những cái kia kỹ thuật nan đề bản thân cái này chính là một loại thiên đại lãng phí trần vũ phạm năng lực hẳn là bị dùng tại càng quan trọng hơn địa phương hẳn là bị dùng tại khai sáng cùng nghiên cứu bên trên trần vũ phạm là một trời sinh nhân viên nghiên cứu khoa học một cái bất thế g i a thiên tài là có thể dẫn đầu hoa hạ công nghiệp hướng về phía trước tiến thêm một b ư ớ c nhân vật mấu chốt nói câu lời trong lòng dương s ư ở n g trưởng vẫn luôn cảm thấy giống trần vũ phạm thiên tài như vậy thích hợp cho hắn nhất địa phương căn bản cũng không phải là hồng tinh nhất cương h á n mà là giống tài nghiên lục viện như thế hội tụ cả nước đ ỉ n h tiêm nhân t à i cấp quốc gia h ệ tâm sở nghiên cứu chỉ có nơi đó mới có thể cho trần vũ phạm cung cấp tốt nhất bình đại để hắn thỏa thích thi triển tài hoa của mình thế nhưng là nghĩ đến đây dương xưởng trưởng tâm lý lại xông lên một cỗ mánh liệt không bỏ đem trần vũ p h ạ m thả ra đem hắn đưa đến k h á c đơn vị đi hắn không nỡ hắn là thật không nỡ a trần vũ p h ạ m hiện tại chính là trong tay hắn vương bài là toàn bộ hồng tinh nhất cương hãn định hải t h ầ n trâm nếu là hắn đi cái k i a nhà máy cán thép tương lai còn nói thế nào bay bọn dương sưởng trưởng thậm chí không dám tưởng tượng không có trần vũ p h ạ m hồng tinh nhất cương hãn sẽ là bộ giá gì hắn ý nghĩ này quả thật có chút thế kỷ nhưng đây là nhân chi thường tình mà lại trần vũ phàm cũng đúng là từ hồng tinh nhất cương hãn lý phát triển là dưới tay hắn người hiện tại trần vũ phàm chủ động nói ra muốn ở trong xưởng xây một cái thuộc về chính hắn sở nghiên cứu đề nghị này tại dương s ư ở n g t r ư ở n g trong đầu lượn quanh một vòng đằng sau để hắn có loại bắt vân kiến nhận cảm giác thông thoáng sáng sủa cái này đây quả thực là vẹn toàn đôi bên tốt nhất phương án a để trần vũ phạm lưu tại trong xưởng cho hắn tốt nhất điều kiện để hắn chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học cứ như vậy trần vũ phạm cũng không dùng lại bị trong xưởng những cái kia vụ n mặt vấn đề kỹ thuật chỗ p h i ề n nhiễu có thể thỏa thích phát huy chính mình thiên tài mà bản thân hắn cụ y nguyên vẫn là hồng tinh nhất cương hắn người mấu chốt nhất là hắn trong sở nghiên cứu tương lai sản xuất bất kỳ hạng nào nghiên cứu khoa học thành quả tên kia nghĩa bên trên đều là muốn phủ lên hồng tinh nhất cương h á n danh tự điều này có ý vị gì ý vị này hắn cùng hồng tinh nhất cương h á n là tại dính trần vũ phạm ánh sáng a một lần đầu tư vĩnh cửu thu hoạch thế này sao lại là trần vũ phạm tại hướng hắn đưa yêu cầu đây rõ ràng là trần vũ phạm đang cho hắn đưa tới một cái sau đó trứng bằng ngỗng nghĩ thông suốt ở trong đó tất cả quan khiếu đằng sau dương xưởng trưởng trong lòng điểm này do dự trong nháy mắt liền tan thành mấy khói thay vào đó là không gì sánh được kích động cùng v ư ơ nghỉ hắn đông nhiên vô đ u ổ i nhìn xem trần vũ phạm chém đinh chặt sát nói không có vấn đề tiểu trần ngươi ý nghĩ này quá tốt rồi ta tuyệt đối ủng hộ ngươi thanh â m của hắn bởi vì kích động đều mang tới một tia thanh â m rung động ngươi nói đúng lấy năng lực của ngươi nên đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở nghiên cứu khoa học phía trên ngươi yên tâm dương s ư ở n g trưởng đứng người lên trong phòng làm việc đi tới lui hai bước sau đó trịnh trọng đối với trần vũ phạm cam kết chuyện này bao tại trên người ta đến lúc đó ta tự mình đi cùng trong bộ lãnh đạo đàn luận ta nhất định sẽ giúp ngươi xin mời xuống tới một cái đặt ở chúng ta toàn bộ tứ cựu thành thậm chí là cả nước đều coi là đỉnh tiêm điều kiện sở nghiên cứu tiền vốn thiết bị nhân viên chỉ cần là ta có thể tranh thủ được ta nhất định tất cả đều cho người tranh thủ đến dương s ư ở n g trưởng lời nói này nói đúng tình c h â n ý thiết nói năng có khí phách c h â n vũ p h à g nghe xong trên mặt cũng lộ ra hài lòng thân sắc hắn bình tĩnh nhẹ gật đầu vậy liền đa tạ s ư ở n g trưởng hắn biết dương s ư ở n g trưởng là một cái nói được thì làm được người có hắn cái hứa hẹ này n sở nghiên cứu sự tỉnh trên cơ bản liền ổn kỳ thật đánh trong đáy lòng Trần v、so、ở chỗ c này hắn có giống lưu thắng đông dạng này có thể cùng hắn kể vai chiến đấu tin tưởng lẫn nhau đồng bọn g t hắn không cần đi để ý tới những cái kia phức tạp quan hệ nhân sự cùng phòng làm việc chính trị có thể đem tất cả tinh lực đều vui đầu vào mình thích sự tình bên trên mặc dù nhà máy cán kép hiện tại điều kiện đúng là kém một chút nhưng là đó cũng không phải vấn đề không có điều kiện có thể chính mình sáng tạo điều kiện hắn có lòng tin này cũng có năng lực như thế trọng yếu nhất chính là đợi ở chỗ này hắn cảm thấy dễ chịu cảm thấy tự tại hơn nữa cách nhà cũng gần mỗi ngày tan sở đằng sau tranh thủ thời gian trở lại cái tia ấm áp tiểu ra cùng mình người nhà cùng một chỗ ăn một bữa nóng hổi cơm tối loại này an ổn mà an tâm sinh hoạt mới là trần vũ phạm c h â n quý nhất đối với hắn mà nói cái này cũng như vậy đủ rồi h a n mọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 521, quốc thuật lĩnh vực tiến thêm một bước chương 521, quốc thuật lĩnh vực tiến thêm một bước khuya về nhà lâu hiệu nga đã làm bữa cơm đồ ăn hưng ơ khí tại ấm áp trong phòng t r ầ n n g trần vũ phạm nhưng không có tọa hạ ăn hắn cầm qua mấy cái hộp cơm nhanh nhẹn gói một chút đồ ăn có thịt có đồ ăn lại cầm một bình rượu ngon đêm nay ngươi cùng đoá đoá ở nhà ăn trần vũ p h ạ m đối với lâu hiệu nga nói ra ta đi cung lão ra từ một chuyến kia có chút việc muốn cùng hắn tâm sự lâu hiệu nga gật gật đầu ôn nhu lên tiếng Tốt, yên tâm đi nàng biết nếu trần vũ p h ả m nói có việc vậy nhất định chính là chuyện trọng yếu trần vũ p h ả m cầm hộp cơm ra cửa cưới lên xe đạp chỉ dùng không đến hai phút đồng hồ đã đến cung lão ở tứ hợp viện hai cái sân nhỏ cách rất gần lúc trước cung lão nơi ở cũng là trần vũ p h ả m cố ý chọn lựa gần như vậy chính là vì thuận tiện chiều cố cũng thuận tiện đưa cơm đi vào trong viện cung lão ta tới cấp cho ngài đưa cơm trần vũ p h ả m cười h ô cung lão đang ngồi ở trong viện trên băng ghế đá tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn xe đến hắn chậm rãi r ư ơ mắt nhìn về phía trần vũ phản t i cung lão nhẹ gật đầu sắc mặt cũng không có quá nhiều ngoài ý mớn hôm qua tại nhà ngươi lúc ăn cơm ta cũng cảm giác được trong cơ thể ngươi kỉnh khí tràn đầy sung mãn đã đến minh kỉnh biên mãn hoàn cảnh nằm trong loại trạng thái này lúc nào cũng có thể phá cảnh trần vũ phàng gật đầu thân sắc cũng biến thành nghiêm túc lên là như vậy đại khái một tháng trước Ta t cũng cảm giác hắn i i nhìn khí đầy, t r kia biểu ta đang bận mãn, khí lại còn tại tăng trưởng. Hắn nhìn xem trần vũ phảm mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu ý vị bình thường tới nói quân nhân đến minh kình viên mãn thể nội kình khí đầy liền có thể nếm thử phá cảnh nếu như không đột phá đến áo kình kinh khí cũng liền không cách nào lại tăng trưởng tiểu tử ngươi lại còn có thể tiếp tục tăng lên kinh khí đây quả thật là vượt ra khỏi hắn di vãng nhận biết trần vũ phàm nhẹ gật đầu ta luyện tập cung thức bắt q u á i trưởng thời điểm ý nguyên có thể sinh ra mới kinh khí bất quá gần nhất cũng đúng là đạt tới cực hạn trước đó cảm giác là một cái túi chứa đầy nước nhưng tiếp tục đi đến dót nước cái túi càng trướng càng lớn trang nước vẫn còn tiếp tục gia tăng nhưng hai ngày này cái túi này cũng bành trướng đến cực hạn nếu như lại rót nước đoán chừng liền muốn nổ cung láo chậm lưỡi trong lòng nhấc lên gọn sóng không nhỏ hắn nhìn thật sâu trần vũ phàm một chút như n g ư â i loại này tình huống ngược lại là hiếm thấy bất quá như là đã không cách nào lại tăng lên vậy liền chuẩn bị phá cảnh tiến bảo ám kình đi cung lão lời nói nói đến mây trôi nước chảy nhưng trong lòng hắn lại tại không chỗ ở cảm thán thiên phú này thật sự là quá cao cao đến để hắn cái này thường thấy phong lãng lao nhân đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng lúc này mới bao lâu trần vũ phạm tiếp xúc q u ố c thuật tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn nửa năm vậy mà l i ề n đã muốn tử minh kình đột phá đến ám kình cảnh giới cái này đã không thể dùng thiên tài hai chữ đến đơn giản hình dung đây quả thực là yêu nghiệt cung lão nhớ kỹ rất rõ ràng chính hắn năm đó đột phá đến ám kình đã là ba mươi bảy tuổi khi đó hắn đã được vinh dự kinh thành trăm năm khó gặp quốc thuật kỳ tài mà từ ba mươi bảy tuổi đến bây giờ lại qua mấy chục năm hắn cũng y nguyên còn dừng lại ở ám kình cảnh giới bởi vậy có thể thấy được cái này quốc thuật một đường muốn tiến thêm một bước là đến cỡ nào gian nan khả trần vũ p h ẳ m đâu hơn nửa năm vẹn vẹn hơn nửa năm liền đi đến hắn nửa đợi trước đáng tự hào nhất một đoạn đường cung lão cơ hồ có thể đoán được lấy trần vũ phàm thiên phú như vậy cùng tốc độ hắn tiền đồ tương lai đơn giản không thể đo lường á n g kình đối với hắn mà nói tuyển sẽ không là điểm cuối cùng hóa kình thậm chí là cái kia trong truyền thuyết đăng k ì n h với hắn mà nói có lẽ đều cũng không phải là xa không thể chạm m ộ t tưởng cung lao hít vào một hơi thật dài nhìn xem trần vũ phạm nói ra một câu để chính hắn đều cảm thấy k i ế p sợ nói người thiên phú này thanh âm của hắn mang theo trước n à y chưa có trị trọng so thúc thúc ta cung bảo đ i ể n còn cao hơn chương năm trăm hai mươi hai ốm âm phòng thủ dương âm dương hòa giải chương năm trăm hai mươi hai ốm âm phòng thủ dương âm dương hòa giải trần vũ phạm thần sắc nghiêm nghị hướng về cung lão cung kính tỉnh giáo cung lão đột phá đến nam kình cụ thể đều cần chú ý thứ gì cung lão bưng lên trên bàn đá c h é n trà nhẹ nhàng nhấp một miếng trời đông ra rét nhiệt khí bốc lên đặc biệt rõ ràng nét mặt của hắn cũng biến thành trước nay chưa có nghiêm túc hỏi rất hay cung lão đặt chén trà xuống thanh âm t r ầ m ổn cái này từ minh kình đến nam kình là cốt thuật trong tu hành đạo thứ hai quân khẩu cũng có thể nói là sinh tử quan cái từ này để trần vũ phạm tâm lập tức nhấc lên bình thường gõ giả luyện là ngoại gia quyền một thân minh kình cơn manh bá đạo l ự c đ ạ t bốn sao bọn hắn kỉnh là từ gân xương ra trong thịt ngạnh xinh xinh tôi phát đi ra coi trọng chính là một chữ bạo khi bọn h ắ n minh tình luyện đến viên mãn muốn đột phá đến ám kỉnh liền như là muốn đem một đầu lao nhanh r i a n g hà cưỡng ép chạy ngược về một cái chật hẹp trong con suối cung lão dùng một cái rất hình tượng v í bon quá trình này tất nhiên là hung hiểm và phần bởi vì minh tình cưỡng mãnh rất khó khống chế một cái sơ sẩy cố này mất khống chế tình lực liền sẽ tại thể nội tán loạn phản vệ tự thân nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn một thân công phu tất h ế từ lây biến thành thế nhân nặng thì khí huyết t ị ự c hành tại chỗ thổ huyết trọng thương thậm chí một mệnh ô hô v õ h à n h bên trong bởi vì cưỡng ép phá cảnh mà mất mạng không phải s ố ít. mười cái muốn cưỡng ép đột phá minh k ì n h v õ giả có thể có một cái thành công coi như tổ sư gia thưởng cơm ăn còn lại chín cái hơn phân nửa đều rơi vào cái kết cục bi thảm cung lão lời nói để trần vũ phảm trong lòng càng thêm nghiêm túc lên h á n biết ở trong đó tất nhiên có phong hiểm lại không nghĩ rằng phong hiểm vậy mà như thế to lớn bất quá cung lão thoại phong nhất chuyển ánh mắt lộ ra một tia tự hào chúng ta bắt q u á du thân liên hoàn trưởng nhất mạch làm nội ra quyền định phòng truyền thừa tự nhiên có chúng ta chính mình phát m ô n chúng ta tiền bối tổ tiên sớm đã tổng kết ra một bộ xa so với võ giả tầm thường an toàn hơn cũng càng huyền diệu phá cảnh chi pháp trần vũ phạm lập tức ngưng thần lắng nghe đây mới là hắn tìm đến cung lão mấu chốt chúng ta bắt quái trưởng c ă n cơ là tại dịch kinh cung lão chậm rãi nói ra thanh â m không nhanh không chậm phản phất tại giảng thuật thiên địa trí lý dễ có thái cực là sống lưỡng nghi thiên đ i ệ này và vật đều không thể rời bỏ âm dương hai chữ minh kình chính là dương cưng mánh lộ ra tại bên ngoài là chúng ta có thể nhìn thấy quyển cướp có thể cảm giác được lực lượng ám kỉnh chính là âm mềm dẻo dấu tại bên trong là cái kia cỗ trong đông có kim n h u ậ n bật vô thanh nội kình võ giả tầm thường phá cảnh là mạnh mẽ dùng dương ép âm ý đổ lấy lực phá xảo cho nên h u n g hiểm mà chúng ta bắt quái trưởng phát m ô n coi trọng chính là âm dương tương tế nước chạy thành sông chúng ta không phá cảnh chúng ta muốn làm chính là hóa cảnh hóa trần vũ phàm nhai nuốt lấy cái chữ này như có điều suy nghĩ cung lão gật đầu tán thành không sai chính là hóa lý luận n g ư ơ i minh bạch nhưng chỉ nói không luyện giả kỹ năng nói cung lão đứng người lên đi vào phòng của mình sau một lát hắn cầm một cái phong cách cổ xưa một gỗ đi ra mở ra m ộ gỗ bên trong là tám mặt chế tắc tinh xào tam giác tiểu kỳ mặt cờ nhan sắc khác nhau phân biệt đối ứng bắt q u á i quởi tượng muốn h ó a kỉnh trước bảy trận cung lão cầm lá cờ đi tới trong sân trên mặt tuyết hắn không có chút nào do dự bước chân xê dịch liền tinh chuẩn đem lần đầu tiên đại biểu cản thuần dương lá cờ cắm vào phía chính nam trong đống tuyết lập tức thân hình hắn chuyển động bộ pháp huyền diệu phản phất tại đo ạ t lấy v ù n tiên điện à y c h ấ n tuấn khảm c á c h cấn đổi tám mặt lá cờ bị h ắ n từng cái cắm xuống nhìn như tùy ý kỳ thực mỗi một mặt lá cờ vị trí đều tinh chuẩn đến mảy may trong khoảnh khắc một cái hoàn mỹ bắt quái đ ồ liền xuất hiện ở trên mặt tuyết tám mặt lá cờ hô ứng lẫn nhau phản phất tạo thành một cái vô hình khí tràng cái này gọi bắt quái tỏa dương trận cung lao đứng tại ngoài trận thanh âm trở nên càng t r ị n h trọng là chúng ta mạch này phụ trợ đệ tử hóa kình bí mật bất truyền cái này tám cái phương vị phân biệt đối ứng trong cơ thể ngươi tám loại kình lực biến hóa đợi lát nữa ngươi vào trận đi vòng coi ngươi thể nội mình tỉnh dương cương chi khí đạt đến đ ỉ n h phòng cảm giác sắp khống chế không nổi thời điểm liền đặt vào càn vị càn là trời là thuần dương có thể dẫn đạo ngươi cố này dương cương chi khí để nó đạt tới cực hạn lại không đến mức mất khống chế coi ngươi cảm thấy dương khí quá thịnh cần điều hòa thời điểm liền đặt vào khảm bị khảm l à nước là âm có thể lấy n u thăng cương thoải mái ngươi cái tia nóng n ạ y t ì n h lực dương cực mà sinh â m âm cực mà sinh dương chấn là sấm tốn là gió mỗi một cái phương ị đều đối ứng một loại tỉnh lực điều hòa chi pháp mục đích cuối cùng nhất chính là để cho ngươi ở trong trận này thông qua thân pháp cùng phương vị phối hợp để cho ngươi thể nội kinh lực hoàn thành một lần lại một lần âm dương điều hòa đem nó từ một khối nung đỏ sắt không phải ném vào trong nước đá c ư ơ n g ép tôi lửa mà là đặt ở nước sôi bên trong để nó chậm rãi làm lạnh rút đi hỏa khí giữ lại nó tinh thuần t h é p tính coi ngươi ý có thể hoàn toàn dẫn đạo cỗ này kinh lực để nó tại trong kinh mạch của ngươi làm đến điều khiển như cánh tay thu phát tự nhiên đã không còn chút nào nóng nảy chi khí khi đó minh kình liền tự nhiên mà vậy biến thành ám kỉnh đây chính là chúng ta bắt k h á i trưởng nhất mạch đặc hữu phá cảnh phát môn một phen nghe được trần vũ phạm là hiểu ra lúc trước hắn chỉ biết là minh tình ám tình khác nhau nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới ở trong đó còn ẩn chứa thâm ảo như vậy triết lý cướp ép đột phá là vì phá h i ệ u tử nhất sinh thuận thế d ẫ n đạo là vì hóa nước chạy thành sông kém một chữ chính là cách biệt một trời trần vũ phạm trong lòng đối với mấy cái này quốc thuật tiền bối tràn đầy k í n h ý đồng thời hắn cũng càng thêm tỉnh táo mặc dù có hệ thống tại thân đối mặt loại này liên quan đến tự thân tính mệnh đại sự cũng tuyệt không thể có chút phớt lờ dù sao mạng là của mình mà lại mạng chỉ có một dù là hắn có hệ thống bản thân cũng không phải là sẽ không chết cung lão nhìn xem trần vũ phàm ngưng trọng biểu lộ cho là hắn có áp lực liền chậm lại n g ư khí bất quá ngươi cũng đừng có áp lực quá lớn bộ này phát môn mặc dù so cưỡng ép phá cảnh an toàn gấp trăm lần nhưng đối với ngộ tính cùng lực k h ô n g c h ê yêu cầu cũng là cao tới cực điểm chúng ta mạnh này có thể một lần thành công cũng là phượng m a u lân giác trăm năm khó gặp đại đa số người đều là ở trong trận này trải nghiệm cái hơn mười lần lần thậm chí là mấy chục lần mới có thể sờ đến phương pháp phá cảnh thành công chân chính có thể thành công hoa kình thường thường đều cần mấy tháng thậm chí mấy năm m à i nước công phu cho nên hôm nay ngươi coi như là thể nghiệm một chút thất bại cũng là chuyện đương nhiên tuyệt đối không nên nóng lòng cầu thành nhớ kỹ sao cung lão đây là đang cho hắn dỡ xuống ba quần áo c h â n vũ phàm nặng nề gật đầu ta hiểu được đa tạ cung lão chỉ điểm hắn hít sâu một hơi đứng dậy đối với cung lão trịnh trọng thi lễ một cái sau đó chính là tự mình trải nghiệm ra trật thử chương năm trăm hai mươi ba bắt váy bơi thân t r ậ pháp chơi sinh kỷ tài l u y ệ võ chương năm trăm hai mươi ba bắt váy bơi thân trật pháp chơi sinh kỳ tài lợi võ cung láo nhẹ gật đầu t r ầ m rãi lui sang một bên đi thôi vào trận đi vòng ta đến hộ pháp cho ngươi trần vũ p h ả m không cần phải nhiều lời nữa hắn đi đến trong sân vứt bỏ trong lòng tất cả tạp n h i ệ m ánh mắt đảo qua trên mặt tuyết tám mặt tiểu kỳ những ngày phức tạp phương vị cùng lý luận tại trong đầu của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng phản phất một b ư ớ c lập thể điệu đồ lập tức trần vũ p h ả m nhất chân bước vào trong trận hai chân của hắn t r ầ m rãi tại trên mặt tuyết bước ra cái thứ nhất bước chân trần vũ phản cả người khi thế đều tại đây k ắ c đột nhiên biến đổi thân thể như du long bộ phát như chuyến bùn bắt q bái du thân liên hoàn trường thức mở đầu bị hắn nước chảy mây trôi xử đi ra một vòng hai vòng ba vòng ban đầu còn không tính quá thông thạo nhưng rất nhanh trần vũ phạm liền thích đứng loại nhiệt điệu này theo hắn không ngừng mà đi vòng thể nội khí huyết bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển thể nội tu luyện thật lâu minh kình như là bị tỉnh lại máy hổ bắt đầu ở trong kinh mạch của hắn lao nhanh nhất là trần vũ phạm thể chất đặc thù hắn minh kình là cùng cảnh giới võ giả khác nhiều gấp mấy lần có thể nói là mênh mông bắt á t như đại dương mênh mông giống như tại thể nội gào thét cơ bắp của hắn xương cốt đều đang phát ra hưng ơ phấn bù bù một ô nóng này mà lực lượng cường đại bắt đầu không bị khống chế muốn từ trong cơ thể của hắn tiết ra đây chính là minh kình đại viên mãn dấu hiệu minh kình ở trong kinh mạch sắp tràn ra tùy thời có khả năng mất khống chế cũng là thời khắc nguy hiểm nhất tâm thần thủ nhất ý hành khí trước cung lão thanh â m như hồng trung đại lữ bình thường tại trần vũ phảng bên thai nổ vang dưỡ khí đã đủ đ ạ p c à n bị cơ hồ tại cung lão thoại âm rơi xuống trong náy mắt trần vũ phạm thân thể không có chút nào do dự một cái vận người chuyển bước chân phải liền vô cùng tính chuẩn đặt ở đại biểu cản vị lá cờ bên cạnh ông một cố cảm giác kỳ diệu từ lòng b à n chân của hắn dâng lên cái kiêu c ấ u nguyên bản muốn phá thể mà ra nóng nảy kinh lực phản phất tìm được một cái phát tiết miệng cống trong nháy mắt trở nên thông thuận đứng lên nó không còn là mạnh mẽ đâm tới mà là bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt đến đối với bản thân tiến hành rèn luyện chân pham nộ tính thực sự thật là đáng sợ đó căn bản không phải lần đầu nếm thử tân thủ lây quả thực như là đã luyện trăm ngàn lần lao thủ khảm bị ôm âm thủ dương cung lão đẻ xuống kinh ngạc trong lòng lần nước quát trần vũ phạm thân hình lại c h u y ể n như nước chảy mây trôi giống như cấp tốc nơi xuống k h ẳ n g cờ một cỗ âm nhu chi lực từ dưới chân truyền đến trung hòa trong cơ thể hắn quá cương mánh d ư ơ n g kỉnh để hắn cảm giác toàn thân thư thái ly vị t r ấ n v ị tốn v ị sau đó cung lão càng không ngừng phát ra chỉ lệ mà trần vũ phạm mỗi một lần đều có thể tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt làm ra hoàn mỹ nhất nhất kịp thời ứng đối động tác của hắn không có một tơ một hào dây dưa dài dòng thân thể tiết đấu cùng cung lão chỉ lệ hoàn mỹ phù hợp ở cùng nhau thời gian dần trôi qua cung lão thậm chí không cần lại lên tiếng bởi vì hắn phát hiện trần vũ phạm đã hoàn toàn nắm giữ ở trong đó quy luật hắn đã có thể bằng vào tự thân cảm giác phán đoán khi nào nên đạp vào dỉ vị hắn tại b ắ t quái này trong trận càng chạy càng thuận cũng càng chạy càng nhanh toàn bộ thân thể phạm pháp hóa thành một đạo khói x a n h tại tám mặt lá cờ ở giữa lơ lửng không cố định nhưng lại không bàn mà hợp c h ứ n pháp cung lão miệng đã có chút mở ra hắn nhìn xem cái kia ở trong trận thân hình phiêu giận thần xác chuyên chú người trẻ tuổi trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đây là người sao trần vũ phạm đơn giản liền vì luyện võ mà thành kỳ tại múc trời chương 524, b ư ớ c vào ám kỉnh ngay tại hôm nay chương 524, b ư ớ c vào ám kỉnh ngay tại hôm nay cung láo k i ế p sợ trong lòng không phải là không có nguyên nhân từ bên ngoài nhìn bộ này dùng bắt vái du thân trận pháp phụ trợ tu hành tựa hồ vô cùng đơn giản chỉ cần dựa theo cung láo khẩu lệnh tại thích hợp thời điểm đứng tại vị trí thích hợp là được rồi nhưng kỳ thật đây chỉ là biểu tượng cũng không phải là bên trong bộ này phát môn chân chính độ khó căn bản không ở chỗ nhớ kỹ cái tia tám cái phương vị mà ở chỗ mua biến hóa một lần phương vị võ giả đều cần trong nháy mắt một lần nữa điều tiết khống chế trong cơ thể mình cái k i a cố đã ở vào bạo tàu biên giới kinh khí muốn d ẫ n đạo nó dựa theo một cái hoàn toàn mới kinh mạch lộ tuyến một lần nữa lưu động đứng lên cho nóng nảy kinh lực một lần nữa tìm tới một cái chỗ t h á o nước đây mới là mấu chốt nhìn như chỉ là đơn giản từ một vị trí đổi được một vị trí khác trên thực tế mỗi một lần hóa vị đều là một lần đối với thể nội kinh lực lưu động triệt để phá vỡ cùng dừng lại đây là một cái cự đại chỗ khó là một cái đủ để cho vô số võ giả trốn bước hồng câu nếu là võ giả bình thường đến luyện mỗi lần đổi vị trí khả năng đều cần một hai chục phút đồng hồ thậm chí là càng lâu thời gian mới có thể miễn cưỡng làm rõ ràng thể nội bình khí mới lưu động bít í c h đây là tại có sư phụ hộ pháp không có nguy hiểm tính mạng tình hồ dưới mà trần vũ phạm đâu hắn gần như không cần cái này thích đứng quá trình khi hắn kinh mạch trong cơ thể kinh khí đ ầ y tràn tiến vào s ắ p bạo tàu trạng thái tùy theo bước vào cạn vị đại khái chỉ cần thời gian mấy hơi thở trần vũ phạm liền có thể cấp tốc thích ứ n g mới kinh lực lưu động để như muốn mất khống chế kinh lực lại lần nữa bình phục lại quả thực là không thể tưởng tượng nổi cung lao sống lớn như vậy số tuổi chưa bao giờ thấy qua thậm chí chưa từng nghe nói qua có ai có thể có được khủng bố như thế lực khống chế cùng nội tính mà mỗi một lần dạng này quá trình kỳ thật đều là đối với thể nội kình lực một loại rèn luyện là một loại trên bản chất rèn luyện cùng thăng hoa minh kình đến ám kình khác nhau nhưng thật ra là một loại chuyển hóa một loại bản chất chuyển hóa minh kình côn g bạo như là hừng hực hỏa diễm thuộc về dương lực lượng của nó là hướng ra phía ngoài bộ phát ám kình e m n u như là biển sâu mạch nước ẩm thuộc về âm lực lượng của nó là hướng vào phía trong tu liễm để một loại thuần dương lực lượng c h i t để chuyển hóa làm một loại thuần âm lực lượng cái này nói nghe thì dễ đây cơ hồ vi phạm với lực lượng lẽ thường cho nên võ giả cần lặp đi lặp lại tiến hành dạng này rèn luyện một lần lại một lần để cho mình minh t ỉ n h tại mất khống chế cùng khống chế biên giới du t ẩ u một lần lại một lần đi dẫn đạo nó thay đổi nó tại cái này thiên truy bách luyện quá trình bên trong đi cảm thụ cái kia chuyển hóa chỗ ảo d i ệ u đi lĩnh nộ cái kia âm dương tương tế chi lý loại ảo d i ệ u này có thể gặp mà không thể cầu nếu là chân chính thiên tài có lẽ một năm nửa năm có thể may mắn lý giải đến một tia g a lông nếu là tư chất bình thường một chút vậy liền cần mười năm tám năm thậm chí là cuối cùng cả một đời đều không thể chạm đến ngưỡng cửa này đây cũng là vì cái gì quốc thuật giới minh tình cao thủ không ít nhưng ám kình t ô n g sư lại phượng m a u lân giác bởi vì một bước này thật sự là quá khó khăn khó như lên trời nhưng là hiện tại để cung lao c h â n kinh đến tột đỉnh chính là c h â n vũ phạm chỉ dùng không đến thời gian nửa tiếng liên triệt để thuần thục bộ này hắn năm đó học được dòng giã ba tháng bắt quái du thân trận pháp cái này đã không thể dùng thuần thục để hình dung bộ trận pháp này t h ư n h ư là vì hắn đo thân mạ là một dạng đây cơ hồ đã là chỉ nửa bước bước vào ám k ì n h mở cửa cung lão không khỏi ở trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có chờ mong trần vũ phạm đột phá đến chân chính ám k ì n h cảnh giới đến cùng cần bao nhiêu thời gian nửa tháng mười ngày hay là nói ngay tại hôm nay hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm hai mươi lăm để cung lão kinh ngạc thao tác chương năm trăm hai mươi lăm để cung lão kinh ngạc thao tác trần vũ phạm vẫn thân ở trong trận pháp dựa theo cung lao trước đó dạy hắn tiếp tục rèn luyện bởi bị toàn thân tâm đầu nhậm trần vũ phạm cơ hồ tiến vào một loại tâm hình dạng dòng trạy thái Khi chủ t ế nguyên vào tâm hình n d ạ dòng c h thái, k h lực bản g cương manh bạo liệt minh kình tại trần vũ phạm ý thức dẫn đạo bên dưới tại thể nội trong kinh mạch tơ lửa lưu động lưu chuyển ở giữa phản g phất tăng thêm mấy phần âm lưu cảm giác nếu như cung lão biết được chỉ sợ lại sẽ kinh ngạc đây đã là có được cám kình hình thức ban đầu khoảng cách chân chính thành công cũng chỉ kém cuối cùng nửa bước cảm giác thật kỳ diệu trần vũ p h ạ m thầm nghĩ trong lòng hắn có thể cảm giác được thể nội kinh lực tựa hồ cùng trong ngày thường không giống với lúc trước loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác hắn tựa hồ phải bắt đến tiếp tục tiếp tục giữ vững tiếp tục trải nghiệm loại này kinh lực biến hóa trần vũ p h ạ m t r ầ m xuống tâm đi từ từ cảm thụ trước đó cúng l á o cùng hắn nói hắn đều nhớ kỹ trong lòng càng là thời khắc thế này càng là không có khả năng x u ấ t ruột không thể gấp tại cầu thành phải dùng tâm đi thể hội kinh lực đang lưu truyền do dương chuyển âm đạo đức kinh bên trong lão tử có mây vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương t r ù n g khí dị vi h ỏ a đây là thế gian vạn vật vận chuyển đạo lý vạn vật đều là n g ầ m âm dương l ư ỡ n g cực nhưng âm cùng dương cũng không phải là đối lập tương phản hai người này dựa vào nhau mà tồn tại lẫn nhau chuyển hóa cho nên mới cần làm đến ôm âm thủ dương cũng chính là thủ hộ dương cương chi khí đồng thời ôm á p âm l ư u chi chất dạng này mới có thể đạt tới âm dương điều hòa cảnh giới tại bệnh lý học bên trong liền có thuyết pháp như vậy mà tại quốc thuật bên trong cũng có dạng này lý luận cùng t h tiễn trọng điểm ở chỗ chuyển hóa hẳn là một loại thuận theo tự nhiên biến hóa thân thể buông lỏng để kinh lực lưu chuyển đi theo loại này tự nhiên mà vậy cảm giác ta chỉ cần đi dụng tâm linh mộ làm một người đứng xem là có thể trần vũ phản lòng yên tĩnh xuống tới hắn thử nghiệm đem tâm linh của mình chạy không thậm chí là rời rạc tại thân thể của mình bên ngoài làm người đứng xem đi quan sát trong cơ thể mình kinh lực lưu động quy tích tại loại này nếm thử phía dưới trần vũ phản phát hiện kinh lực lưu động tựa hồ so ngày thường càng thêm rõ ràng rất nhiều dưới trạng thái bình thường ta đã không cách nào hấp thu kinh lực nhưng nếu như là tại trong loại trạng thái này ta còn có thể không tiếp tục tăng lên kinh lực trần vũ phàm quyết định thử một chút trước đó cung lao nói qua mỗi người đột phá đến ám kình đều cần đi ra một đầu con đường của mình bắt b á y du thân chất pháp xác thực sẽ đối với mỗi người đều có tác dụng nhưng chân chính có thể đột phá đến ám kình biện pháp mỗi người vẫn là phải dựa vào chính mình tìm tới một đầu con đường của mình người khác kinh nghiệm chỉ có thể làm tham khảo thật sự muốn dựa vào hay là chính mình bảo trì loại này kinh lực tự nhiên lưu chuyển trạng thái giới vận chuyển bắt váy công sẽ như thế nào đâu trần vũ phàm bắt đầu sinh ý nghĩ như vậy sau lập tức bắt đầu nếm thử một bên quan sát cung lão đột nhiên phát hiện trần vũ p h ạ m dừng lại xuống m ộ t khắc trần vũ p h ạ m hai tay nâng lên khoa tay đi ra một cái hắn không gì sánh được quen thuộc động tác cung lão lập tức kinh nghi đây là bắt quái công thức mở đầu trần vũ p h ạ m muốn tại trong trận pháp luyện tập bắt quái công đây là ý gì đâu bình thường tới nói bắt quái công là dùng đến gia tăng k i n h lực mà muốn đột phá ám kình võ giả đều đã là minh kình tu luyện tới viên mãn nếu như lại tăng thêm kình lực đây không phải là muốn bạo thể sao dù là lấy cung lão kiến thức rộng rãi lúc này cũng xem không hiệu trần vũ phàm ý nghĩ b ấ t quá tựa như cung lao chính mình nói như thế thông hướng ám kinh đường mỗi người cũng không giống nhau cung lao lúc này muốn làm chính là tin tưởng trần vũ phạm hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương năm trăm hai mươi sáu ghi vào quốc thuật sử sách kỳ tích chương năm trăm hai mươi sáu ghi vào quốc thuật sử sách kỳ tích thời gian tại sân nhỏ yên tĩnh bên trong chậm dãi trôi qua một phút đồng hồ năm phút đồng hồ mười phút đồng hồ trần vũ phạm thân ảnh từ đầu đến cuối tại bát quái du thân trong trận không biết mệnh mọi du tẩu động tác của hắn cũng không nhanh thậm chí có thể nói là có chút chậm nhưng mỗi một cái quay người mỗi một lần đưa tay trần vũ p h ạ m đều mang một loại khó nói n ê n lời v ậ n luận cảm giác p h ả n phất cùng vùng tiên đ ị a n à y đều hòa thành một thể cung lao đứng ở một bên t h ầ n s á t trước nay chưa có chuyên chú hắn có thể cảm giác được trần vũ p h ạ m khí tức đã trở nên kéo dài mà thân thúy mỗi một lần hô hấp đều giống như kéo động ấm bể đem không khí t r u n g quanh chậm rãi hút vào thể nội nhưng kỳ phải là trần vũ p h ạ m thân thể cũng không có giống võ giả bình thường như thế bởi vì kinh lực tràn đầy mà xuất hiện cơ bắp sôi sục nổi gân xanh hiện tượng cả người hắn nhìn vẫn như cũng l ặ như thế bình tĩnh như t h ế u n g d u n g c u n g nội cái này quá không bình thường cung láo trong lòng tràn đầy n g h i hoặc dựa theo lẽ thưởng bắt quái công là tăng kinh pháp môn luyện đến chỗ sâu thể nội kinh lực sẽ như cùng lăn dầu vào nước xôi trào không nớt đối với kinh mạch tạo thành to lớn chủ kích đây cũng là vì cái gì đột phá ám kình cần bắt quái du thân trận đến phụ trợ tiết lực nhưng bây giờ trần vũ phàm thu nạp nhiều như vậy năng lượng lại như cái người không việc gì một dạng những cái kia bị hút vào thể nội khí đều đi đâu cung láo cao mày mỗi người đột phá ám kinh đường đều có khác biệt cho nên hắn cũng nói không rõ ràng trần vũ p h ạ m tình huống hiện tại hắn chỉ có thể đem phần này nghi hoặc d ằ n xuống đáy lỏng càng thêm hết sức chăm chú là trần vũ p h ạ m hộ pháp mà lúc này thân ở trung tâm trận pháp trần vũ p h ạ m lại đang trải qua một trận người bên ngoài không cách nào tưởng tượng biến hóa tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong cơ thể của mình ngoại giới phong tuyết trong viện kỳ phiên thậm chí là cung lão tồn tại đều đã bị hắn triệt để xem nhẹ tại trong cảm nhận của hắn kinh mạch của hắn chính là một đầu rộng lớn đường sông mà theo bắt quái công vận chuyển vô số khí lưu đang từ bốn phương tám hướng tụ đến tràn vào lòng sông này bên trong những khí lưu này chính là lúc trước hắn tu l u y ệ n ra thuần dương minh kỉnh côn bạo nóng bỏng tràn đầy quyết trương lực lượng nếu như đem kinh mạch so sánh một cái khí cầu như vậy những n à y minh kỉnh chính là đang không ngừng cho khí cầu thổi phồng y đổ đưa nó no bạo đổi lại bất kỳ một cái nào những võ g i ả khác đối mặt loại tình huống này chỉ sợ sớm đã kinh mạch đ ứ t t ư ớ n g khúc tàu hỏa nhập ma nhưng trần vũ phạm lại không giống mới thân thể của hắn trải qua hệ thống tường hóa kinh mạch xa so với thường nhân muốn cứng cỏi rộng lớn được nhiều càng quan trọng hơn là ý chí lực của hắn đã cường đại đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng đối mặt lực lượng cồn bạo này trần vũ p h ạ m không có chút nào bối rối mà là tỉnh táo quan sát đến thể nội hết hạy trần vũ p h ạ m không có đi áp chế cũng không có đi khai thông chỉ là đang yên lặng chờ đợi hắn đang chờ đợi một cái l ư ợ n g biến gây nên chất biến thời cơ b á t quái công vẫn tại vận chuyển càng ngày càng nhiều minh t i n h bị hút vào thể nội tù hợp vào trong kinh mạch đầu kia rộng lớn đường sông cơ hồ đã bị cố này khí lưu cồn bạo hoàn toàn lấp đầy áp lực vô hình thứ kinh mạch mỗi một chỗ chuyển đến một loại như tê liệt đau đớn bắt đầu ở trong cảm nhận của hắn từ từ hiện hiện tới trần vũ phàm tâm thần đ ỗ n g nhiên ngưng tụ hắn biết thời khắc mấu chốt đến hắn chẳng những không có chậm lại công pháp vận chuyển ngược lại tâm niệm vận động đem bắt quái công thôi động đến thực hạng vê anh trong máy mắt trần vũ phàm cảm giác mình trong đầu phản p h ấ t vang lên một tiếng xét tất cả minh tình tại thời khắc này phản p h ấ t bị một cái bàn tay vô hình hung hăng để ép ở cùng nhau loại cảm giác này giống như là trong một gian phòng tất cả không khí đều áp suất đến to bằng một cái mũi kín đốt cực hạn áp suất mang đến cực hạn biến hóa nếu như nói trước đó minh kỉnh là s ô i trào hơi nước cồn bạo không gì sánh được tràn ngập toàn bộ kinh mạch đường sông như vậy hiện tại tại cố này cực hạn áp suất phía dưới tất cả hơi nước tất cả cồn u bạo cùng nóng bỏng đều phảng phất tìm được một cái phát tiết cửa ra vào bọn chúng bắt đầu ngưng tụ bắt đầu l ắ n g đọng cuối cùng ở mảnh này hôn đ ộ n cồn bạo trung tâm một g i phóng ánh sáng long lanh phảng phất t n chứa toàn bộ tinh không nho nhỏ dọn nước đang lặng lẽ ở giữa hình thành đó cũng không phải nước mà là kinh lực là trải qua cực hạn áp xúc do trạng thái khí chuyển hóa làm thể lỏng kinh lực từ dương đến âm từ c u n g bạo đến nội liễm từ vô hình đến có chất đây là một cái trên bản chất bay bọn i ọ t này thể lỏng kinh lực vừa xuất hiện liền cho thấy nó không có gì sánh kịp vương giả thư thái nó lẳng lặng lơ lửng tại kinh m ạ c h trung ương chung quanh những cái kia vẫn tại lao nhanh gào thét minh kình tại tiếp xúc đến nó trong nháy mắt tựa như là chuột thấy mẹo kinh khí trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoan không gì sánh được sau đó bị nó chậm rãi hấp thu đồng hóa trở thành nó một bộ phận mặc dù nó hiện tại chỉ có không có ý nghĩa một dọn tại khổng lồ minh kình trong hải dương lộ ra là nhỏ bé như vậy nhưng ở chất phương diện bên trên nó đối lại trước tất cả minh kình tạo thành nghiền ép cấp ưu thế đây chính là ám kình hán thành trần vũ p h ạ m trong lòng sâu lên một c ố khó nói lên lời cuồng h ỉ hán thành công ngay tại trần vũ p h ạ m tâm thần q u ấ y động cảm thụ được thể nội dọn kia ám kình mang tới kỳ diệu biến hóa lúc một bên cung lão cũng bén nhảy đã nhận ra không thích hợp ngay tại vừa rồi trần vũ phàm cả người khí trảng phát sinh một loại có tính đột phá cả biến nếu như nói trước đó trần vũ phạm giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi v ỏ phong mang tất lộ duệ không thể đỡ như vậy hiện tại hắn phảng phất như là một ngụm sâu không thấy đáy giếng cổ tất cả phong mang đều thu liễm trở nên trầm tĩnh nội liễm t h ơ m thúy loại cảm giác này để cung láo nhịp tim đều lọt nửa nhịp hắn mở to hai mắt nhìn nhìn c h ầ m chặp trong trận pháp trần vũ phạm loại khí tức quen thuộc kia là chỉ có ám k ì n h võ giả mới có thể có chẳng lẽ một cái để chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin suy nghĩ hiện lên ở trong đầu của hắn không có khả năng vừa mới qua đi bao lâu tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới nửa giờ làm sao có thể nhanh như v ậ y liền cung láo nín thở ngay cả hai mắt không dám nháy một cái sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết trong lòng của hắn tràn đầy trấn kinh cùng nghi hoặc cùng một tia cùng nhiệt chớ mong hắn có một loại dự cảm m n h liệt đêm nay hắn có lẽ thật phải chứng kiến một cái đủ để ghi vào q u ố c thuật sử sách kỳ tích hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm hai mươi bảy bước vào ám kình võ giả cung láo người choáng chương năm trăm hai mươi bảy bước vào ám kình võ giả cung láo người choáng tại trần vũ phạm tâm thần cảm giác được dọn kia cô đọng như thủy ngân thể lòng kình lực xuất hiện trong nháy mắt là hắn biết mình đã thành công từ giờ khắc này bắt đầu hắn chính thức bước vào ám kình cảnh giới cái này không chỉ là số lượng bên trên tích lũy càng là chất bên trên bay bọn từ giờ khắc này trong cơ thể hắn tất cả minh kình đều phản phất tìm được cuối cùng kết cục bọn chúng sẽ liên tục không ngừng hướng phía dọn này mới sinh ám kình hội tụ sau đó bị kỳ đồng hóa c h u y ể n hóa quá trình này không cần trần vũ phạm lại tận lực đi khống chế nó biến thành một c h ủ loại giống như hô hấp và nhịp tim bản năng dù là trần vũ pha mắt cơm uống nước thậm chí là lúc ngủ loại này minh k ì n h hướng ám k ì n h chuyển hóa cũng sẽ ở trong cơ thể hắn l ạ g yên không tiếng động tiếp tục tiến hành đương nhiên nếu như hắn chủ động đi luyện tập bắt bái công loại này chuyển hóa hiệu suất sẽ còn càng kinh người hơn tốc độ đạt được to lớn tăng lên đương nhiên cái gọi là trạng thái khí thể lỏng cũng chỉ là một cái vì dễ dàng cho lý giải tương tự trên bản chất bọn chúng đều là kình lực loại năng lượng đặc thù này khác biệt tồn tại hình thái một cái là côn bạo ngoại phóng c ư n g mãnh một cái là nội liễm n ư ơ n g thực âm l u trần vũ phạm chậm rãi mở mắt ánh mắt của hắn thanh tịnh mà thâm thúy trước đó loại kia phong mang tất lộ cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một loại phản phát u y chân giống như trầm tĩnh hắn thối lui ra khỏi bắt q u á i du thân trận đi tới cung láo trước mặt cung lão trần vũ phạm thanh âm bình ổn mà hữu lực ta giống như thành công cung lão mặc dù sớm có suy đoán nhưng nghe đến tin tức này sau thân thể hay là chấn động mạnh hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần vũ phạm v ở môi mất máy nửa ngày mới nói ra một câu người người nói cái gì cung lão thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ trong ánh mắt của hắn tràn đầy trấn kinh nghi hoặc cùng một tia chính mình cũng không thể tin được c u ộ n g h ỷ người nói n g ư ơ i thành công ân trần vũ phàm nhẹ gật đầu thần sắc cũng có chút vui sướng vừa rồi tại trong trận may mắn b ộ t phá may mắn cung lão nghe được hai chữ này khoe miệng không khỏi có c ắ c một chút cái này nếu là gọi may mắn cái k i a khắp thiên hạ chín thành chín võ giả cuối cùng cả đời đều sợ không tới ám kình mỡ cửa lại nên cứ gọi tên gì đừng động cung lão thâm hít một hơi cưỡng ép đệ xuống trong lòng p h i ê n giang đạo hải cảm xúc người đứng yên đừng núc ních để cho ta nhìn xem hắn dội ra khô gậy nhưng hữu lực đại thủ h ư ông phía Trần Vũ phàm cung h nhẹ n n h à dựng đi láo n ngươi i kia cố kình, cố c phóng h xuất một để đưa đến cùng cùng tiếp xúc tay run lên i làm theo. h bần bật cả người tựa như là giống như bị chậm điện trong nháy mắt cứng ở ngư địa ánh mắt của hắn chừng đến so trung đồng còn mùa lớn chính là loại cảm giác này âm l u nội liễm nhưng lại l ự c xuyên tấu mười phần nguồn lực lượng này hắn thật sự là quá quen thuộc đây chính là ám k ì n h là chân chân chính chính không có một tia trình độ ám k ì n h cung lão đông nhiên thu tay về phản phất bị nóng đến một dạng liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng b ư n g thân hình hắn không phải là bị trần vũ phạm ám k ì n h thương t ổ n tới mà là bị trần vũ phạm võ học thiên phú thương t ổ n tới cung lão nhìn xem trần vũ phạm ánh mắt phức tạp tới cực điểm có chân kinh có cụng hỉ có khó có thể dùng tin thậm chí còn có một tia đối mặt không thể nào hiểu được sự v ẫ t lúc bản năng kính sợ lúc này mới bao lâu thời gian từ lĩnh ngộ bắt quái du thân trận cách dùng lại đến chính thức đột phá ám kỉnh tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới ba giờ đây là khái niệm gì đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung đây là thân tích là mấy ngàn năm quốc thuật trong lịch sử chưa bao giờ có thậm chí ngay cả nghị cũng không dám nghị thân tích cung bảo điển tôn lộc đường lý thư văn những cái tia tại quốc thuật sử thượng lưu lại uy danh hiện hách truyền kỷ các bậc tâm sư bọn hắn tại trần vũ p h ạ m cái tuổi này thời điểm đang làm cái gì có lẽ bọn hắn mới vừa bật ở ngoài sáng k ỉ n h trên con đường bộc lộ tài năng có lẽ bọn hắn còn đang vị như thế nào đem k i n h lực vận dụng đến c à n g t h u ầ n thục mà ngày đêm cổ luyện khả trần vũ p h ạ m đâu hắn đã dùng một loại gần như nghiền ép tư thái bước vào bọn hắn hao phí mấy chục năm thời gian mới cuối cùng đạt tới cảnh giới cung lão ngẩng đầu lên nhìn xem đầy trời bay xuống bông tuyết đột nhiên cảm thấy bốc mắt có chút tư lát hắn nhớ tới sư môn các trưởng bối ân cần dạy bảo nhớ tới quốc thuật từ thị truyền suy bất đắc dĩ nhớ tới vô số đồng đạo tại đầu này không nhìn thấy hy vọng trên đường đau khổ dây rũa cô đơn bóng lưng hắn vẫn cho là quốc thuật huy hoàng đã triệt để trở thành quá khứ thức nó tựa như cái này mùa đông lá rụng đã chú định muốn bị thời đại dòng lũ trô mai táng nhưng bây giờ hắn nhìn trước mắt cái này bình tĩnh như nước người trẻ tuổi một cái ý niệm trước đó chưa từng có như là liệu nguyên giá hỏa bình thường trong lòng của hắn đ i ê n cuồng bắt đầu cháy rừng rực mà lại trước nay chưa có minh sắc cùng khẳng định Quốc thuật phục hưng. cung lão liên nói hai cái chưa tốt trong thanh â m mang theo không đè nén được kích động cùng n g ẹ n à o hắn một lần nữa đi lên trước dùng sức vô vô trần vũ p h ạ m bả vai trần tiểu tử ngươi cho ta một niềm vui vô cùng to lớn trần vũ p h ạ m có thể cảm nhận được cung lão cảm xúc kích động hắn mở miệng nói ra cung lão ta ta cảm giác thể nội k ì n h lực ngay tại phát sinh một loại rất kỳ diệu chuyển hóa không sai cung lão thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại là trần vũ p h ạ m giải thích nói đây là hiện tượng bình thường ngươi vừa mới bước vào ám kỉnh thể nội minh tỉnh sẽ tự động hướng ám kỉnh chuyển hóa đây là một cái cố bản n g i nguyên chiết xuất kình lực quá trình hắn nhìn xem trần vũ p h ạ m trong mắt mang theo vài phần hiệu kỳ lấy cảm giác của ngươi chuyển hóa hiệu suất như thế nào trần vũ p h ạ m nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút nếu như không hề làm gì để nó tự nhiên chuyển hóa ta xem chừng đại khái cần nửa tháng tả h ư u thời gian mới có thể đem tất cả minh kình đều chuyển hóa làm ám kình nếu như ta tiếp tục tu luyện bắt quái công chủ động ra tốt quá trình này hẳn là có thể rút ngắn đến năm sáu ngày bên trong cung láo nghe vậy chậm rãi nhẹ gật đầu ân tốc độ này vẫn còn tương đối bình thường trong lòng của hắn thậm chí còn thở dài một hơi cuối cùng có một việc là phù hợp lẽ thường phải biết võ giả bình thường tại đột phá đến ám kình đằng sau muốn đem thể nội minh kình triệt để chuyển hóa làm ám kình cũng cần nửa tháng đến thời gian một tháng trần vũ p h ả m mặc dù nhanh một chút nhưng còn tại có thể lý giải phạm vi bên trong không tính khoa trương như vậy tối thiểu không phải cái gì hôm nay một phá ngày mai liền đã chuyển hóa hoàn thành cung láo tâm lý hơi tìm được một chút cân bằng không phải vậy hắn thật sợ mình trái tim sẽ không chịu nổi cái này liên tiếp kích thích có thể lập tức ngay tại cung láo chuẩn bị mở miệng lại chỉ điểm trần vũ phản vài cầu thời điểm hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó Cả như ờ i vậy hắn cần chuyển hóa minh kình tự nhiên cũng là võ giả khác hơn mười lần ý nghĩ này giống như một đạo thiểm điện bổ vào cung láo trong đầu đầu góc của hắn cấp tốc vận chuyển võ giả bình thường cần nửa tháng mới có thể chuyển hóa xong một phần minh kình mà trần vũ phản đâu hắn chỉ cần năm sáu ngày liền có thể chuyển hóa xong mười phần minh kỉnh cái này con mẹ nó cái này chuyển hóa hiệu suất ở đâu là nhanh hơn một chút đây rõ ràng cũng là võ giả bình thường mười mấy lần a cung láo giơ tay lên xoa xoa trên trán chẳng biết lúc nào xuất ra mồ hôi lạnh hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ trần vũ phản trong lòng chỉ còn lại có một câu phát ra từ đáy lòng cảm thái cùng loại yêu nghiệt này kỳ tài đợi cùng một chỗ áp lực này thật sự là quá lớn hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm hai mươi tám bắt q u á i trưởng tiến d i a i t r ư n g năm trăm hai mươi tám bắt q u á i trưởng tiến d i a i trần vũ phàm đột phá mang cho cung lao chính là không có gì sánh kịp rung động cùng cuồng h ỷ nhưng cuồng h ỷ qua đi cung lao rất nhanh liền bình tĩnh lại hắn biết đột phá vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu tựa như một đứa bé con đ ạ t được một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn nếu như không hiểu được như thế nào sử dụng vậy cái này thanh kiếm đối với hắn mà nói cũng chỉ là một khối tương đối sắc bén miếng sắt mà thôi thậm chí còn có thể sẽ làm bị thương chính mình tiểu trần cung lao thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm túc ngươi bây giờ đã thành công mức vào ám kình mặc cửa sau đó ngươi cần làm có hai chuyện trần vũ phàm lập tức tập trung ý chí dựa hai lắng nghe hắn biết đây mới thật sự là quốc thuật truyền thừa bí mật bất truyền chuyện thứ nhất chính là tiếp tục tu luyện bắt quái công ngươi bây giờ thể nội ám kinh bất quá là dọn nước trong biển cả ngươi cần làm chính là không ngừng tu luyện đem thể nội tất cả minh kỉnh đều chuyển hóa làm ám kỉnh đồng thời không ngừng cô đ ộ n gia g tăng trong cơ thể ngươi ám kỉnh tổng lượng căn cơ càng là hùng hậu ngươi con đường tương lai mới có thể đi được càng xa trần vũ phàm nhẹ gật đầu đạo lý này hắn hiểu lầu cao vạn trượng đất bằng lên căn cơ vĩnh viễn là vị thứ nhất cái kia chuyện thứ hai đâu hắn hỏi cung lão trong mắt lóe lên một tia tinh mang chuyện thứ hai chính là học tập chân chính thuộc về ám kỉnh cảnh giới chiêu thức chiêu thức trần vũ phàm hơi nghi hoặc một chút lúc trước hắn học tập bắt v á i trưởng chẳng lẽ không phải chiêu thức sao cung lão nhìn ra hắn nghi hoặc cười lắc đầu trước ngươi học chỉ là bắt v á i trưởng hình là nó không xương mà bây giờ ta muốn dạy ngươi là bắt v á i trưởng thần là huyết đ ụ c của nó cùng linh hồn cung lão đơn thẳng xuống lưng một cố cường đại khí thế từ hắn cái kia hơi có vẻ còn xuống trong thân thể phát ra chúng ta bắt quái trưởng lại xưng du thân bắt quái trưởng hình g i n g bắt quái trưởng nó quyền lý nguồn gốc từ tại chu dịch bắt quái học thuyết coi trọng nội ngoại kiềm tu thể xác tinh thần h ợ p luyện đặc điểm là thân nhanh bức linh như long du không v ậ n lật di chuyển trưởng pháp n g u y ê n biến vô tận xuất thủ thành chiêu kết hợp cương lưu đấm đá quảng cầm hòa làm một thể tuần hoàn qua lại dần dần tương sinh không có cuối cùng cung láo trong giọng nói mang theo một loại phát ra từ trong lòng t i ê u ngạo tiểu trần ngươi phải nhớ kỹ trước ngươi không có đột phá thể nội chỉ có minh kính minh kình đặc điểm là cương mánh bạo liệt đại khai đại hợp dùng minh tình đến thôi động bắt quái trưởng không phải không được nhưng tóm lại là rơi xuống tầm thường bởi v ì này sẽ để cho ngươi bắt quái trưởng cương mánh có thưởng mà âm n u không đủ không cách nào làm đến chân chính cương n u cùng tồn tại nhưng là hiện tại không giống với lúc trước cung lão hai mắt sáng đến v i người hiện tại ngươi đã bước vào ám kình cảnh giới ám kình nội liêm âm n u lực xuyên tố i mạnh coi ngươi có thể đem minh k ì n h cùng ám kình đồng thời chất chứa tại trong quyền pháp tuy tâm sử dụng chuyển hóa cùng vận dụng lúc đó mới là chúng ta bắt quái trưởng trạng thái mạnh nhất đó mới gọi chân chính kết hợp cương l u âm dương tương sinh cung lão thanh âm càng ngày càng sụt sôi ta nói cho ngươi câu không k i ê m t ố nói chúng ta bắt quái trưởng tại chỉ dù n g minh k i n h giai đoạn phóng nhãn thiên hạ võ công liền đã xem như nhóm nhất lưu nhưng một khi bước vào ám kính cảnh giới có thể đem âm dương hai kình hợp hai là một vậy chúng ta bắt quái trưởng ở thiên hạ võ công bên trong cũng tuyệt đối có thể xếp vào danh sách năm vị trí đầu thậm chí là ba vị trí đầu giờ khắc này cung lão trên thân không còn có ngày thường loại kia bình thản cùng tàng thương hạn t ự a n h ư một cái đối với mình môn phái võ học tràn đầy vô hạn tự tin và tự hào tuyệt thế công sư trần vũ phàm cũng bị cung lão lời nói này nói đúng nhiệt huyết sôi trào kết hợp cương nhu âm dương tương sinh thiên hạ võ công danh sách năm vị trí đầu cái này là cường đại cỡ nào q u y ế n phát trần vũ p h ạ m cảm giác mình huyết dịch đều có chút bốc cháy lên thậm chí có chút không kịp chờ đợi cung lão nhìn xem trần vũ p h ạ m ánh mắt thỏa mãn nhẹ gật đầu trẻ con là dễ dạy người học v õ nếu là không có tinh khí thần này vậy còn luyện cái gì võ Tốt. cung lão trầm dọ quát đã ngươi đã chuẩn bị xong vậy bây giờ ta liền đem chúng ta bắt quái trưởng n h ấ t mạch chân chính hạch tâm truyền thựa truyền thụ cho ngươi hắn hít sâu một hơi thần sát trang trọng phàm phất tại tiến hành một loại nào đó thần thánh nghi thức bộ trưởng pháp này là ta bắt quái môn bí mật bất、chuyển. chỉ có bước vào ám k ì n h cảnh giới đệ tử mới có tư cách học tập k ỳ danh là thái cực b á t q u á i bí điện thái cực b á t q u á i bí điện vẹn vẹn nghe được cái tên này trần vũ p h ẳ m cũng cảm giác được một cố đập vào mặt nặng nề cùng bàn bạc bộ này bí điện cùng chia tám thức phân biệt đối ứng tám cái quản tượng mỗi một thức đều ẩn chứa b á t q u á i quyền lý tinh túy uy lực tuyệt luân ngươi nhìn kỹ cung lão vừa dứt lời cả người khí thế đột nhiên biến đổi hắn hai chân tại trong đất tuyết nhẹ nhàng đập mạnh rõ ràng chỉ là một cái đơn giản thức mở đầu lại cho người ta một loại viên đình nhạc chỉ vững như bản thạch cảm giác thức thứ nhất chữ loại quyết chạch trống dông minh cung l á o thân hình nhất truyện trường thế lơ biến lúc trước hắn cương mạnh b á đạo biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một loại không gì sánh được nhu hòa cùng dính n ư ớ c bàn tay của hắn tựa như một mảnh yên tĩnh mặc hồ tại trong đất tuyết mạch xuất ra một đạo lại một đạo mượn mà mà nhu hòa đường vòng cung cái này mỗi một đạo đường vòng cung đều tràn đầy dính tình cùng nghe tình phản phất có thể tháo bỏ xuống bất luận cái gì công kích hóa giải hết thẻ nguy cơ trần vũ phản lập tất hiểu một chiêu này là thuần phí thủ thế lấy ám kinh nhu đến khắc chế đối thủ vựa như lầy như hồ nước để công kích của đối thủ rơi vào đi lại không chỗ phát lực thức thứ hai chữ l y quyết ly hỏa liệu nguyên cung láo trưởng thế lại biến nếu như nói chữ đoái quyết là nước vậy cái này một chiêu chính là nhất là bạo liệt lửa song trưởng của hắn hóa thành đầy trời huyết ảnh tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền không biết b ỗ ra bao nhiêu trưởng mỗi một trưởng đều mang một cô nóng rực khí tức cùng một cô chấn động không nghỉ ám kỉnh trần vũ phạm thậm chí có thể tưởng tượng đến một chiêu này nếu là đánh thật đối thủ ngũ tạm lục phủ đều sẽ bị cái này liên miên bất tuyệt chấn động ám kỉnh cho trấn thành một đoàn bột n o t h ứ thứ ba trấn tự quyết kinh lôi loài sáng cung lão thân hình đột nhiên đứng im sau đó không có dấu hiệu nào đột nhiên lắc một cái cả người hắn tựa như một cây bị áp xúc đến cực hạn lò so trong nháy mắt một phát chân phải tại trong đống tuyết trùng điệp d ẫ m một cái v â anh một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng lấy chân của hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía đông nhiên k h u ế t tán ra đến tuyết động đều bị chấn động đến bay lên trên lên cao nửa thước một chiêu này đem toàn thân kinh lực ngưng tụ tại một chút trong nháy mắt triệt để một phát uy lực của nó lòng trời lở đất trần vũ cảm thấy là nhìn mà than thở hắn phát hiện bộ này bí đ i ể n bên trong chiêu thức mỗi một chiêu phong cách đều hoàn toàn khác biệt nhưng lại đều h o à n bị khai tỏ ánh sáng kình c ù n g ám kình đặc tính dung hợp ở cùng nhau đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật thức thứ tư chữ tối quyết phong hành bộ tướng cung lão thân pháp trở nên lơ lửng không cố định đứng lên cả người hắn phảng phất không có trọng lượng tại trong đất tuyết nhanh chóng du t ẩ u gián tiếp xây dịch như là một trận suy nghĩ không chừng rõ, để cho người ta căn bản là không có cách hóa chặt hắn vị trí mà tại loại này cao tốc di động bên trong bàn tay của hắn luôn có thể từ một chút cực kỳ x à o trá cùng quỷ dị góc độ phát động công kích mỗi một kích đều trực chỉ chỗ yếu của thân thể thức thứ năm chữ khảm quyết khảm dòng nước sâu cung lao động tác lại chậm lại nhưng lần này chậm cùng chữ đoái quyết n u lại hoàn toàn khác biệt bàn tay của hắn như là một cỗ tại dưới biển sâu phun trào mạch nước ngầm nhìn như chậm chậm nhưng lại ẩn chứa không có gì sánh kịp lực xuyên thấu cùng cảm giác g ắ p bách hắn một t r ư ờ n g chậm rãi đặt tại một gốc chừng to cỡ miệm chén bạch dương trên cây sau đó thu trưởng cây kia bạch dương cây từ bên ngoài nhìn l nhưng trần vũ phạm lại cảm nhận được rõ ràng một cỗ cô động tới cực điểm ám kình đã như thủy ngân vô thanh vô tức thẩm thấu đi vào đem trong thân cây sợi triệt để phá hủy chỉ sợ chỉ cần một trận gió nhẹ cây này liền sẽ từ cung láo nén vị trí cùng nhau đứt gãy đây mới thật sự là giết người ở vô hình thủ đoạn thức thứ sáu chữ cân quyết bất động như núi cung láo biểu diễn một chiêu cuối cùng một chiêu này hắn không hề động hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó hai chân như là cây già có dễ thật sâu đâm vào đại đ i ệ cả người hắn ký tức cùng vùng đại điện à y phảng phất để hòa thành một thể trần vũ p h ạ m thậm chí sinh ra một loại h ảo giác đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là cung lão mà là một tòa nguy nga nặng nề không thể dung chuyển s â m nhạc một chiêu này không có phức tạp chiêu thức biến hóa có chỉ là cực hạn trầm ồn cùng phòng ngự một chiêu nơi tay liền có thể bất động như núi mặc cho ngươi muôn vàn công kích ta từ l ù l ù bất động biểu thị song cái này sáu thức cung lão chậm dai t h u công thật dài p h u n ra một n g ụ m s ư ơ n g mù màu trắng trên trán của hắn cũng gặp mồ hôi hiển nhiên liên tục biểu thị sáu chiêu này đối với hắn lao nhân gia tiêu hao cũng là cực lớn trần vũ p h ạ m còn đắm chìm tại vừa rồi cái k i a sáu chiêu mang cho hắn to lớn trong rung động cái này thái cực bắt v á i bí điện thật sự là quá bao la tinh thâm mỗi một chiêu đều phản phất là một cái hoàn toàn mới võ học hệ thống để hắn mở rộng tầm mắt được í t lợi không nhỏ hắn chính đang mong đợi cung lão biểu thị tiếp xuống hai chiêu lại phát hiện cung lão đã ngừng lại trên mặt còn mang theo vẻ mặt phức tạp có tiếng lối có hướng tới còn có một k i a thật sâu bất đắc dĩ cung lão trần vũ p h ạ m nhịn không được hỏi cung lão khổ nợ nụ cười lắc đầu cái này thái cực bắt á i bí điện ta cũng chỉ biết cái này sáu chiêu cái gì trần vũ phàng lê ngẩn cả người còn lại hai chiêu chữ càn quyết cùng chữ khóc quyết ta cuối cùng cả đời cũng không có thể học được c u n g lão ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc sư phụ của ta đã từng nói càn là trời là sáng tạo là vạn vật chi thủy chữ càn quyết luyện làm một cỗ sáng sinh c h i ý một t r ư ở n g g i a có thể hóa văn pháp diễn v ạ n vật đó là chúng ta bắt quái trưởng trí c ư ơ n g trí dương đỉnh điểm mà k h ô n là đất là gánh chịu là vạn vật chi mẫu chữ khóc quyết luyện làm một cỗ bao dung c h i ý một t r ư ở n g g i a có thể nạp văn pháp dùng văn vật đó là chúng ta bắt quái trưởng trí âm trí n u căn cơ cung láo thở dài trong thanh âm tràn đầy tiếng mới muốn luyện thành cái này hai thức cần đã không chỉ là thiên phú và cố gắng nó cần chính là đối với thiên địa trí lý đỗ ngộ ta thiên phú có hạn cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể tại cái này sáu thức bên trên đảo quanh còn lại cái kia hai thức đại biểu cảnh giới võ học ta chỉ có thể nhìn lên nói xong hắn nhìn về phía trần vũ phảng trong ánh mắt một lần nữa dấy lên nóng bỏng hy vọng nhưng là tiểu trần ngươi không giống v ớ i có lẽ ngươi thật sự có hy vọng có thể đem cái này hoàn chỉnh thái cực bắt quái bí điện tái hiện tại thế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 một chiêu này đem toàn thân kinh lực ngưng tụ tại một chút trong nháy mắt triệt để bộc phát uy lực của nó l o n g trời lở đất trần vũ p c ả g thấy là nhìn mà than thở hắn phát hiện bộ này bí đ i ể n bên trong chiêu thức mỗi một chiêu phong cách đều hoàn toàn khác biệt nhưng lại đều hoàn mỹ khai tỏ ánh sáng k i n h cùng ám k i n h đặc tính dung hợp ở cùng nhau đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật thức thứ tư,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 h è n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm ba mươi hiệp chi đại giả vì nước vì dân chương năm trăm ba mươi hiệp chi đại giả vì nước vì dân nghe được cung lão lời nói trần vũ phàm đón ánh mắt của hắn không có chút nào lùi bước nặng nề g h mà nhẹ gật đầu cung lão ngài yên tâm ta sẽ cố gắng thanh âm của hắn không lớn nhưng mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng cái này không chỉ là một cái hứa hẹn càng là một phần c h ữ nặng trách nhiệm hai người lại trò chuyện lên liên quan tới k i n h lực chuyển hóa chi tiết thàng đến một trận đô cục tiếng thê phá vỡ cái này yên tính không khí là trần vũ phàm bụng đang gọi hắn luyện một đêm thể lực tiêu hao rất lớn đã sớm m ỏ i bụng trần vũ phàm mặt mo đỏ ửng có chút xấu hổ hắn nhìn một chút đồng hồ treo trên tường lúc này mới phát hiện trong bất chi bất giác vậy mà đã đêm khuya hơn mười một giờ từ hắn đi vào cung lão nhà đã qua trọn vẹn hơn ba giờ cung lão thật sự là không có ý tứ trần vũ phàm gãi đầu một cái có chút quấn bách ngươi nhìn ta cái này vào xem lấy luyện công đem chuyện ăn cơm đều quên hết chúng ta hay là ăn cơm trước đi cung lão nghe vậy cũng là xương sở lập tức nhịn không được cười lên hắn sờ lên bụng của mình cũng là dấu t u y ế t người là sát cơm là thép không ăn một bữa đ ó i đến hoàng a cung lão cởi khoát tay á o đi đi ăn cơm cung lão hiện tại ở tòa viện này là công an cục cố ý ăn bài mặc dù không tính là cỡ nào hoa lệ nhưng thắng ở thanh tịnh rộng rãi mà lại bên trong sinh hoạt công trình đầy đủ mọi thứ trong phòng bếp còn có một cái mới tinh tiểu táo đài trần vũ phạm nhanh nhẹn hiện lên lửa hắn đem từ trong nhà mang tới hộp cơm đặt ở trên bếp lò từng cái nóng tốt cơm trắng thì kho tàu còn có một bàn rau xanh xào cải trắng mặc dù đơn giản nhưng thức ăn nóng hồi đương k h rất nhanh liền xua tán đi đêm đông hàn ý hắn lại lấy ra mang tới hai bình r ắ n lục đây là lần trước vượt qua bữa cơm đoàn viên cùng quán rượu cung lão vừa nhìn thấy cái này quen thuộc bình rượu con mắt đều sáng lên hai người ngay tại phòng bếp bàn bông nhỏ bên trên ngồi đối diện nhau một chén hâm rượu vào trong bụng một dòng nước ấ m từ ế t hầu một mực chạy xuôi đến trong dạ dày toàn thân đều thoải mái đứng lên cung lão ngài mới vừa nói minh k ì n h cưng bánh ám k ì n h n â m đ u c h â n vũ phàm kẹp một khối mập mà không á n thịt kho tàu bỏ vào trong miệng một bên nhấm nuốt vừa nói vậy có phải hay không nói nuốt vào ám kỉnh đằng sau liền không thể lại dùng minh、kính. cung lão n h ấ p một miếng rượu lắc đầu hoàn toàn tương phản chân chính quốc tuật h cao thủ là sáng tối tùy tâm cương lưu cùng tồn tại minh kình là b ộ c phát là nội t ì n h mà ám kình thì là nội t ì n h là sắc chiêu hai cái này thiếu một thứ cũng không được tại ngươi chính thức bước vào ám kình tiền kỳ sau hai loại năng lượng liền có thể lẫn nhau tùy thời chuyển hóa cung lão đặt chén rượu xuống ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc vừa rồi nhìn ngươi đột phá ám kình kỳ tại ngốc trời để cho ta nhớ tới thúc thúc ta cùng bảo hiểm năm đó lão nhân ra ông ta đối mặt đám kia xâm lược hơn thời điểm dựa vào là chính là chiêu này cương nhu cùng tồn tại lấy mạng đổi mạng công phu trần vũ phạm lập tức hứng thú cung lão ngài có thể cho ta nói một chút tiền bối cố sự sao cung lão nhẹ gật đầu suy nghĩ p h ả n phất về tới cái kia chiến hỏa bay tán loạn n h â n đại đó là một cựu tam bảy năm c h u y ệ n cung lão thanh âm trở nên có chút trầm thấp khi đó ta còn tại giao đông quế quán đám kia xâm lược quân chiếm chúng ta huyện thành cướp bóc đốt giết việc ác bất tận lúc đó bọn hắn một cái tá quan là cái luyện qua cả gia hỏa rất cùng vọng hắn tại huyện thành bảy xuống n ô i đài danh sưng muốn khiêu chiến toàn bộ g i a o đông võ lâm đánh chết đả thương chúng ta không ít đồng bào thế là trên địa phương thân hào nông thôn muốn mời thúc thúc ta rời núi cung láo trên khuôn mặt lộ ra một tia đám chát nhưng lúc đó thúc thúc ta đã nhìn thấu cái kia mục nát triều đình nản lòng phải trí đã sớm phong quyền bí quy ẩn hắn nói qua không tiếp tục để ý chuyện giang hồ trần vũ p h à m l ặ n g lặng nghe không có chen vào nói thế nhưng là về sau phát sinh một sự kiện cái kia tá quan vì bức ta thúc thúc xuất thủ vậy mà dẫn người vọt vào trong thôn học đường hắn dùng lưới lê chỉ vào những cái kia mới bảy tám tuổi đám trẻ con b ư ơ n g lời nói thúc thúc ta nếu là không đi hắn liền cách mỗi một canh giờ liền giết một đứa bé cung láo nói đến đây b ư ơ n g chén rượu lên tay đều tại run nhẹ nhẹ đám xúc sinh này bọn hắn bọn hắn là thật dám xuống tay đó a trần vũ phàm ánh mắt cũng lạnh xuống thúc thúc ta nghe được tin tức thời điểm ngay tại điền lý quốc hắn không nói hai lời ném đi cái quốc liền hướng huyện thành đổi hắn ngày đó mặc vào một thân vải thô đòn đả ngay cả giày đều không có đ ổ i đi chân đất một người một đôi quyền cứ như vậy đi tới quỷ tử dưới lô đài cung láo thâm hít một hơi cái kia ta quan nhìn thấy thúc thúc ta bộ kia cách gắn m ặ c còn mở miệng chế dây ức thúc thúc ta một câu đều không có nói yến lặng đi lên lôi đ à i cái kia ta quan vừa triển khai tư thế thúc thúc ta thân hình liền động cung láo khoa tay một chút thúc thúc hắn một bước đã đến đối phương trước mặt sau đó một trưởng liền khắc ở cái kia ta quan ngực cái kia ta quan ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng cả người tựa như là như d i ợ u đứt dây bay rớt ra ngoài tại chỗ liền không có khí tước t r u n g quanh bốn năm mươi cái quỷ tử binh đều kinh ngạc vô ý thức liền bưng l i n thương cung láo thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ nhưng thúc thúc ta thân hình tựa như là một đạo quỷ ảnh tại những quỷ tử kêu binh ở giữa xuyên thẳng qua trong tay bọn họ ba tám đại đóng căn bản là ngắm không cho phép mà thúc thúc ta mỗi một lần xuất thủ đều tất nhiên có một cái quỷ tử binh ngã xuống t r ư ơ n g bổ chịu k í c h chỉ đâm cổ h ọ n hắn giết đỏ cả mắt công phu là kỹ thuật giết người chân chính bắt quái trưởng cũng là dùng để l i ề u mạng công phu không phải dùng để dưỡng sinh chủ nghĩa hình thức quỷ tử binh l u n g cuống bắt đầu lung tung nổ súng thúc thúc ta trên thân cũng bị đạn lạc đánh trúng hai viên cung lão chỉ chỉ chính mình dưới xương s ừ n cùng bà bay nhưng lúc đó hắn một thân khổ luyện công phu đã đến hóa cảnh cơ bắp trong nháy mắt kéo căng mạnh sinh sinh kẹp lấy đ ầ u đạn không có để đạn thương tổn đến nội tạng sau đó chính là một trường giết chóc các loại hết thệ đều lúc kết thúc trên lôi đài chỉ còn lại có thúc thúc ta một người đứng đấy hắn máu me khắp người có chính mình cũng có đ ị c h nhân cái kia mười mấy cái quỷ tử binh tính cả cái kia t á quan tất cả đều nằm ở trên mặt đất một người sống đều không có lưu lại cung lão kể xong cố sự này trong phòng hoàn toàn yên tĩnh chỉ có trong lòng bếp tủi thiêu lúc lúc phát ra đôm đô tâm thanh trần vũ phàm v ư n g chén rượ lên đứng dậy đối với cung l á o trịnh trọng kính một chút sau đó uống một hơi cạn sạch hắn không nói gì nhưng trong lòng hắn lại là sóng cả m á h liệt đây mới là niên đại đó quốc thuật chân thực khắc họa không phải l u ậ n bàn không phải điểm đến là rừng là sinh tử là tôn vong là máu và l ử a tẩy lễ hiệp chi đại giả vì nước vì dân tại cái kia hát cám niên đại quốc thuật không chỉ là cường thân kiện thể kỹ nghệ nó càng là một cái dân tộc tại đối mặt ngoại đ ú n lúc bất khuất sống lưng trần vũ phàm trong đầu không tự chủ được nổi lên một vài bức hình ảnh hiện ra vô số giống cung bảo đ i ể n lao tiên sinh như thế thiền bối tại quốc gia nguy vong thời khắc đứng ra dùng huyết nục chi khu bảo vệ dân tộc tôn nghiêm bọn hắn có lẽ không có để lại hiển hách tính danh có lẽ không có kinh tiên h động địa sự nghiệp to lớn nhưng chính là cái này từng cái bình thường mà người vĩ đại dùng tính mạng của bọn hắn cùng nhiệt huyết đúc thành chúng ta dân tộc này đúc thành vĩnh viễn không đốn lượn trưởng thành bằng sắt thép hôm nay hưởng thụ mỗi một sợi ánh nắng chỗ hô hấp mỗi một chiếc can bình không khí đều thẩm thấu lấy bọn hắn kính dân cùng hy sinh một loại trước nay chưa có sứ mệnh cảm giác tại trần vũ phảm trong lòng tự nhiên sinh ra cơm nước xong xuôi Thu thập x o ngươi bắt b bây giờ luyện một canh giờ so ra mà vượt về sau luyện mười canh giờ tuyệt đối không nên hoang phế đoạn này hoàng kim thời gian ta hiểu được cung lão trần vũ phạm nặng nề mà gật đầu ta đều nhớ kỹ hắn nhìn trước mắt vị này em sau u đó ờ i h đối với cung thụ lao rất cung h kích. à n cảm lão, hôm tính r i đi một người đệ tử t h i lễ mặc dù không có chính thức nghi thức bái sư nhưng bọn hắn giữa hai người đã sớm có sư đồ tri thực cung lão nhìn xem túi người chào thật sâu trần vũ phàm không có ngăn cản hắn chỉ là lẳng lặng chịu cái này thi lễ các loại trần vũ phàm ngồi dậy lúc cung lão trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười thiên phú cố nhiên trọng yếu nhưng có một dạng đồ vật bị tất cả mọi người càng coi trọng hơn đó chính là nhân phẩm mà trải qua lâu như vậy ở chung cung lão nhìn thấy trần vũ phàm nhân phẩm tự nhiên là không thể bắt b ẻ đây mới là cung lão cảm thấy nhất k ê u n ạ o sự tình chương năm trăm ba mươi mốt phong phú bữa sáng tức chết hứa lại màu chương năm trăm ba mươi mốt phong phú bữa sáng tức chết hứa lại màu sau khi về đến nhà trần vũ phạm không có lập tức nghỉ ngơi hắn thậm chí không có cởi trên người háo khoác liền trực tiếp đi tới hậu viện cung lão lời nói còn tại bên thai của hắn tiếng vọng vừa mới bước vào ám kỉnh là thể nội k i n h lực chuyển hóa nhanh nhất thời kỳ vàng son từng phút từng giây cũng không thể lãng phí hậu viện đất tuyết ở dưới ánh trăng hiện ra thanh lãnh ánh sáng trần vũ phạm hít sâu m ộ t hơi sương mù màu trắng từ trong miệng phun ra lập tức tiêu tán tại trong không khí d í n lạnh hắn bài trừ tạp n i ệ m tâm thần trầm tĩnh hai chân tại trên mặt tuyết nhẹ nhàng một chuyến thân hình tựa như, như quỷ bị trượt ra ngoài bắt vái công tư thế ở trên người hắn nước chảy mây trôi triển khai hắn chỉ mặc một kiện thật bỏng áo k h o á t nhưng cái này âm mười mấy độ giá lạnh đối với hắn mà nói phản phất không tồn tại bình thường theo công pháp vận chuyển từ lùng từng luồng từng luồng dòng nước ấ m từ đan điền dâng lên chảy khắp toàn thân v ừ a mới đản sinh cái kia một k i a áo kỉnh tựa như là một cái hạch tâm một cái động cơ nó dẫn dắt đến thể nội nguyên bản m á n h liệt cương mạnh minh kỉnh dựa theo một loại hoàn toàn mới càng thêm tinh diệu càng thêm nội liễm phương thức tiến hành chuyển hóa nếu như nói minh kỉnh là tại bên ngoài thân lao nhanh đại giang đại hà tối như vậy kỉnh chính là tại kinh mạch c h ố sâu Ý mắng chạy xuôi sông ngầm dưới lòng đất nó càng thêm ẩn nấp cứng tắc hơn cũng ẩn chứa càng khủng bố hơn lực lượng c h â n vũ phàm hoàn toàn đắm chìm tại trong loại cảm giác kỳ diệu này hắn có thể rõ ràng nhìn đến trong cơ thể mình mỗi một tiêu minh tình tại trải qua ám tình rèn luyện đằng sau đều trở nên càng thêm t h u ầ n thúy càng thêm cô động đ ô n g tuyết l ạ g yên không một tiếng động rơi xuống có rơi vào trên tóc của hắn trên vai nhưng càng nhiều không đợi tới gần thân thể của hắn liền bị quanh người hắn tự nhiên tản ra nhịp khí cho hỏa tan thành hơi nước thời gian trong lúc vô tình trôi qua trần vũ phạm không biết mệnh m ỏ i một lần lại một lần diễn luyện lấy bắt q u á i công từ trên trời đen đến thiên minh khi phương đông nổi lên một vòng ngân mạch sắc l u ồ n g thứ nhất ánh nắng ban mai đâm rách h c á m chiếu sáng cả tứ hợp viện thời điểm trần vũ phạm mới chậm rãi thu hồi tư thế hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí lụm này trọc khí tại không khí rét lạnh bên trong vậy mà lộ ra một đạo thật dài dài lụa màu trắng thật lâu không tiêu tan hắn nội thị bản thân trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười một đêm khổ tu thu hoạch thật sự là quá lớn trong cơ thể hắn minh tình Vậy mà đã có hắn a i t h h nhẹ c nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào lâu hiệu nga đã tỉnh đang chuẩn bị rời giường mặc quần áo nhìn thấy trần vũ phạm từ bên ngoài tiến đến trên thân còn mang theo một luồng hơi lạnh không khỏi có chút đau lòng người tối hôm qua vẫn tại bên ngoài ân trần vũ phạm gật đầu cười luyện một đêm công hắn đi đến lâu hiểu nga bên người nhẹ nhàng nói ra hiểu nga ta đột phá a lâu hiểu nga động tác dừng lại ngạc nhiên nhìn xem hắn chính là trước ngươi nói cái kia ám k ì n h mặc dù nàng không hiểu quốc thuật nhưng nghe trần vũ phạm để cập qua mấy lần biết minh k ì n h dễ luyện ám kỉnh khó thành đó là vô số người tập võ cả một đời đều khó mà với tới cảnh giới đúng trần vũ p h ạ m nắm chặt tay của nàng có thể cảm giác được thê t ử phát ra từ nội tâm vui sướng lâu hiểu nga hớp mắt hơi có chút tớt át nàng dùng sức nhẹ gật đầu thiên m ô n bản ngữ đ ề u hóa thành trên mặt nụ cười ôn lu vậy ngươi nhanh đi rửa cái mặt t a đi làm cho người điểm tâm không cần trần vũ p h ạ m cười giữ nàng lại hôm nay ta đến ngươi cùng đoá đoá chờ lấy ăn là được nói trần vũ p h ạ m liền đi vào phòng bếp hôm qua tiệp còn t h ừ a lại không ít độ tốt hắn đầu tiên là thuần t h ụ kéo động bế đem lỗ hỏa đốt cháy r ừ n rực sau đó từ trong thùng gạo múc ra nửa bát gạo kê ra sạch sẽ để vào trong n ồ i tăng thêm đủ lượng nước bắt đầu n ấ u chín tiếp l ấ y hắn xuất ra hôm qua còn lại một khối thịt ba chỉ thịt này là h ô m q u a tỉ mỉ đun n h ư qua da thịt h ồ n g lượng chất thịt mềm nát tay hắn lên đau rơi đem thịt ba chỉ cắt thành lớn nhỏ đều đều tiểu đinh trong n ồ i rót một chút dầu đốt nóng sau để vào hành thái bạo hương lập tức đem nhục đinh đổ vào trong n ồ i nhanh chóng lật xảo ẩm nhục đinh bên trong dầu chân bị buộc ra cùng hành thái hỗn hợp lại cùng nhau một ô bá đạo mùi thịt trong nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ phòng bếp s a o đến nhục đinh mặt ngoài có chút khô vàng trần vũ p h à m lại đi đến mặt đánh hai cái trứng gà dùng cái nồi đem trứng gà cùng nhục đinh cùng nhau lạ xào để mỗi một khối thị đinh đều, đều đều đều chùm lên một t ầ n g kim hoàng diệt trứng cái này cũng chưa hết hắn lại lấy ra một cái chén nhỏ đổ điểm xì dầu một chút xịu giấm còn có một chút đường trắng điều thành một bát liêu trước dọc theo cạnh n ồ i ngâm đi vào theo xoẹt xẹt một tiếng một cỗ chua ngọt m ặ n h ư ơ n g hợp lại hương khí đ ố n g nhiên một chút liền thoan đi ra mùi vị kia đơn giản để cho người ta thèm nhỏ nước dãi một bên khác cháo gạo cũng đã nấu không sai bị lắm trong nồi từ ngực t ừ ngực mà bốc lên lấy cua mét dầu đều đã bị nhịn đi ra cháo thể trở nên kim hoàng sền sệt trần vũ p h à m lại từ trong ngăn tủ xuất ra mấy cái bánh bao chay đặt ở trưng thế bên trên đắp lên nồi cháo bên trên dùng hơi nước đem màn t h u nóng thấu rất nhanh một trận phong phú đến có chút xa xỉ bữa sáng liền chuẩn bị tốt kim hoàng sền sệt cháo gạo mềm mại thơm m ọ t bánh bao chay còn có cái kia một mầm lớn mùi thơm nước mũi bóng loang bóng lưỡng n ụ c đinh trứng tráng trần vũ phạm đem thức ăn bưng lên bàn đoá đoá sớm đã bị mùi thơm hấp dẫn tới nằm ngoài bàn bên trên nước bọt đều nhanh chảy ra. Ca, thơm quá à. thương liền ăn nhiều một chút trần vũ p h ả m cười cho đoá đoá với thêm một chén nữa cháo gạo lại cho nàng kẹp một lớn lúa nhục đinh trứng tráng lâu hiểu nga nhìn xem thức ăn trên bàn cũng là thèm ăn nhỏ rãi một nhà ba người ngồi vây quanh tại trước bàn vui vẻ hòa thuận ăn lên đ i ể m tâm cháo gạo ấm dạ dày màn thầu kinh đạo cái tia nhục đinh trứng tráng càng là tuyệt nhục đinh ngoài cháy trong mềm trứng gà mềm mại mặt hương lại thêm cái tia chua ngọt ngon miệng l i ê u chấp quả thực là ăn với cơm t h ầ n k h đoá đoá dùng lúa nhỏ một ngụn cháo một ngụn đồ ăn ăn đến miệm nhỏ phình lên miệm đầy là dầu giống con đáng yêu tiểu hoa miêu đúng lúc này h ứ a đại mậu mặt đen thui từ bên ngoài đi n g a n g qua hắn tối hôm qua bị toàn viện đại hội sự tình nguyên náo ngủ không ngon sáng sớm hôm nay liền phải đi phim chiếu phim đội đưa tin tâm tình vốn là bực b ộ i mới vừa đi tới trần vũ phàm cửa nhà một cố nồng nặc tan không ra mùi thịt liền thẳng hướng hắn trong lỗ mũi chui mùi vịt i a so với hôm qua giữa chưa ngửi được còn muốn bá đạo hắn vô ý thức hướng phía trần vũ phàm nhà trong phòng lướt qua chỉ một chút trong bụng hắn lựa liền bỏ một chút đốt lên hắn nhìn thấy cái gì trắng bóng màn đầu và ngóng n ánh cháo gạo còn có cái kia một mâm lớn trông đến như ngọn núi nhỏ không biết là thịt hay là trứng đồ vật con mẹ nó là ăn tết sao không đúng liền xem như ăn tết cũng không có nhân ra như thế ăn đó a bữa sáng liền ăn cái này h ứ a đại mậu vô ý thức sờ lên trong lồng ngực của mình cất hai cái lạnh b ố t bánh cao lương ổ kia bánh n ô hay là đem qua cơm thừa mặc dù cuộc sống của hắn điều kiện ở trong sân đã coi như là rất không tệ mỗi tháng tiền lương không ít thỉnh thoảng còn có thể từ nông thôn làm điểm trứng gà loại hình đồ vật nhưng cùng trần vũ phản nhà sự so sánh này đơn giản chính là khác nhau một trời một v ự c một cái trên trời một cái dưới đất dựa vào cái gì h ứ a lại mậu tâm lý trong nháy mắt liền mất cân bằng một cố nồng đậm đẹp h é t giống như là d á n độc một dạng g ă m nuốt lấy trái tim của hắn hắn nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua hắn m u ố n định lợi dụng giả ra đi cho trần vũ phạm cùng hà vũ trụ ngột ngạt kết quả đây chắn không có thiêm thành ngược lại làm cho hà vũ trụ mượn cơ hội này đem giả ra cho dọn dẹp văn hoãn không chỉ có như vậy hắn còn thân hơn mắt thời đếm hà vũ trụ cùng trần vũ phạm nhà quan hệ tựa hồ càng gần thang lốc tiết trụ hiện tại là triệt để ôm vào trần vũ phàm đ u ổ i dựa vào cái gì hắn h ạ vũ trụ liền có thể đi loại này vận khí cất chó dựa vào cái gì hắn trần vũ phàm thời gian liền có thể trải qua như thế thoải mái ở tốt nhất phòng ở cưới xinh đẹp nhất nàng dâu hiện tại ngay cả mẹ nhà hắn đ a n điểm tâm đều cùng hoàng đế một dạng mà chính mình đâu chính mình chỉ có thể ở bên ngoài uống vào gió tây bắc g ặ m băng lánh bánh c a o lương hứa đại mậu càng nghĩ trong lòng càng là khó chịu càng nghĩ trong lòng thì càng oán hận hắn đối với trần vũ phàm nhà phương hướng t h lạnh một tiếng trong ánh mắt tràn đầy âm độc cùng tính toán trần vũ phạm hà vũ trụ các ngươi chờ đó cho ta ta hứa đại mậu tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy ta nhất định phải nghĩ biện pháp một cái có thể đem các ngươi triệt để dẫm tại dưới lòng bản chân biện pháp ta tuyệt đối không thể để cho cuộc sống của các ngươi trải qua tốt như vậy qua tuyệt đối không có khả năng chương 532, h ứ a đại mậu lòng trả thù chương 532, h ứ a đại mậu lòng trả thù hứa đại mậu cơi xe đạp chạy tại đi hướng nông thôn trên đường nhỏ ghế sau xe bên trên cột nặng để chiếu phim thiết bị s a luân tại đường đất mấp mô bên trên lắc lư mỗi một lần chấn động đều để xương cốt của hắn đi theo d u n lên văng lanh gió giống như là đao một dạng phá ở trên mặt đau nhức nhưng so cái này hàn phong lạnh hơn là hứa đại mậu tâm trong đầu của hắn lật qua lật lại cũng chỉ có hai người danh tự trần vũ phảm hà vũ trụ hứa đại mậu trong miệng n g ậ m một cây khô héo dễ cỏ dùng sức n g a y lấy phản phất cái kia dễ cỏ chính là hắn hai cái cự nhân mẹ nó hắn thấp giọng mắng một câu vừa nghĩ tới sáng sớm lúc ra cửa từ trần vũ phảm nhà bay ra cỗ này mùi t h ị hứa đại mậu trong lòng liền đồ đắc h o ả n g dựa vào cái gì hắn hứa đại mậu tại nhà máy cán thép bên trong dù sao cũng là cái chiếu phi biên là trong xưởng ít có kỹ thuật ngành nghề đi ra ngoài ai không tuân theo s ư n g hắn một tiếng hứa sư phó ở trong sân hắn cũng là thời gian qua tốt nhất mấy người nhưng còn bây giờ thì sao hắn nhất xem thường ngốc trụ ôm vào trần vũ phạm đùi thời gian trải qua càng ngày càng thoải mái cái kia trước kia chỉ là cái thợ mội học đồ trần vũ phạm càng là ghê gớm thành khoa kỹ thuật phó khoa trưởng thành dương xưởng trưởng trước mặt h ư ớ n h â n trần vũ phạm ở trong viện tốt nhất phòng ở đúng rồi trần vũ phản cái kia nàng dâu lâu hiệu nga vốn đang là hắn hứa đại mậu đối tượng h à n họ cũng bị trần vũ phản cho nửa đường n à i ra đi loại tranh lệch to lớn này giống như là một thanh cái rũa một chút một chút cọ sát lấy hứa đại mậu tâm để hắn ghen ghét để hắn đoán hận để hắn ăn ngủ không yên không được không có khả năng cứ tính như vậy hứa đại mậu cắn răng nghiến lợi nghĩ đến ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hai bọn họ đều cho kéo xuống nhưng vấn đề là có thể có biện pháp nào đâu h ứ a lại mậu một bên phí sức đạp xe một bên tại trong đầu tính toán l u ậ n võ lực hắn vô ý thức lắc đầu ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị chính hắn dập tắt nói b ù a cái gì liền hà vũ trụ t h ằ n g nước kia một đấm là có thể đem hắn đánh cho tìm không ra bắc càng đừng đề cập trần vũ phạm hắn nhưng là thấy tận mắt trần vũ phạm độc thủ cái kia thân thủ vào càng vừa nhanh vừa độc cùng trong chuyện xưa nói võ lâm cao thủ giống như chính mình điểm ấy công phu n h è o khảo đi lên chính là đưa đồ ăn con đường này nghĩ cùng đừng nghĩ nếu động võ không được vậy cũng chỉ có thể dùng trí có thể vừa nghĩ tới dùng trí hai chữ này thứ a đại mậu lại có chút được trí đầu óc của hắn là không ngung ố c cũng biết được v bộ nghịch một ít thông minh là một ít ngắn chân nhưng hắn đối thủ là ai là trần vũ phảm tên kia nhìn xem tuổi trẻ nhưng tâm tư kín đáo đến đáng sợ từ hắn tiến sân nhỏ đến bây giờ chính mình thiết mấy cái cục lần nào không phải là bị hắn hời hợt liền hóa giải thậm chí còn trái lại để cho mình đã bị thiệt thòi không ít muốn đại trí lực bên trên chính diện thắng nổi trần vũ phảm thứ đại mậu cảm thấy hy vọng cũng không lớn húng chi hiện tại hai người thân phận địa vị đã hoàn toàn không nắng nhau người ta là phó khoa trưởng là trong s ư ở n g cao cấp nhân tài chính mình đâu một cái chiếu phi biên chính mình nếu là dám công khai đi t r e o cho hắn chỉ sợ đều không cần trần vũ phạm tự mình xuất thủ dương s ư ở n g trưởng hoặc là tùy tiện lãnh đạo nào một câu là có thể đem chính mình cho thu thập vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hai người bọn hắn ở trước mặt mình diêu võ dương oai càng ngày càng tốt h ứ a đại mậu không cam tâm hắn tuyệt đối không cam tâm xe đạp sóc này một chút kém chút bắt hắn cho té xuống hắn ổn định tay lái trong lòng càng thêm một bội hắn cảm thấy mình tựa như là tiến vào một cái ngõ cụt làm sao cũng tìm không thấy đường ra chờ chút hứa đ ạ i mậu trong não đột nhiên hiện lên một đạo linh quang hắn đem xe đạp đứng tại bên đường tóc mày cẩn thận suy tư trần vũ phạm là người đúng hắn không phải thần chỉ cần là người liền không khả năng không có sơ hở chính mình trước đó sở dĩ một mực thất bại là bởi vì luôn muốn cùng hắn chính diện cứng đôi cứng con đường này đi không thông vậy thì phải thay cái mạch suy nghĩ đ ế từ hắn không nghĩ tới địa phương ra tay một cái có thể một kích chỗ trí mạng là cái gì đây hứa đại mậu con mắt xoay tích chuyển hắn nghĩ tới trần vũ phạm thăng trước cầm tiền thưởng chia phòng con còn có những cái kia liên tục không ngừng bàn thưởng những này đều ý bị như thế nào mang ý nghĩa tiền số tiền này đều muốn trải qua trong sử khoản nhất là kế tài khoa nghĩ tới đây hứa đại mậu tâm đẫu nhiên nhảy một cái hắn cảm giác chính mình giống như bắt lấy cái gì thứ then chốt cái niên đại này vấn đề gì nghiêm trọng nhất trừ vấn đề t á t phong chính là vấn đề kinh tế trần vũ phạm trong khoảng thời gian này lại là tiền thưởng lại là phụ cấp lại là cải tiến kỹ thuật b a n thưởng cầm tới tiền khẳng định không ít số tiền này mỗi một bút đều được có phiếu xuất nhập có ghi chép nhiều như vậy bút trướng nhiều như vậy tấm vé theo chẳng lẽ liền một chút vấn đề cũng sẽ không ra sao bạn n h ấ t cái nào một tấm phiếu xuất nhập số lượng không cấp đâu bạn n h ấ t cái nào một món tiền t h ư ở n g cấp cho quá trình có chút ít tỷ biết đâu người bình thường khả năng căn bản sẽ không chú ý những này nhưng nếu có người cầm k í n h l ú t chuyên môn đi thăm dò đâu coi như cha không ra cái vấn đề lớn gì chỉ cần có thể tìm tới một chút xíu điểm đáng ngờ chính mình liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình đem sự tình làm lớn chuyện đến lúc đó chỉ cần đem thư báo cáo lên trên một đưa nói hắn trần mũ p h ạ m lợi dụng chức vụ chi tiện báo cáo láo mạo hiểm lĩnh trung gian kiếm lời túi tiền riêng cái mũ này một khi chụp lên tới vậy coi như không phải chuyện nhỏ coi như cuối cùng cha rõ ràng hắn không có vấn đề có thể cái này điều tra quá trình liền đầy đủ hắn uống một bầu trong xưởng lãnh đạo vì tránh h i n g h khẳng định sẽ tạm thời ngừng chức của hắn trong việc người sẽ làm như thế nào nhìn hắn nước bọn đều có thể bắt hắn cho chết v ố i biện pháp này tốt thật sự là quá tốt rồi cái này gọi rút tuổi dưới đáy nổi hứa đại mậu càng nghĩ con mắt càng sáng hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến trần vũ p h à m bị khoa bảo vệ người mang đi điều tra lúc cái kia đẩy bùi đất r á n vẻ hắn còn có thể tưởng tượng đến hà vũ trụ t h ằ n g nước kia gấp đến độ xoay quanh nhưng lại vô kế khả thi ngu xuẩn dạng nghĩ tới đây hứa đại mậu tâm tình trong nháy mắt liền đã thoải mái đứng lên vừa rồi bực bội cùng bắn hận quét sạch xanh xanh thay vào đó là vô tận hưng phấn cùng chờ mong hắn một lần nữa gơi trên xe đạp chỉ cảm thấy toàn thân đều là kình liền xe chỗ ngồi phía sau cái kia nặng nề g h thiết bị tựa hồ cũng biến nhẹ c h â n vũ phảng ngươi đợi đấy cho ta lấy hắn một bên dùng sức đạp xe một bên ở trong lòng hung tợn nói ra đợi ngày mai ta liền b ụ n g trộm đi kế tài khoa ta cũng không tin món nợ của ngươi mắt có thể làm được không chê vào đâu được chỉ cần để cho ta bắt được một chút xíu nhược điểm ta liền muốn để cho ngươi thân bại danh liệt mùa đông ánh nắng chiếu vào nông thôn trên đường nhỏ hứa lại mậu trên khuôn mặt lộ ra âm hiểm mà tôi cười đắc ý hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến ngày mai đến hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 533, đánh cắp kế tài khoa chìa khóa đối phó trần vũ phàm một cái đa o nhọn một chương 533, đánh cắp kế tài khoa chìa khóa đối phó trần vũ phàm một cái đa o nhọn một nên nói không nói h ứ a đại mẫu người này chỉ cần là động lên ý đồ xấu vậy hành động lực đúng là n h ấ t đ ẳ n g từ nông thôn thả xong phim trở về đã là bốn giờ chiều h ứ a đại mẫu lập tức bắt đầu hành động một mặt n g ã trần vũ phàm dựa vào hắn chính mình là không thể nào nhất định phải tìm tới một cái đột phá khẩu mà cái này đột phá khẩu chính là hắn đi qua mấy năm ở trong s ư ở n g bệnh dưới một tấm mạng lưới quan hệ hứa đ ạ i mậu người này nghiệp vụ năng lực mặc dù bình thường nhưng hắn là người linh hoạt nhất là am hiểu nên đón mang đến bình thường được chút gì chỗ tốt tỉ như từ nông thôn làm điểm chứng cả hoặc là làm đến mấy tấm hiếm có phiếu chứng hắn đều bỏ được lấy ra tặng lễ lại thêm hắn tấm tiêu biết ă n nói miệng xác thực cùng trong s ư ở n g không ít trung t ầ n g cán bộ đều l a n lộn cái quen mặt thậm chí là lý s ư ở n g phó loại cấp bậc này lãnh đạo hứa lại mậu đều có thể nói mấy câu quan hệ của hắn chung chung liền bao gồm kế tài khoa phó khoa trưởng vương minh đức kế tài khoa trông coi toàn nhà máy túi tiền đó là cái bộ môn trọng yếu mà vương minh đức làm phó khoa trưởng nắm trong tay lấy không nhỏ quyền lực hứa đại mậu đêm nay mục tiêu chính là hắn hắn bấm trong s ư ở n g điện thoại tìm được vương minh đức dùng một loại gần như định nọ nhiệt tình ngữ khí mời đối phương tới nhà ngồi một chút vương khoa t r ư ờ n g ban đêm có rảnh rỗi không ta từ nông thôn làm điểm đồ tốt hai anh em ta uống hai chén bên đầu điện thoại kia vương minh đức từ chối hai câu nhưng không chịu nổi hứa đại mậu nhiệt tình h ứ a đại mậu còn cố ý để đẩy miệm đồ tốt cái này khiến vương minh đức trong lòng cũng có chút tâm động cuối cùng đối phương vẫn là đáp ứng cúp điện thoại hứa đại mậu lập tức hành động hắn đem trong nhà thu thập một chút sau đó thăm dò trả tiền đ ộ i vàng ra cửa muốn mời được vương minh đức loại người này chỉ dựa vào miệng nói không thể được nhất định phải lấy ra chút thật đồ vật hứa đại mậu cắn răng một cái trực tiếp đi quốc doanh tiệm cơm dùng nhiều tiền mua một phần thịt kho tàu một phần làm nổ viên thịt cái này cũng chưa tính hắn lại đi thực phẩm chín cửa hàng xưng nửa cân thịt đầu heo mua mấy cái trứng mới cuối cùng lại đi cung tiêu xã ôm hai bình ở trên thị trường coi như đem ra được rượu trắng như thế một vòng x u n g tới đã sáu bảy khối tiền tiêu xài hứa đại mậu đau lòng đến giật giật nhưng nghĩ đến có thể đem trần vũ phản kéo xuống ngựa hắn đã cảm thấy số tiền k i a xài đáng giá sáu giờ ba mươi tối vương minh đức đúng giờ gõ hứa đại mậu nhà cửa vương minh đức là cái khoảng bốn mươi tuổi nam nhân trung niên mang theo một bộ kính đen tóc trải cẩn thận tỉ mỉ mặc trên người ngay ngắn cán bộ phủ cả người từ trên x u ố n g dưới đều lộ ra một cô cơ quan cán bộ đặc thù thận trọng cùng k h ô khéo vương khoa trường ngài đã tới mau mời tiến mau mời tiến hứa đại mậu cười rạng rỡ nhiệt tình đem vương minh đức đón vào vương minh đức vừa vào nhà người được cả phòng mùi thịt nhìn thấy trên b à n bảy biện bốn cái món ngon trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười lớn mẫu a n g ư ơ i cái này quá k h á c h khí làm thịnh soạn như vậy làm gì ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng hắn ánh mắt cũng rất thành thật như thế một bản lớn đồ ăn tại đầu năm nay có thể hiếm thấy a coi như hắn là trong s ư ở n g trung tầng cán bộ cũng rất ít có thể dạng này một no bụng có lộc ăn hứa lại mẫu t i ể u tử này sắp thực biết giải quyết công việc vương khoa trường nhìn ngài nói ngài đến dự đến ta chỗ này đó chính là cho ta thiên đại mặt mũi ta cái này không thành kinh ý không thành kinh ý hứa đại mậu vừa nói một bên cho vương minh đức rót thêm rượu vương minh đức bưng chén rượu lên hướng trong viện nhìn thoáng qua thuận miệng nói ra vừa rồi tới thời điểm giống như nhìn thấy trần phó khoa trưởng hắn cũng ở viện này mà nghe được trần phó khoa trưởng bốn chữ này hứa đại mậu trong lòng hơi hồi hộp một chút cái này nói dĩ nhiên chính là trần vũ phạm hiện tại trần vũ phạm đã là khoa kỹ thuật phó khoa trưởng hứa đại mậu đủ cười trên mặt đều cứng n g ắ t lại nửa phần thật sự là hết chuyện để nói vương minh đức không có chú ý tới hứa đại mậu dị dạng phối hợp cảm thán đứng lên ai n g i lai ngươi cùng trần phó khoa trưởng ở một cái viện A lớn đây chính là chuyện t ố i ta hắn nhấc một miếng rượu đ ậ p trận lưới tiếp tục nói trần vũ phàm người trẻ tuổi kia vậy nhưng thật sự là tuổi trẻ tài cao ta là thật bội phụ lần trước trong xưởng tiệc ăn mừng ta còn cùng hắn uống qua một chén rượu tiểu tử này không đơn giản có bản lĩnh còn không tiêu không gấp dương s ư ở n g trường lúc họp thường xuyên đối với hắn khen không dứt miệng vương minh đức nói tất cả đều là lời thật lòng trần vũ phàm ở trong xưởng hiện tại chính là cái nhân vật truyền kỳ ai không bội phụ có thể những lời này nghe vào hứa đại mậu trong lỗ h a i lại câu câu đâm tâm gương mặt của hắn không bị khống chế bắt đầu phát nhiệt ghen tị và phẫn nộ ở trong lòng giao thoa nhưng hắn trên mặt cũng không dám toát ra mảy may hứa đại mậu thậm chí còn đến gạt ra dáng tươi cười liên tục gật đầu phụ họa đúng đúng đúng vương khoa trường ngài nói đúng trần vũ p h ạ m là lợi hại chúng ta trong huyện người đều đi theo được nhờ phen này đối thoại để hứa đại mậu triệt để thanh tình hắn kế hoạch ban đầu là t r ư ớ c tìm kiếm vương minh đức ý nếu như vương minh đức cũng đối trần vũ p h ạ m bất mãn hoặc là có cái gì khúc mắc vậy hắn liền có thể thuận nước lầy thuyền đem vương minh đức lạc nhập chính mình trận doanh hai người liên thủ đi thăm dò trần vũ phàm sổ sách đến lúc đó có vương minh đức cái này kế t à i khoa phó khoa trưởng tại cái kia có thể nói là danh chính luân thuận làm ít công to nhưng bây giờ xem ra vương minh đức không chỉ có cùng trần vũ phạm không có mâu thuẫn thậm chí còn có chút thưởng thức trần vũ phạm con đường này đi không thông chính mình cái kia âm mưu kế hoạch tuyệt đối không thể để cho vương minh đức biết n ự a chữ nếu không tiểu tử này nếu là quay đầu đi trần vũ phạm nơi đó bán một cái nhân tình vậy mình coi như chịu không nổi hứa đại mẫu đầu ó c cực nhanh chuyển động nếu phương án thứ nhất không làm được vậy cũng chỉ có thể khởi động phương án thứ hai nghĩ tới đây hứa đại mẫu ánh mắt hiện lên một tia tăm tàn hắn b ư n g chén rượu lên cười đến càng thêm s á n lạn vương khoa trường ngài nói đến đều đúng bất quá hôm nay chúng ta không trò chuyện làm việc đến ta mời ngài một chén càng t ạ g ngài ngày bình thường đối ta chiều cố hứa đại mẫu bắt đầu thế công của hắn hắn không ngừng mà cho vương minh đức gắp thức ăn mời rượu trong miệng cũng tất cả đều là lời k h á c h tạo vương khoa trường muốn ta nói chúng ta nhà máy năm nay có thể phát triển được tốt như vậy ngài thế nhưng là công đầu a cái này toàn nhà máy trên giới khoản đều được từ ngài trong tay qua ngài quản gia này làm khá nhà máy mới có thể có lương thực dư à? lời này nói đến vương minh đức tâm khảm bên trong hắn mặc dù chỉ là cái phó khoa trưởng nhưng người nào không hy vọng công tác của mình được công nhận hắn cười lên ha h a liên tục k h o á t tay đâu có đâu có ta chính là làm điểm thuộc b u ồ n phận làm việc chủ yếu vẫn là dương s ư ở n g trưởng lãnh đạo có phương pháp ai ngài cũng đừng k i ê m tốn hứa đại mậu lập tức nói tiếp ta còn nghe nói trong bộ chuẩn bị cho chúng ta nhà máy cấp phát xây dựng thêm thăng cấp đến lúc đó ngài cái này kế tài khoa thế nhưng là quan trọng nhất rời ngài không thể được một tới hai đi vài chén rượu vào trong bụng vương minh đức lời nói cũng nhiều đứng lên hai người từ trong xưởng truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú cho tới trong viện lồng gà v ọ tỏi bầu không khí nhiệt liệt không gì sánh được nhưng hứa đại mậu tâm lý nhưng thủy trung kéo c ă n g lấy một sợi dây hắn một bên c ư ờ i theo một bên tính toán vương minh đức uống xong tự lượng tại uống đến một nửa thời điểm hắn lấy cớ đi phòng bếp món ăn nóng v ụ n trộm đem chính mình bình rượu bên trong rượu trắng vứt sạch hơn phân nửa sau đó tại trong bình rót đầy nước sôi để ngồi các loại hứa đại mậu lại trở lại trên bàn lúc cầm trong tay đã là một bình rượu giả chính hắn đương nhiên không thể uống say chương 533, đánh cắp kế t ả i khoa chìa khóa đối phó trần vũ phản g một cái đao nhọn hai chương 533, đánh cắp kế t ả i khoa chìa khóa đối phó trần vũ phản g một cái đao nhọn hai tới tới tới rót đầy rót đầy hôm nay chúng ta không say không về hứa đại mậu dơ bình k i a chứa nước bình rượu hào khí vượt mây nói vương minh đức đã uống đến có chút cấp trên căn bản không có phát giác được bất kỳ khác thường gì hắn bưng chén rượu lên cùng hứa đại mậu đụng một cái lập tức uống một hơi cạn sạch cứ như vậy một cái uống là rượu thật một cái khác thì uống là bạch thủy cứ kéo dài tình huống như thế thắng bại đã nhất định đến hơn tám giờ tối vương minh đức rốt cuộc không chịu nổi hắn m ồ m miệng không rõ ánh mắt m ê l y sau đó thân thể nghiêng một cái liền nằm nhoài trên mặt bàn bất tỉnh nhân sự phớ đại mậu nhìn xem say như chết vương minh đức trên mặt cái tiên định nọt dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo hở h ữ n g hắn nhẹ nhàng đẩy vương minh đức đối phương không phản ứng chút nào trong miệng còn lẩm bẩm chuyện h o n đường xác nhận đối phương đã triệt để say chết rồi sau phớ đại mậu động tác lập tức trở nên coi trừng mã c ấ p tốc hắn đưa tay tiến vào vương minh đức trong túi láo một trận tìm tòi đằng sau hắn móc ra một chuỗi chìa khóa d ầ m d ầ m chìa khóa tại dưới ánh đèn lóe ra kim loại q u a n t r ạ c h hết t h ạ có sáu bảy thanh Hứa đại mậu ngừng thở đem chìa khóa bảy tại trong lòng bàn tay cẩn thận phân biệt lấy kế tài khoa phòng làm việc hắn đi qua mấy lần trên cửa kia khóa hắn có chút ấn tượng ánh mắt của hắn rất nhanh khoa chặt tại trong đó một thanh đồng thao chìa khóa bên trên chìa khóa kia rang hình có chút đặc thù hẳn là cái này phớ đại mậu ở trong lòng mặc n i ệ m đ hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thanh k i a đồng thao chìa khóa từ chìa khóa vòng lên lấy xuống sau đó hắn lại liếc mắt nhìn gục xuống b à n vương minh đức gia hòa này không ít bị chính mình rót rượu đoán chừng không có ba năm tiếng căn bản vẫn chưa tỉnh lại thời gian đầy đủ dù là có chút phong hiểm nhưng làm đại sự làm sao có thể không có phong hiểm câu phú quý trong nguy hiểm nghĩ tới đây hứa đại mậu không do dự nữa hắn đem chìa khóa nhét vào chính mình trong túi lặng lẽ mở cửa chạy ra ngoài hắn không có ở trong sân dừng lại ra sau đại môn liền theo một đường nhỏ chạy hướng phía xa xa một đầu cái hẻm nhỏ chạy đi nơi đó có một nhà phối chìa khóa cửa hàng cái chỗ kia khoảng cách nam la của hạng có một đoạn khoảng cách ngắn người trong v i ệ n bình thường căn bản sẽ không đến đó dạng này mới an toàn chờ hắn chạy đến địa phương thời điểm nhà cửa hàng kia đã đóng cửa trong phòng đen đèn hứa đại mậu không hề từ bỏ hắn đi đến bên cửa sổ cốc cốc cốc gò đứng lên ai vậy trong phòng truyền tới một không nhịn được thanh â m sư phụ tạo thuận lợi phối cái chìa khóa hứa đại mậu nhẹ giọng nói đóng cửa ngày mai lại đến sư phụ ta đưa tiền hứa đại mậu gấp t h ố i một chiếc chìa khóa ta cho ngài ngũ mao tiền ngũ mao tiền cái giá tiền này c h ọ n vẹn là bình thường gấp mười lần trong phòng trầm mặc vài giây đồng hồ rất nhanh cửa một tiếng cọt kẹt mở ra một cái còn buồn ngủ lão sư phó n ô đầu ra ngũ mao tiền đúng ngũ mao tiền hứa đại mậu khẳng định nói ra đi lấy ra đi lão sư phó lập tức liền tinh thần tỉnh táo không có vấn đề mười phút đồng hồ bảo đảm chuẩn bị cho người tốt dưới trọng t ư ở n g tất lưu d u phu sau mười phút Hứa đại mậu trong tay nhiều hơn một thanh mới tinh chìa khóa cơ hồ cùng nguyên lai thanh kia giống nhau như lúc hắn trả tiền nắm vớt hai chiếc chìa khóa kia quay người liền chạy ngược về chờ hắn lúc về đến nhà vương minh đức quả nhiên còn giống một bãi bùn nhau một dạng gục xuống bàn ngủ say Hứa đại mậu thở dài một hơi hắn nhanh chóng đem thanh kia nguyên trang chìa khóa treo trở về vương minh đức chìa khóa vòng lên sau đó mới bắt đầu dùng sức lay động vương minh đức vương khoa trường vương khoa trường tỉnh ân vương minh đức mơ mảng mảng mở mắt ra một mặt mở mịt vương khoa trường ngại uống nhiều quá ta đưa ngài về nhà đi p h a đại mậu giả trang ra một bộ ân cần bộ dáng cũng may vương minh đức nhà liền ở tại phụ cận không xa p h a đại mậu phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng là đem cái này con ma men cho đưa về nhà làm xong đây hết thảy p h a đại mậu mới quay người rời đi trên đường đi về nhà buổi tối hàn phong t ổ i p h a đại mậu chỉ cảm thấy thần thanh k h í sản g hắn trở lại phòng của mình đóng cửa lại cuối cùng từ trong túi móc ra thanh tia còn mang theo một tia kim loại mài mảnh hương bị mới chìa khóa tại dưới ánh đèn lờ mờ phớ đại mậu trên khuôn mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười kế tài khoa chìa khóa tới tay sau đó hắn chỉ cần tìm một cơ hội tiến vào đi lật xem khoản g chỉ cần trần vũ phản khoản có nửa điểm vấn đề là hắn có thể để trần vũ phản thân bại danh liệt vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai hứa đại mậu lên được so với ai khác đều sớm trời mới tờ mờ sáng ga cũng còn không có gáy minh hơn năm giờ hứa đại mậu liền từ trong chăn bỏ lên hắn phi thường rõ ràng nếu là muốn đi kế tài khoa nhìn sổ sách như vậy lưu cho hắn thời gian cửa sổ kỳ thật phi thường hẹp chỉ có ba cái đoạn thời gian có thể thực hiện một cái là sáng sớm thừa dịp tất cả mọi người còn chưa tới lúc làm việc một cái là giữa trưa thừa dịp tất cả mọi người đi ăn cơm lỗ hổng một cái nữa chính là ban đêm các loại tất cả mọi người tan tầm về nhà chỉ có cái này ba cái thời gian k ế t à i khoa trong văn phòng mới có thể không ai hứa lại mậu cẩn thận tính toán một chút rất nhanh liền đem giữa trưa tuyển hạng này bị bỏ buổi trưa thời gian nghỉ ngơi chỉ có không đến một giờ thật sự là quá ngắn mà lại người đến người đi biến số cũng nhiều nhất ai cũng không nói chắc được sẽ có hay không có cái nào đồng sự cơm nước xong xuôi sớm trở về hoặc là có người mang theo cơm căn bản không có rời phòng làm việc một khi bị tại chỗ gặp được vậy hắn nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch phong hiểm quá lớn cho nên còn lại lựa chọn cũng chỉ có sáng sớm cùng buổi tối hứa đại mậu không nắm n ả y trong lòng của hắn rất rõ ràng chuyện này gấp không được ổn thỏa mới là vị thứ nhất hắn có thể từng ngày từ từ đi tìm tiêu tốn mấy ngày thậm chí một tuần lễ nhưng tuyệt đối không có khả năng bị người phát hiện quyết định chủ ý hứa đại mậu liền không do dự nữa hắn lưu loắt mặc quần áo tử tế lặng lẽ đi ra cửa chính sáng sớm tứ hợp viện c ò n bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong phớ đại mậu như làm tặc rón rén xuyên qua sân nhỏ sợ kinh động đến bất luận kẻ nào chưa tới bảy giờ phớ đại mậu liền đã đi tới nhà may cán thép cửa chính s á t trời vẫn là tối t ă m mờ mịt khu xưởng bên trong chỉ có lẽ thẻ mấy cái tuần tra bảo an cùng một chút cần sớm bắt đầu làm việc công nhân phớ đại mậu sớm như vậy đến môn vệ đại gia chính uống vào trà nóng nhìn thấy hắn sớm như vậy đến có chút hiếu kỳ mà hỏi phớ đại mậu trên mặt lập tức chất lên dáng tôi cười cảnh tượng này hắn đã sớm dự đoán đến nói liên tục từ đều sớm chuẩn bị tốt vương đại gia sớm a hứa đại mậu nhiệt tình trao hỏi không có cách nào đây không phải vừa tới mấy bộ phim mới phía trên thuốc g i ụ g ấp buổi sáng liền phải an bài đi nông thôn thả ta nhất định phải sớm một chút đến đem chiếu phim thiết bị hào hào điều chỉnh thử một chút miễn cho trên đường xảy ra vấn đề lời nói này hợp tình hợp lý dọn nước không l o ạ n đại gia nghe chút vừng tỉnh đại nộ gật gật đầu thì ra là như vậy vậy thì thật là vất vả này vì nhân dân phục vụ thôi hứa đại mậu cười khoát tay áo cùng đại gia cáo biệt sau cất bước đi vào trong xưởng bất quá hắn cũng không có hướng phía chính mình phòng tuyên truyền phòng làm việc đi đến mà là tại khu xưởng bên trong lượn quanh một cái vòng tròn hắn vừa đi một bên cảnh giác quan sát đến m ộ n phía xác định không ai chú ý tới mình sau hắn mới như cái t ặ c giống như lặng yên không tiếng động chạy tới kế tài khoa chỗ tòa tiểu lâu kia bên dưới hắn nhìn t r u n g quanh một chút bốn bể vắng lặng hắn bước nhanh đi đến kế tài khoa cửa phòng làm việc từ trong túi móc ra một thanh đồng cao chìa khóa đúng là hắn t ố i h ô m qua từ vương phó khoa trưởng nơi đó vụ trộm phối tốt thanh kia chương năm trăm ba mươi ba đánh cắp kế tài khoa chìa khóa đối phó trần vũ phản một cái đao nhọn ba chương năm trăm ba mươi ba đánh cắp kế tại khoa chìa khóa đối phó trần vũ p h ả m một cái đao nhọn ba hắn đem chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa nhẹ nhàng vặn một cái cùng cụt một tiếng rất nhỏ giòn vang c ử a ứng thanh mà mở hứa đại mậu tâm lý phun lên một cô vui sướng hắn cấp tốc lách mình vào nhà sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem c ử a từ bên trong mang lên hiện tại vẫn chưa tới bảy điểm trong s ư ở n g bình thường chín giờ đi làm cho dù có người tới sớm bình thường cũng muốn đến tám điểm về sau ý vị này hắn hứa đại mậu chỉ ít có một giờ tuyệt đối an toàn thời gian hắn nhìn quanh một chút căn phòng làm việc này trong phòng tia sáng rất tối trong không khí tràn ngập một cỗ trang giấy cùng mực nước hỗn hợp hương vị từng dãy cao lớn tủ sắt lá chỉnh tề sắp hàng trên bàn công tác trong ngăn kéo khắp nơi đều chất đầy đủ loại sổ sách và văn kiện hứa đại mậu dù sao không phải ở chỗ này công tác đối với mấy cái này đ ồ v ậ t cất giữ quy củ rốt đặc cắn mai nhiều như vậy sổ sách hắn căn bản không biết bản nào mới là hắn muốn tìm không có biện pháp khác chỉ có thể một bản một bản chính mình từ từ lần hứa đại mậu đi đến một cái tủ sắt lá trước kéo ra cửa tủ m ư ợ t ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng nhạn hắn tiện tay cầm lên một bản thật dạy sổ sách Hứa lại mậu hít sâu một hơi đ è xuống kích động trong lòng cùng khẩn trương chậm rãi lật ra tờ thứ nhất ánh mắt của hắn bắt đầu ở lít nha lít nhít số lượng cùng đ i ề u mục ở giữa cực nhanh bao q u a tìm kiếm lấy cái kia hắn không gì sánh được thống hận danh tự trần vũ p h ạ m Hứa lại mậu tại tủ đựng hồ sơ bên trong lật ra hơn nửa giờ động tác của hắn rất nhẹ rất nhẹ sợ làm ra dư thừa tiếng vang rốt cục hắn tại một cái tiêu ký lấy cao cấp kỹ sư cùng cán bộ hồ sơ kẹp bên trong tìm được liên quan tới trần v đầu tiên đập vào mi mắt là trần vũ phạm giấy lưng mắt thứ a đại mậu xích lại gần mượn ngoài cửa sổ ánh sáng cẩn thận phân biệt lấy chữ ở phía trên dấu vết trần vũ phạm khoa kỹ thuật phó khoa trường cấp bảy kỹ sư cơ sở kỹ sư tiền lương 133.5 n g u y ê n nhìn thấy cái số này thứ a đại mậu con n g ư ô i liền có chút c rụt lại 133 khối năm đây đã là một cái để hắn cảm thấy hít thở không thông con số có thể cái này còn không phải toàn bộ hắn tiếp tục nhìn xuống phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ ghi chú nên đồng chí đã thông qua cấp sáu kỹ sư khảo hạch văn bản tài liệu lợi nhóm dự tính tháng sau lên cơ sở kỹ sư tiền lương điều chỉnh là một trăm năm mươi bốn g u y ê n một trăm năm mươi bốn nguyên Hứa đ ạ i mậu cảm giác mình hô hấp đều có chút không trôi chạy hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại tiếp tục xem đây vẫn chỉ là cơ sở tiền lương tại giấy lương một bên khác là các loại trợ cấp cùng cương vị trợ cấp nhân tài đặc thù trợ cấp hai mươi nguyên khoa kỹ thuật phó khoa trưởng hành chính cương vị trợ cấp năm mươi nguyên phớ lại mậu đại náo cấp tốc vận chuyển một trăm ba mươi ba khối năm tăng thêm hai mươi lại thêm năm mươi hắn dùng ngón tay tại trên đùi khoa tay lấy tính nhẩm một chút cho ra mấy cái trước kia để cả người hắn đều cứng ở nguyên đ ị ệ hai trăm lẻ ba khối năm sau đó còn có một số linh linh toái toái trợ cấp cùng tiền thưởng số lượng không lớn nhưng cũng là thu nhập bổ sung hứa đại mậu tâm phiền ý loạn tính toán một cái bất quá hắn toán học không tốt cũng không có quá tính toán rõ ràng hắn dứt khoát không tự mình tính trực tiếp nhìn giấy lương sau cùng tổng l ạ c h bàn bạc hai trăm hai mươi tư nguyên hai trăm hai mươi tư khối tiền cái số này giống như là một cái trọng truy hung hăng đập vào hứa đại mậu trong lòng cả n g ư ờ i hắn đều thấy chóng hắn đời này đừng nói gặp ngay cả nghe đều không có nghe nói qua kinh người như vậy tiền lương đây là khái niệm gì trước kia ở trong sân dịch trung hải là cấp tám thuận hội tiền lương chín mươi chín tối tiền vậy liền đã bị tất cả mọi người hâm mộ là hoàn toàn xứng đáng tiền lương cao dựa vào phần kia tiền lương dịch trung hải ở trong sân nói một không hai thời gian trải qua so với ai khác đều thoải mái khả trần vũ phạm đâu hắn tiền lương là dịch trung hải còn hơn gấp hai lần hứa đại mậu không nhịn được nghĩ đến chính mình hắn mỗi tháng tiền lương mới bao nhiêu ba mươi bảy khối năm trần vũ phạm một tháng tiền lương là hắn dòng giã gấp sáu không nhanh gấp bảy hắn tân tân khổ khổ làm một năm không ăn không uống cũng mới hơn bốn trăm khối tiền trần vũ phạm hai tháng liền đỉnh hắn một năm còn không chỉ các loại trần vũ phạm trở thành cấp sáu kỹ sư sau thu nhập này còn có thể tiếp tục đi lên nâng lên một đoạn số lượng sẽ trở nên càng khoa trương cái này tranh lệch cực lớn để hứa đại mẫu mặt đều bóp méo đứng lên ghen ghét giống như gián độc g ă m n u ố t lấy trái tim của hắn hắn không nghĩ ra dựa vào cái gì tất cả mọi người là trong một viện lớn lên dựa vào cái gì trần vũ phạm liền có thể kiếm nhiều tiền như vậy rõ ràng một năm trước trần vũ phạm hay là cái thợ ngồi học đồ mỗi tháng ngay cả hai mươi khối tiền đều không kiếm được bị tất cả mọi người chế dễ ước là cái chính cống nhai lưu tử mới đi qua ngắn ngủi thời gian một năm trần vũ phạm dựa vào cái gì liền có thể trải qua tốt như vậy cháu trai này tiền lương quá cao h ứ a lại mậu trong cái răng gặt ra một câu chửi mắng hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng tiếp tục lật xem quản tiền lương khối này hắn tỉ mỉ nhìn nhiều lần phát hiện tất cả điệu mục đều rõ ràng có lý có cứ cấp bậc trợ cấp trợ cấp mỗi một hạng đều có nhà máy cán thép đóng dấu làm c h ả o trống trong này tìm không ra bất kỳ tật xấu gì vậy cũng không đúng hứa lại mẫu đem sổ sách khép lại tựa ở tủ đựng hồ sơ bên trên nhỏ giọng thầm thì đầu góc của hắn bắt đầu từ một phương hướng khác suy nghĩ vấn đề tại đầu năm nay thiên đa cũng không có nghĩa là cái gì đều có thể mua được mẫu chốt nhất là phiếu đủ loại phiếu xuất nhập lương phiếu bố phiếu dầu phiếu còn có trọng yếu nhất c o n tin những vật này tất cả đều là theo đầu người theo cấp bậc định lượng với cấp coi như trần vũ phạm là cấp sáu kỹ sư hắn có thể cầm tới phiếu cũng là có vải nhưng hắn nhà sinh hoạt đâu h ứ a lại mậu chỉ cần vừa nghĩ tới liền hận đến nghiến răng liền nói hai ngày trước chính là tết nguyên đ á n ngày đó cái kia cả phòng thịt cá chỉ là mùi thơm kia thiếu chút nữa đem hắn kèm chết làm như vậy cả bản đồ ăn phải bao nhiêu con tin được bao nhiêu dầu phiếu còn có hắn tận mắt nhìn thấy trần vũ phạm nhà là mỗi ngày ăn thịt ngược lại có chất béo cái này sao có thể coi như hắn tiền lương cao mua được thịt nhưng hắn phiếu đâu hắn phiếu từ chỗ nào đến nghĩ tới đây hứa đại mậu con mắt trong nháy mắt sáng lên đúng vấn đề nhất định xuất hiện ở nơi này phiếu xuất nhập trần vũ phạm tại phiếu xuất nhập phương diện tuyệt đối có vấn đề hắn khẳng định là lợi dụng chức quyền hoặc là thông qua cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn lấy được đại lượng phiếu xuất nhập cái này tại năm đó thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng đầu cơ trục lợi hành vi một khi thẩm tra trần vũ phạm làm việc đều được ném đi thậm chí càng bị tóm lên đến phát hiện này để hứa đại mậu một lần nữa hưng phấn lên hắn cảm thấy mình rốt cuộc tìm được trần vũ phạm tử huyện bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm phiếu xuất nhập tương quan k h o ả n lúc hắn nghe được nơi xa truyền đến một k i a văng động hắn lập tức cảnh dắt lên nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường gần tám giờ trong s ư ở n g đã bắt đầu có người tới làm không được không thể gấp chuyện này tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm hứa đại mậu cường bách chính mình tỉnh táo lại hắn lặng lẽ đem hồ sơ kẹp trả về chỗ cũ chỉnh lý tốt chính mình vượt qua địa phương bảo đảm nhìn không ra bất cứ dấu vết gì sau đó hắn rón rén rời đi kế tài khoa phòng làm việc đồng thời không quên dùng chiếc chìa khóa trong tay của chính mình đem cửa một lần nữa khóa kỹ không bao lâu h ứ a lại mậu liền cưỡi trong xưởng c h i ế c kia hai tám lớn đoạt kiêng mang theo chiếu phim thiết bị xuất xưởng đi hôm nay hắn muốn đi nông thôn chiếu phim bất quá một ngày này làm việc hắn đều lộ ra không quan tâm cho thôn cán bộ dân thuốc lá thời điểm trong đầu hắn nghĩ là trần vũ phạm tiền lương t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba đánh cắp kế tại khoa chìa khóa đối phó trần vũ p h ạ m một cái đao nhọn bốn chương năm trăm ba mươi ba đánh cắp kế tại khoa chìa khóa đối phó trần vũ phản một cái đao nhọn bốn mắc khung chiếu phim mản vải thời điểm trong đầu hắn nghĩ là trần vũ p h ạ m nhà mùi thịt phim bắt đầu phát ra thôn dân chung quanh bọn họ thấy say sương ngon lành phát ra từng đợt sợ hai thán phục cùng tiếng cười có thể những n à y đều vào không được hứa đại mậu lốt h a i hứa đại mậu tất cả tâm tư đều đặt ở nhà máy cán thép kế tài khoa hắn nhất định phải tìm tới trần vũ p h ạ m khoản vấn đề hắn muốn đem trần vũ p h ạ m từ trên cao vị kéo xuống thả xong buổi sáng trận hứa đại mậu tại thôn bí thư tri bộ nhà không yên lòng ăn một bữa cơm trưa buổi chiều lại ngựa không ngừng có chạy tới một thôn khác chờ hắn đem tất cả làm việc đều làm xong gửi xe trở lại nhà máy cán thép thời điểm s á t trời đã gần đen trong s ư ở n g loa lớn ngay tại phát hình tan tầm âm nhạc các công nhân t ố t năm top ba từ s ư ở n g bên trong đi ra đến cái này chính hợp hứa đại mậu tâm ý hắn chậm rãi đem chiếu phim thiết bị đưa về nhà kho thu thập xong đồ vật của mình đợi đến năm giờ rưỡi trong s ư ở n g đại đa số người đều đi hết sạch chỉ còn lại có một chút cần tăng ca đẩy nhanh tốc độ ký s ư ở n g vẫn sáng đèn hứa đại mậu nhắm ngay thời cơ lại một lần chạy tới kế tài khoa ký túc xá lần này hắn chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ trong túi tiền của hắn t h a m dò một cái đèn tin hắn biết rõ khoa bảo vệ người sẽ ở chừng bảy giờ tối tiến hành một lần toàn nhà máy lớn tuần tra kiểm tra tất cả địa phương cửa sổ thủy điện cho nên hắn hiện tại có chừng hơn một giờ thời gian đầy đủ hắn t h ầ n thục dùng chìa khóa mở cửa lách mình đi vào lại đem cửa từ bên trong nhẹ nhàng mang lên trong văn phòng đèn t k ị n một mẫu hứa lại mẫu không có mở đèn mà là lấy ra đèn tin đèn tin không có mở s á n g quá hắn sợ bị người bên ngoài phát hiện hứa ạ i mẫu không tiếp tục đi xem tiền lương khoản mà là trực tiếp đi hướng một cái khác sắp xếp thủ được hồ sơ nơi đó cất giữ là liên quan tới phiếu xuất nhập phúc lợi tiền thưởng bộ phận này cấp cho ghi chép trực giác của hắn nói cho hắn biết trần vũ p h à m vấn đề nhất định liền giấu ở trong này là xem đến hơn sáu giờ rưỡi hứa lại mẫu ý nguyên không thu hoạch được gì kế tài khoa khoản g rõ ràng đến làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng mỗi một bút chi tiêu mỗi một bút thu nhập đều có minh xác nơi phát ra cùng đi hướng văn bản tài liệu phê chỉ thị cũng đều đầy đủ mọi thứ hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường kim đồng hồ đã vô tình chỉ hướng sáu phẩy bốn mươi không có khả năng lợi tiếp nữa khoa bảo vệ n ư ờ i chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tuần tra hứa đại mậu không cam lòng đem sổ sách khép lại cẩn thận từng ly từng tí trả về chỗ cũ hắn lặng yên không tiếng động rời đi phòng làm việc trong lòng còn kìm nén một cỗ không chỗ phát tiết hỏa khí nhưng hứa đại mậu cũng không có từ bỏ hoàn toàn tương phản cả ngày này tốn công bổ i ngược lại khơi dậy hắn trong lòng sự quyết tâm kia hứa đại mậu cảm thấy mình tựa như là một cái người tầm bạo bảo tàng nhất định liền chôn ở trong gian phòng này chỉ là chính mình còn không có tìm tới thông hướng bảo tàng tấm bản đồ kia hắn tin tưởng vững chắc mình đã nhanh hắn liền muốn tìm tới trần vũ p h à ngược điểm ngay tại hứa đại mậu tại trong hát cám bốn chỗ theo dõi thời điểm trần vũ phạm đang đứng tại nhà mình hậu viện trong đống tuyết t h ư ở n g thụ lấy lực lượng phi tốc tăng trưởng khoái cảm trong viện yên tĩnh chỉ có hắn luyện tập bắt q u á i công lúc mang theo rất nhỏ tiền gió hắn nhắm mắt lại toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại trong cơ thể của mình nếu như nói hai ngày trước minh kình làm một đầu lao nhanh không thôi sông lớn thanh thế to lớn thẳng tiến không lùi như vậy hiện tại con sông lớn này ngay tại phát sinh biến hóa về chất nước sông tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm thăng trầm càng thêm cô đọng lao nhanh m ặ sông dần dần lắng lại dòng nước lại trở nên càng thêm chạy xiết ẩn chứa lực lượng cũng càng thêm khủng bố đây chính là từ minh kỉnh đến ám kỉnh chuyển hóa mặc dù chỉ là ngắn ngủi hai ngày thời gian nhưng trần vũ phạm đã đem thể nội hơn phân nửa kinh lực đ ề u từ minh kỉnh chuyển hóa thành ám kỉnh tốc độ này nhanh đến mức có chút khó tin trần vũ phạm trước đó cùng cung lao nói chính mình đại khái cần năm sáu ngày thời gian mới có thể triệt để hoàn thành chuyển hóa hiện tại xem ra hắn hay là đánh giá quá thấp chính mình dựa theo trước mắt tiến độ nhiều nhất lại có một ngày cũng chính là tổng cộng ba ngày thời gian trần vũ p h ạ m liền có thể đem thể nội tất cả kinh lực toàn bộ chuyển hóa ám kình đây là bởi vì trần vũ p h ạ m thể chất quá mức đặc thù trải qua hệ thống nhiều lần cường hóa thân thể để trong cơ thể hắn kinh lực tổng lượng là võ giả tầm thường không chỉ gấp mười lần nếu như dựa theo bình thường võ giả thể nội kinh lực tổng lượng đến tính toán trần vũ p h ạ m cảm giác chính mình khả năng chỉ cần mấy giờ liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành chuyển hóa cái này chính là thiên phú không nói đạo lý thiên phú theo thể nội ám kình tỷ lệ càng ngày càng cao trần vũ phàm thích hợp lực c à n n ộ cũng càng ngày càng khắc sâu hắn hiện tại chân chính hiểu cung lão nói câu nói kia chỉ có tiến nhập ám kình cảnh giới đồng thời có được m i n h k ì n h cùng ám kình cái này một âm một dương hai loại tính chất lực lượng hoàn toàn khác biệt mới có thể chân chính cảm nhận được b á t quái du thân trưởng môn này đỉnh tiêm quốc thuật tinh tùy chỗ một chiêu một thức ở giữa không còn là đơn thuần lực lượng m ộ t phát mà là có càng nhiều biến hóa cương nhu cùng tồn tại âm dương chuyển đổi cùng một cái chiêu thức dùng minh kình đánh ra là đại khai đại hợp uy manh bá đạo dùng ám kình x ử xuất mở thì là nhuận vật vô thanh âm l u quỷ dị lực sát thương toàn bộ ngưng tụ tại một chút càng có thể xuyên thấu phòng ngự mà cao minh hơn thì là tại gia chiêu trong nháy mắt hoàn thành sáng tối k ì n h chuyển hóa để cho địch nhân khó lòng p h ò n g bị loại này đúng lực lượng k h ô n g chế cảm giác để trần vũ p h ạ m cảm thấy không gì sánh được si mê hắn đã quyết định chú ý chờ mình triệt để bước vào ám k ì n h cảnh giới vững chắc tu vi đằng sau liên bắt đầu lấy tay luyện tập cung l à o giáo cho hắn bộ kia thái cực bắt quái bí điện đó mới là cung g i a truyền thừa chân chính hạch tâm đến lúc đó thực lực của hắn tất nhiên có thể nên đón một lần to lớn bay bọn cũng chính bởi vì mấy ngày nay trần vũ phảm tất cả tâm thần đều đắm chìm tại tu hành võ đạo quốc thuật bên trong cho nên hắn cũng không có quá để ý hứa đại mậu những tiểu động tác kia hắn kỳ thật có nhìn thấy không chỉ một lần hứa đại mậu thân ảnh ở trong sân quỷ quỷ t u y t u y lắc lư hứa đại mậu tự c h o là ngụy trang rất khá nhưng ở đã bước vào ám kinh ngưỡng c ử a trần vũ p h ả m trước mặt hắn điểm này ngụy trang đơn giản tựa như là trong suốt một dạng hắn đi được lúc quá tận lực rón rén hắn nhìn thấy chính mình lúc trong ánh mắt chợt lóe lên trốn tránh cùng mất tự nhiên trên người hắn cái k i ế cố bởi vì trường kỳ thức đêm cùng tinh thần khẩn trường mà tản ra phủ p h i m ký tức đây hết thạy đều rõ ràng rơi vào trần vũ phản cảm gi trần vũ phạm có thể minh sắc cảm nhận được thứ a đại mậu ngay tại sau lưng gây sự mà lại mục tiêu chính là mình bất quá trần vũ phạm cũng chỉ là ở trong lòng cười lạnh một tiếng liền không thèm để ý vì cái gì bởi vì thực lực tuyệt đối mang đến tuyệt đối tự tin tại trần vũ phạm xem ra thứ a đại mậu những tiểu động tác này tựa như là nhà trẻ hài tử đang chơi đùa mọi nhà một dạng ngây thơ lại một cười trần vũ phạm thân chính không sợ bóng nghiêng về phần hứa đại mậu có thể đùa n g ị c h ra hoa chiêu gì tùy tiện trần vũ phạm căn bản không quan tâm người cứ việc ra chiêu ta tiếp lấy chính là lớn nhất khinh thị chính là như vậy không nhìn là chân chính đối với địch nhân khinh thường c ũ n g không thèm để ý mà lại hứa đại mậu đang đ ộ n g tâm tư thời điểm tốt nhờ h ật trước tiên nghĩ một vấn đề nếu như hắn những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu động tác thất bại như vậy hắn muốn tiếp nhận dạng gì hậu quả cho đến lúc đó trần vũ p h à m là tuyệt đối sẽ không có nửa phần lưu t ì n h ngày thứ hai ngày thứ ba hứa đại mậu tựa như một cái không biết mệnh mọi kiến thợ mỗi sáng sớm trời chưa sáng liền chui vào kế tại khoa mỗi lúc trời tối thừa dịp các công nhân tan tầm còn phải lại lần chui vào hắn cơ hồ là đem kế tài khoa hơn phân nửa khoản đều lật ra một cái út sấp có thể kết quả vẫn là không thu hoạch được gì thời gian rất mau tới đến ngày thứ tư sáng sớm hứa lại mẫu giống thường ngày lần nữa tiềm nhập kế tài khoa phòng làm việc ánh mắt của hắn đã hiện đầy máu đỏ kia mấy ngày nay hắn cơ hồ không chút ngủ n g o n giấc ban ngày muốn xuống nông thôn chiếu phim ban đêm trở về còn muốn thức đêm sáng nay hắn lại là trời chưa sáng liền đứng lên lúc này đối với ánh sáng yếu đớt nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít viết đầy chữ sổ sách đôi mắt này hao tổn là to lớn hứa đ ạ i m ậ u cảm giác mình hốc mắt vừa chua lại trướng nhìn đồ vật đều có chút mơ hồ. nhưng hắn như cũ tại kiên trì hắn người này chính là có như thế một cỗ chơi liều hứa đ ạ i m ậ u cỗ này vai điểm tử cùng nghị lực nếu như không phải hắn đầy đầu ý nghĩ xấu nhất định phải đi bằng môn tà đạo mà là đem phần này công phu đều tiêu vào trong chính đạo lấy đầu góc của hắn c ù n g cố này không đạt mục đích không bỏ qua nghị lực làm cái gì chỉ sợ đều sẽ thành công đáng tiếc trên thế giới này không có nếu như hứa đ ạ i m ậ u hết lần này tới lần khác liền lựa chọn làm chuyện xấu đây đâu cũng chỉ có những này làm điều phi pháp hoạt động hắn hôm nay chủ công phương hướng là phiếu xuất nhập cấp cho và phúc lợi ghi chép hắn tin tưởng vững chắc vấn đề nhất định trong này hắn mở ra đèn tin t r ù n g sáng chiếu vào từng dãy trên văn tự cái này đến cái khác danh tự từ trước mắt hắn sẽ qua hắn thấy phi thường cẩn thận sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết đột nhiên ánh mắt của hắn như ngừng lại sổ sách nào đó một tờ bên trên hô hấp của hắn đ n g nhiên trì trệ tìm được hắn rốt cuộc tìm được nơi này hắn nhìn thấy cái gì tại liên quan tới phiếu xuất nhập phát ra ghi chép bên trên hắn thấy được một cái tên quen thuộc lặp đi lặp lại xuất hiện trần vũ phạm mà tại cái tên này phía sau đi theo chính là liên tiếp số lượng lớn phiếu xuất nhập cấp cho ghi chép cung tiêu khoa cấp cho con tin hai mươi cân dầu phiếu năm cân bố phiếu hai mươi thước cung tiêu khoa cấp cho con tin hai mươi lăm cân vật liệu gỗ phiếu một trăm cân cung tiêu khoa cấp cho từng đầu ghi chép toàn bộ đều là cung tiêu khoa đem đại lượng phiếu xuất nhập cung cấp cho cùng là một người trần vũ phạm mà lại ngay cả một chút nguyên do đều không có không có nguyên nhân chính là vô duyên vô cớ đại lượng cấp cho phiếu xuất nhập hớ lại mẫu nhanh chóng ở trong lòng đánh giá một chút chỉ làm mấy tờ này trên giấy đ i chép trần vũ phàm một người cầm tới các loại phiếu xuất nhập ít nhất là công nhân bình thường bình thường hạn ngạch bảy tám lần thậm chí là hơn mười lần đây tuyệt đối không bình thường hứa lại mậu trên khuôn mặt lộ ra dữ tợn mà hưng phân d á n g tươi cười hắn biết mình thành công trong này khẳng định có hoạt động hứa lại mậu thấp giọng nói ra t h a n h ấm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ hắn thấy đó căn bản không thể nào là bình thường ban thưởng liền xem như trần vũ phàm cống hiến lại lớn trong xưởng cũng không có khả năng cho hắn nhiều như vậy phiếu xuất nhập phía sau này nhất định là trần vũ p h ạ m cùng cung tiêu khoa người thậm chí còn có kế tài khoa người đã đặt thành một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được lợi ích cấu kết bọn hắn tại biển thủ trần vũ p h ạ m tại đầu cơ trục lợi quốc gia trọng yếu b ậ t tư đây là bán nước c a tội danh này có thể quá lớn một khi ngồi b ữ n g đừng nói trần vũ p h ạ m phó khoa trưởng không đánh nổi bọn hắn đám người này có một cái tính một cái tất cả đều muốn bị bắt lại đi ăn cơm tủ lần này trần vũ p h ạ m thật phải xong đời hứa lại mậu cường đệ xuống trong lòng c u n g h ỉ từ trong ngực móc ra một cái chuẩn bị đã lâu sách nhỏ c ù n một cây bút hắn không chút do dự liền đèn tin cầm tay ánh sáng đem trên sổ sách liên quan tới trần vũ phản thu hoạch được phiếu xuất nhập ban thưởng bộ phận này nội dung một chữ không kém toàn bộ thu lấy mỗi một bút số lượng mỗi một cái qua tay người hứa đại mậu đều xét đến rõ ràng chép xong đằng sau hắn tỉ mỉ kiểm tra một lần xác nhận không có sai để loạn sau đó hắn đem hết t h ể khôi phục nguyên dạng sau nhìn thoáng qua thời gian đã nhanh tám giờ hứa đại mậu cấp tốc rời đi kế tài khoa phòng làm việc dùng chìa khóa đem cửa một lần nữa khoa kỹ làm xong đây hết thẻ sau hứa đại mậu tâm còn đang bởi vì kích động mà đập bị, bị. hắn đem cái kia xét đẩy chứng cứ phạm tội cuốn vợ chăm chú nhét vào trong ngực phản phất nơi đó cất không phải một cái cuốn vợ mà là một thanh đao nhọn thanh này sắc bén đao nhọn đủ để đem trần vũ p h ạ m đưa vào chỗ chết cuốn vợ này bên trên nội dung quá trọng yếu hắn hứa đại mẫu lần này nhất định phải làm cho trần vũ p h ạ m thân bại danh liệt h è n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm ba mươi b ố hứa đại mẫu cùng lý hoài đức lục đục với nhau chương năm trăm ba mươi b ố hứa đại mẫu cùng lý hoài đức lục đục với nhau cầm tới cái này xét đẩy chứng cứ phạm tội cuốn vợ sau hứa đại mẫu không có vội vã báo cáo. hắn k i ể m chế lại nội tâm cùng hỉ cùng kích động đem quấn vợ cẩn thận từng ly từng tí thiếp thân g i ấ u kỹ trong lòng của hắn rất rõ ràng trong tay mình nắm là một thanh có thể đưa người vào chỗ chết lợi khí nhưng cùng lúc nó cũng là một thanh kiếm hai lưới dùng tốt chứng cớ này liền có thể đem trần vũ p h ả m một đ a o mất mạng để hắn bình thế thoát thân không được nhưng nếu như dùng không tốt t â y đ a o này cũng rất có thể sẽ làm bị thương chính mình dù sao trần vũ p h ả m thân phận địa vị bây giờ đã không phải là lúc trước cái kia ở tại hậu viện thợ n ộ i học đồ ai cũng có thể tùy tiện giấm một cước khoa kỹ thuật phó khoa trưởng cấp sáu kỹ sư dương s ư ở n g trường trước mặt đệ nhất hồng nhân c h â n vũ phạm ở trong s ư ở n g địa vị thật sự là quá cao cái này t r ù n g thân phận toàn điệp ra đứng lên tạo thành một tấm to lớn lưới bảo vệ tùy tiện đi báo cáo vạn nhất khâu nào gây ra rủi ro đến lúc đó xui xẻo sẽ chỉ là chính mình cho nên hứa đại mẫu khuyên bảo chính mình nhất định phải tỉnh táo hắn nhất định phải tìm tới một cái thích hợp nhất người một cái thời cơ thích hợp nhất đem cây đ a o này đưa tới trong tay của người kia do người kia đến phát động một k á c h trí mạng này mà chính mình đâu chỉ cần trốn ở phía sau màn yên lặng chờ lấy xem kịch vui là được rồi nghĩ thông suốt điểm này hứa đại mậu hít sâu một hơi trên mặt của hắn lại khôi phục thường ngày loại kêu mang theo vài phần âm t à n bình tĩnh hứa đại mậu tựa như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng lặng yên không một tiếng động rời đi ký túc xá một ngày này hắn như thường lệ k h i ê m chiếu phim thiết bị với xe đạp đi nông thôn công xã chiếu phim trên đường đi trong lòng của hắn đều đang tính toán lấy kế hoạch tiếp theo đợi đến ban đêm hứa đại mậu từ nông thôn thả sau phim trở lại trong thành lúc này trời đã triệt để đen nhưng hứa đại mậu tâm lý lại là một mảnh lửa nóng h ắ n ngay cả nhà đều không có về trực tiếp ở nửa đường mặt một cái liền hướng phía chợ đen phương hướng đi hắn đêm nay muốn làm một việc đại sự làm đại sự tự nhiên không có khả năng tay không hắn tại trong chợ đen đi vòng vo một vòng dùng nhiều tiền mua hai cân dùng túi giấy dầu đến cực kỳ chặt chẽ heo nung nhọn chứ t h i ế t heo hắn lại mua hai bao ở niên đại này có thể xương hàng xa xỉ bơ bánh m í t quy đây chính là đồ tốt người nhà bình thường ăn tết đều không nỡ mua nếu như là dùng để tặng lễ đây cũng là nhất có mặt mũi đồ bận hứa đại mậu cẩn thận từng ly từng tý đem những vật phẩm quý giá này cất vào một cái trong túi lưới sau đó lặng lẽ chạy ra khỏi chợ đen mục tiêu của hắn rất rõ ràng h ô n g tin nhất cương hắn phó trưởng xưởng lý hoài đức nhà lý hoài đức nhà ở tại cách khu xưởng không xa một cái cán bộ gia trúc lâu bên trong h ứ a đ ạ i mậu đối với nơi này có thể nói là xe nhẹ đứng quen hắn đứng tại cửa ra vào sửa sang lại một chút cổ áo của mình lại điều chỉnh một chút trên mặt biểu lộ để cho mình nhìn đã cung kính lại có chút thân cận lúc này mới giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái cốc cốc cốc rất nhanh trong môn liền chuyển đến tiếng bước chân cửa được mở ra mở cửa chính là mặt một thân thường phục lý hoài đức hắn nhìn thấy đứng ở cửa chính là hứa đại mộ đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức ánh mắt của hắn liền rơi vào hứa đại mộ trong tay mang theo cái tia túi lưới bên trên lý hoài đức kinh nghiệm phong phú chỉ d u n g một chút đại khái liền đoán được đồ vật bên trong là vật gì lý hoài đức trên khuôn mặt lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau dáng tươi cười hai người bọn họ trong âm thầm vẫn luôn có không minh bạch quan hệ chủ yếu cũng là bởi vì hai người bọn hắn là cùng một loại người đều là loại tia cực kỳ khóc k é o ưa thích tính toán vì đạt tới mục đích có thể người không từ thủ đoạn có thể nói là n ư u tầ mã tầm mã Hứa đại mậu trước kia đâu cũng không ít cho lý hoài đức tặng lễ chính là dựa vào duy trì lấy các loại quan hệ hứa đại mậu cái này chiếu phi biên ở trong xưởng mới một mực trải qua sôi gió sôi nước thậm chí có đôi khi còn có thể trà trộn vào lãnh đạo đỡ tiệc bên trong cỏ mấy n g ủ ăn ngon l ớ n mậu tới a mau vào lý hoài đức nhiệt tình kêu gọi nghiêng người để hứa đại mậu vào nhà lý h á n trường không có quáy i à y ngài nghỉ ngơi đi Hứa đại mậu một bên đổi g i à y một bên cười theo nói gì vậy ta chính ngại một người đợi nhàm chắn đâu lý hoài đức cười thuật tay nhận lấy hứa đại mậu trong tay túi lưới hắn ước lượng thất lượng phóng tới một bên t h ị t c u n g bánh bích quy đúng là hiếm có đồ vật nhưng đúng lý hoài đức tới nói kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy tới thì tới tôi h còn mang thứ gì quá k h á c h khí b ấ t quá ngoài miệng lý hoài đức hay là nói như vậy hai câu đem đồ vật bỏ vào trong phòng bếp lập tức lý hoài đức đem hứa đ ạ i mậu dẫn tới phòng khách trên ghế s a lon tòa hạng uống trà hắn rót hai chén trà đặt ở trên khay trà phòng khách sau đó tại trên ghế đối diện ngồi xuống trong phòng khách trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc lý hoài đức bưng lên chén trà của mình chậm rãi thổi nhiệt khí nhưng không có uống hắn nhìn xem hứa đ ạ i mậu lòng tựa như gương sáng vô sự không lên tam bảo điện còn lại là mang theo đồ vật đêm hôm khuya khoác tìm tới cửa đến cái này nếu là không có việc gì có quỷ mới tin lý hoài đức cũng không n ó n g nảy cứ như vậy trở lấy hắn biết hứa đ ạ i mậu nhất định sẽ mở miệng trước quả nhiên hứa đ ạ i mậu xoa xoa đôi bàn tay mang trên mặt mấy phần cục xúc dáng tươi cười mở miệng nói ra lý h á n trường đây không phải rất lâu không đến xem ngài tôi h trong lòng rất nhớ vừa vặn hôm nay đi nông thôn làm ít đồ liền nghị tranh thủ thời gian đưa cho ngài tới nếm thức ăn tươi lý hoài đức nghe vậy nợ nụ cười trong nụ cười k i a mang theo vài phần nghiền n g m đều là hồ ly ngàn năm ngươi cùng ta chơi cái gì l i ề u t r a i hắn n h ấ p một miếng trà đặt chén trà xuống nhìn xem hứa đại mậu nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi có lòng bất quá muộn như vậy tới chỉ sợ không chỉ là vì cho ta đưa chút đồ vật đơn giản như vậy đi có chuyện gì cứ việc nói thẳng quan hệ giữa chúng ta không cần vòng vo lý hoài đức lời nói trực tiếp liền làm rõ hứa l ạ i mậu nghe nói như thế biết mình điểm ấy tiểu thủ đoạn tại lý hoài đức loại lao hồ ly này trước mặt căn bản không đáng chú ý hắn gượng gửi hai tiếng cũng không che giấu nữa hứa đ ạ i mậu thân thể hơi nghiêng về phía trước thất giọng hỏi g i lý hát trường ta chính là muốn hỏi một chút ngài đúng chúng ta nhà máy khoa kỹ thuật phó khoa trưởng trần vũ phạm là cái gì cái nhìn nghe được trần vũ phạm bá chữ này lý hoài đức bưng chén t r à tay trên không trung dừng lại một chút ánh mắt của hắn hơi h i ế p tựa hồ là lâm vào trong suy tư đúng trần vũ phạm là cái gì cái nhìn lý hoài đức là người thông minh dương s ư ở n g trưởng có thể nhìn ra trần vũ phạm là một thiên tài hắn lý hoài đức cũng đồng dạng không ngủ lý hoài đức nhìn ra được trần vũ phạm là một cái chính cống thiên tài là cái có thể lấy sức một mình c á i biến toàn bộ nhà máy cán thép vận mệnh người cho nên hắn là thật tâm thực lòng muốn cùng trần vũ phạm giữ gìn mối quan hệ cũng tỉ như lần trước trần vũ phạm vừa lên làm kỹ sư lúc ấy hắn tự mình chuẩn bị hậu lễ cho trần vũ phạm đưa đi đó cũng không phải là bình thường lễ vật hắn tặng là cá đỏ dạng nhỏ đây mới thực là giá trị đồng tiền lớn đồ vật lý hoài đức đây tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn đầu tư mục đích của hắn cũng rất đơn giản chính là muốn thừa dịp trần vũ phạm còn không có triệt để khởi thế đem tương lai này nhận tài trụ cột lôi kéo đến chính mình trong trận d o a n đến coi như không thể vì chính mình sử dụng cũng tuyệt đối không thể cùng hắn trở mặt lần kia tặng lễ còn ra ngoài ý mớn kém chút bị hà vũ trụ cho quấy nhiễu chi tiết lý hoài đức chỉ là trong s ư ở n g phó trưởng s ư ở n g lời của hắn quyền cuối cùng không sánh bằng dương s ư ở n g trưởng cho nên lý hoài đức cùng trần vũ p h ạ m quan hệ trong đó từ đầu đến cuối đều có chút vi d i ệ u không thể nói tốt cũng nói không lên hỏng chính là bình thường quan hệ đồng nghiệp lý hoài đức trong lòng rõ ràng nay chủ yếu là bởi vì tại nhà máy cán thép quyền lực này trong tràng hắn là chính mình cái này phe phái đại biểu mà trần vũ phản đâu từ vừa mới bắt đầu liền bị đánh lên dương s ư ở n g trưởng nhãn hiệu trần vũ phạm là dương s ư ở n g trưởng tướng tài đắc lực đã như vậy liền không khả năng lại trở thành hắn lý hoài đức người đạo khác biệt nhu cầu khác nhau cho nên đối với trần vũ phạm lý hoài đức thái độ kỳ thật cũng rất rõ ràng nếu lôi kéo không được vậy liền giữ một khoảng cách nước giếng không phạm nước sông hắn biết rõ lấy trần vũ phạm năng lực cùng tiền đổ tương lai có thể giao hảo tự nhiên là tốt nhất nếu không thể vậy cũng tuyệt đối không thể đ ắ tội đương nhiên những này cấp độ sâu ý nghĩ lý hoài đức là không thể nào cùng hứa đại mậu loại tiểu nhân vật này nói trong lòng của hắn trong nháy mắt l ó e lên vô số cái suy nghĩ trên mặt nhưng như cũng là bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ hắn mỉm cười nói vài câu lời xa i a o tiểu trần thế nhưng là chúng ta nhà máy bà bối tuổi trẻ tài cao kỹ thuật quá cứng hắn tuyệt đối là một nhân tài a chúng ta nhà máy c á n thép có thể có người trẻ tuổi như vậy là trong xưởng phúc khí khen xong hứa đại mậu cũng nghe đi ra đối phương không muốn nói với chính mình mà là tại q u a loa lập tức lý hoài đức lời nói xoay chuyển hắn đem vấn đề lại lần nữa ném về cho hứa đ ạ i mậu hắn nhìn xem hứa đ ạ i mậu ánh mắt trở nên sắc bén bất quá lớn mậu a ngươi hôm nay tới tìm ta còn cố ý hỏi ta đúng trần vũ p h à m cách nhìn mục đích của ngươi chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy đi nói thẳng đi đến cùng là chuyện gì xảy ra lý hoài đức nói đều nói tới đây hứa đại mậu biết chính mình lại vòng vo liền lộ ra quá ngu xuẩn hắn dứt khoát thân thể hướng về phía trước nghiên một chút nhẹ giọng nói lý h á n trường ta nói câu câu đều là xuất phát từ tâm can lời nói ta hứa đại mậu có thể ở trong xưởng an an ổn làm cái chiếu phi viên có thể ăn được chén cơm này ta dựa vào chính là ai còn không đều dựa vào lý hán trường dịu dắt cùng c h i ế u cố trong lòng ta cái này hồng tinh nhất cương hán người nào định đoạt ta mặc kệ ta cũng chỉ nhận ngài một cái lãnh đạo cho nên ta khẳng định là đứng tại ngài bên này lời nói này nói đúng tình chân ý thiết đầu tiên là biểu lộ lòng trung thành của mình đem chính mình bước vàng cùng lý hoài đức cột vào cùng một chỗ đây là một loại trong chính trị đ ứ n g đội lý hoài đức nghe trên mặt không có gì biểu lộ chỉ là nâng trung t r à lên uống một b ụ n hắn chưa hề nói tin cũng không có nói không tin hứa lại mậu thấy thế biết đối phương còn đang chờ đợi chính mình thả ra càng nhiều tin tức hắn tiếp tục thất vọng trong giọng nói mang tới một k i a vừa đúng sầu lo lý hắn trường ta chính là cảm thấy gần nhất cái này trong s ư ở n g hướng gió có chút không đúng cái k i a trần vũ phảng đầu ngọn gió thật sự là quá thịnh hắn càng là làm náo đ ậ u dương s ư ở n g trường ở trong s ư ở n g vi vọng liền càng cao quyền thế cũng liền càng lớn ta ta là thay ngại cảm thấy lo lăng a lại tiếp tục như thế cái này trong s ư ở n g chỉ sợ cũng thật chỉ có dương s ư ở n g trường thanh n m của một người hứa lại mậu cẩn thận từng ly từng tí nói xong liền lập tức ngậm ngược lại hắn ngẩm đầu vụ trộm quan sát đến lý hoài đức phản ứng hắn biết mình lời nói này nói đến phi thường rõ ràng cũng tương đương mạo hiểm đây cơ h g chính là ở ngoài sáng lấy chân n g o ọ i ly gián nhưng đây cũng là hắn có thể nghĩ tới trực tiếp nhất biện pháp hắn nhất định phải câu lên lý hoài đức trong lòng cây gai kia lý hoài đức trên khuôn mặt vẫn như c ũ là bộ kia không hề bận tâm biểu lộ nhưng là hắn cặp kia có chút hai mắt nhau lại cùng hắn cái kia đặt ở ghế s o f a trên l a n can không ngừng đánh ngón tay hay là bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh hứa đại mộ nói đúng không đơn giản quả đúng những lời này tựa n hắn ư là một t h h có á i truy. t nói h h c u được nói quyền lực hắn muốn đề bạt mấy cái người một nhà muốn bác bỏ một chút không hợp chính mình tâm ý đề án dù sao vẫn là có thể làm được nhưng còn bây giờ thì sao từ khi trần vũ phạm tên yêu nghiệt này hoành k h ô n g xuất thế đằng sau toàn bộ nhà máy cán thép quyền lực tây cân đã phát sinh tính hủy diệt nghiêng lý hoài đức ở trong lòng tiến lặng tính toán trần vũ phạm từ trở thành kỹ sư nhất là trở thành hoàng lao học sinh bắt đầu trong nhà xưởng tại kỹ thuật khối này cũng đã là hắn nói tính toán trần vũ phạm còn phát minh hồng tinh 50 hợp lại son cầm da mai phục trong nhà xưởng đặc vụ của địch đây là thiên đại công lao để hồng tinh nhất cương hắn danh tự văn vọng toàn bộ công nghiệp bộ trần vũ phạm còn làm người tổng phụ trách chủ đạo toàn nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục hạng mục này một khi hoàn thành toàn bộ nhà máy cán thép sức sản xuất sẽ nên đón một lần to lớn bay bọn nghe nói công nghiệp bộ bên kia đã chuẩn bị cấp phát duy trì nhà máy cán thép tiến hành xây dựng thêm mua vào hoàn toàn mới sinh sản thiết bị đây hết thể đều là công lao của người nào đều là trần vũ phạm mà trừ trần vũ phạm bên ngoài người được lợi lớn nhất chính là dương s ư ở n g trưởng bởi vì trần vũ phạm là dương s ư ở n g trưởng một tay vào móc một tay để bật lên trần vũ phạm sổ ghi chép công lao càng dày dương xưởng trưởng trên đầu quan hoàn thì càng lóa mắt hiện tại trong xưởng là tình huống ì những cái tia trung tâm cán bộ những xe kia ở giữa chủ nhiệm thậm chí là một chút công nhân bình thường nhưng phạm là trong sưởng người chỉ cần nhắc lên dương sưởng trường đều là cùng tán thưởng cho nên người đều khích lệ dương sưởng trường tuệ nhãn biết châu lãnh đạo có phương pháp lòng người đã hoàn toàn triệt để đảo hướng dương sưởng trường hắn lý hoài đức quyền lên tiếng bị áp suất đến một cái đáng thương tình trạng đừng nói ba thành hiện tại hắn có thể có một thành quyền nói chuyện cái kia đều xem như thắp nhang cầu nguyện hắn đã bị dương sưởng trường ép tới gắt gao sắc không thờ đổi nói trong lòng một chút oán khí đều không có đây tuyệt đối là gặp người hắn nằm mộng cũng nhớ đem dương s ư ở n g trưởng kéo xuống ngựa chính mình ngồi lên cái kia người đứng đầu vị trí bất quá lý hoài đức dù sao cũng là lý hoài đức hắn là một cái cực kỳ k h ố p khéo cũng cực kỳ có thể g ầ n những người hắn biết rõ vô luận là tình thế chính thịnh trần vũ phạm hay là hy u vọng như mặt trời ban chưa dương s ư ở n g trưởng đều không phải là hắn có thể tùy tiện các tội c ứng đôi cứng cái kia thuần tí là m u ố n chết cho nên lý hoài đức một mực tại nhịn đương nhiên ngươi phải nói hắn hiện tại trải qua có bao nhiêu bị quất vậy cũng không đến mức làm phó trưởng xưởng hắn tiền lương chiếu cầm ảnh phúc lợi、lĩnh. người phía dưới nên hiếu kính hắn cũng giống vậy không í t lý hoài đức làm theo là ăn ngon uống say nhưng loại này quyền lực bị mất quyền lực sầu lo tựa như là một cây gai động từ đầu đến cuối c ắ m ở trong lòng hắn để hắn thời thời khắc khắc đều cảm thấy bất an những này phức tạp ý nghĩ tại lý hoài đức trong đầu chật l ó e lên nhưng là trên mặt của hắn nhưng không có biểu lộ ra mảy may hắn không có khả năng để hứa đại mậu loại tiểu nhân vật này xem thấu tâm tư của mình đột nhiên lý hoài đức sắc mặt trầm xuống hắn đưa trong tay trên trà trùng điệp hướng trên bàn trà vừa để xuống phanh một tiếng d o a hứa đại mậu mộ nhảy một cái hứa đại mậu lý hoài đức thanh âm nghiêm khắc rất nhiều n g ư ơ i hôm nay đến chính là vì nói với ta những ngày loạn thất bát tao sao cái gì gọi là dương sượng trưởng quyền thế cái gì gọi là ta phe phái ta cho ngươi biết tại hồng tinh nhất cương hắn không có phe phái chi tranh từ trên xuống dưới chúng ta đều là một lòng cũng là vì đem nhà máy kiến thức tốt vì quốc gia làm c ô n g hiến về sau loại này bất lợi cho đoàn kết nói đừng lại để cho ta nghe thấy ngươi có nghe thấy không lý hoài đức nghĩa chính luôn từ khiến trách hứa đại mậu phảng phất hắn thật là một cái một lòng vì công không có chút nào tư tâm tốt lãnh đạo hứa đại mậu bị hắn lần này cho làm cho ngây m ẩ n cả người nhưng rất nhanh liền phản ứng lại lý hoài đức là trang hứa đại mậu trong lòng chẳng nhưng không có sợ sệt ngược lại là một trận mừng thầm hắn biết lý hoài đức đây là đang nói lời xa i a o càng là nói như vậy liền càng chứng minh chính mình lời nói kia nói đến trong tâm khảm của hắn đi ta quả nhiên đoán chúng lao hổ ly này tâm tư hứa đại mậu thì thầm trong lòng trên mặt lại lập tức lộ ra sợ hãi cùng ngày này biểu lộ hắn vội vàng đứng người lên đối với lý hoài đức liên tục gật đầu khom lưng cười nói lý hán trường ngài phê bình chính là là ta tư tưởng giác độ thấp là ta nói h i ệ u nói v ư ợ n g ta ta không có nghị luận lãnh đạo ý tứ ta chính là ta chính là đơn thuần vì ngài tốt trong lòng ta ngài mới là nhất anh minh có thấy xa lãnh đạo cái này hồng tinh nhất cương hán nếu có thể tại trong tay của ngài vậy khẳng định có thể phát triển được tốt hơn h ứ a đ ạ i mậu thuật thế lại đập lên một cái vang dội thải hồng thí h á n biết thiên xuyên b và xuyên định đoạt không sôi là người liền thích nghe tán dương nhất là lý hoài đức loại này bản thân liền tự cao tự lại người quả nhiên nghe được lần này thổi phồng lý hoài đức sắc mặt rõ ràng hòa hoan rất nhiều hắn một lần nữa nâng trung trà lên thổi thổi nhiệt khí trong lòng cũng cảm nhận được một kia thoải mái mặc dù biết rõ hứa đại mậu là đang quay mưng ngựa nhưng những lời này hắn s ắ c thực thích nghe đến phân thượng này lý hoài đức cũng cơ bản đoán được hứa đại mậu ý đồ đến gia hỏa này lại là biểu trung tâm lại là châm n mọi ly rán lại là vớt mưng ngựa cửa hàng nhiều như vậy trong tay hắn khẳng định là nắm vớt thứ gì lý hoài đức cũng không muốn lại cùng hắn đóng kịch hắn đem chén trà vô xuống mở mắt ra nhìn xem hứa đại mậu đi ngươi cũng đừng ở ta nơi này mà nói những này có không có ngươi hôm nay đêm hôm khuya k h o á t chạy tới khẳng định không chỉ là vì thổi phồng ta vài câu đi thanh âm của hắn khôi phục bình tĩnh nhưng trong đó cũng xen lẫn một loại không thể nghi ngờ của uy ngươi đến cùng có cái gì ý đồ xấu cứ việc nói thẳng đi hứa đại mậu trên mặt lộ ra dáng t ư ơ i cười nhìn tới lý hoài đức cũng có chút tò mò hắn cảm giác chính mình thật sự là quá thông minh thậm chí ngay cả lý hoài đức loại lao hồ ly này tâm tư đều có thể đoán như vậy t ấ u triệt trong tay hắn đã có, có thể xử lý trần vũ phạm chứng cứ phạm tội nhưng còn chưa đủ nếu như là chính hắn lợi nói là đối phó không được trần vũ phảm cho nên hứa đại mậu nhất định phải đạt được lý hoài đức duy trì lạc đà gây còn lớn hơn n g ự a n é o thúng chi lý hoài đức chỉ là thế lực không có trước kia mạnh cũng còn chưa có chết đâu hắn dù sao cũng là phó trưởng s ư ở n g ở trong s ư ở n g cũng không ít người là lý hoài đức thủ hạn nếu như là do hắn tới đối phó trần vũ phảm cái kia phần thắng liền lớn hơn ta cảm thấy đâu nếu như muốn đối phó dương s ư n trường muốn áp súc hắn ở trong s ư ở n g thanh thế biện pháp duy nhất chính là đúng trần vũ phảm ra tay hứa đại mậu nói ra nghe được hắn lý hoài đức không có phản ứng mà là tiếp tục trầm mặc nghe chỉ cần trần vũ phảm còn tại một ngày hắn còn tại dương sưởng trường thủ hạ một ngày cái này hồng tinh nhất cương hắn liền nhất định là dương sưởng trường định đoạt tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ người có thể ảnh hưởng đến quyền l ụ của hắn hứa lại mẫu những lời này nói là tại lý hoài đức tâm lý hắn cũng là cảm thấy như vậy bất quá hắn không có cách nào vô luận là dương sưởng trường hay là trần vũ phảm đều không phải là hắn có thể đối phó hắn liền xem như muốn quyền lực lại có thể thế nào cái kia trần vũ phảm đã là hoàng l a học sinh lại là đại lãnh đạo triệu trường hà môn sinh coi như lại cho lý hoài đức mười không không không cái lá gan hắn cũng không dám đi tìm trần vũ phạm phiền phức a không đối phó được là một chuyện v ạ nhất n để trần vũ phạm ghi hận trong lòng về sau trần vũ phạm lên như d i ề u gặp gió hắn lý hoài đức liền triệt để không cần l a n lộn cho nên trừ phi là lại nắm chắc tất thắng lý hoài đức cũng sẽ không chủ động t r e o chọc trần vũ phạm bất quá cũng phải thừa nhận chính là hứa đại m ậ u nói chúng nội tâm của hắn ý tưởng chân thật kết quả là lý hoài đức không cắt đức mà là để hứa đại mẫu nói tiếp hắn muốn nghe xem hứa đại mẫu có thể có biện pháp nào ngay cả hắn lao hồ ly này cũng không biết như thế nào đối phó dương sự trưởng Hứa đại mậu lại có biện pháp lý h á n trường ta biết ngài đúng trần vũ phạm không có cách nào nhưng bị nhân thật là có một cái kế hoạch nhỏ nói không chừng có thể hữu hiệu Hứa đại mậu nói đến đây lý hoài đức rốt c ụ c thấy hứng thú nói ra nói nghe một chút ngài khả năng có chỗ không biết ta cùng trần vũ phạm liền ở tại trong một cái viện mà lại chúng ta đều ở hậu viện nhà ta cách nhà hắn a liền mười mấy mét khoảng cách cho nên trần vũ phạm trong nhà có chuyện gì ta đều có thể nghe được rõ ràng phớ đại mậu nhẹ giọng nói kỳ thật nơi này cũng không có gì ngoại nhân hắn thuần t h í là vì cho mình tăng thêm vừa phân thần bí cảm giác thôi lý hoài đức giật mình nói lại còn có loại sự tình này kỳ thật điều tình báo này hắn là biết đến bất quá lúc này ở giảng u đối với trần vũ phạm lý hoài đức là điều tra qua đối với gia đình tình huống quê nhà quan hệ loại này cơ sở tin tức hắn đều có nhìn qua cái này trần vũ phạm nhà mỗi ngày đều là thị t cá ăn không sai là mỗi ngày đều như vậy mà lại nhà bọn hắn trước đó tu sửa phong ốc chế tạo đồ dùng trong nhà dùng vật liệu vô cùng mặt khác nguyên liệu đều là thượng đẳng sinh hoạt điều kiện ưu việt thậm chí đã có một chút xa hoa lãng phí chi phong mặc dù hắn hiện tại thu nhập không thấp nhưng hắn phiếu xuất nhập đều là ở đầu ra lấy trần vũ phạm cấp bậc hắn ở trong xưởng cầm tới phiếu xuất nhập có thể có nhiều như vậy sao hứa đại mậu trực tiếp đem hoài nghi của mình toàn bộ nói ra bất quá hắn hay là lưu lại một tay chính mình tiến vào kế tại khoa sự tỉnh hứa đại mậu không có thổ lộ lựa chữ dù sao hắn cũng không ngốc loại chuyện này chỉ có thể cuối cùng cuối cùng lại nói không phải vậy chẳng phải là có nhược điểm rơi vào lý hoài đức trong tay nguyên lai、like、ngươi còn nắm giữ dạng này tình báo a lý hoài đức cười cười trong đầu thì là tại đầu não phong bạo hắn đang tự hỏi hứa đại mậu nói chuyện này khả thi bất quá trần vũ phạm tại chúng ta trong xưởng địa vị khá cao cũng bị hồng tinh nhất cương hắn làm ra quá to lớn c ô n g hiến trong xưởng cho hắn khen thưởng thêm một chút phiếu xuất nhập tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường đi lý hoài đức vừa cười vừa nói Kỳ thật tại đi kế tài khoa lật khoản trước đó hứa đại mậu cũng nghĩ như vậy nếu là hắn lật đến trên chức mục rõ ràng biết trần vũ phạm là bởi vì cái gì công lao cho nên bị trong xưởng khen thưởng phiếu xuất nhập lại đắp lên nhà máy con dấu vậy hắn kế h ạ c h liền xem như ngâm nước nóng nhưng vấn đề chính là tại khoản bản bên trên cũng không có viết rõ ràng trần vũ p h ạ m cũng không phải là bởi vì công lao cho nên mới đạt được nhà máy khen thưởng cái kia trên sổ sách viết rất rõ ràng trần vũ p h ạ m chính là trực tiếp từ c ù n g tiêu khoa lấy đi phiếu xuất nhập mà lại mỗi một đầu đều không có con dấu đóng dấu vậy cái này liền có rất lớn vấn đề nói rõ trong đó nhất định tồn tại chuyện ẩn ở bên trong hứa đại mậu lập tức phản bác lý hắn trường ta biết ý của ngươi ta trước đó cũng như thế đà đoán nhưng ta về sau nắm giữ đến một chút chứng cứ trần vũ phản cũng không phải là đạt được trong xưởng khen thưởng mà là tồn tại một chút á m m ộ i hoạt động a lý hoài đức hứng thú p h a đại mậu nói mình nắm giữ đến một chút chứng cứ câu nói này rất có ý tứ Hứa đại mậu không có nói rõ ràng nhưng cũng như vậy nói chắc như đinh đ ó n g cột chẳng lẽ là trong xưởng có người cùng hắn thông khí hay là nói hứa đại mậu chính mình tra rõ thứ gì người xác định sao lý hoài đức không hỏi hứa đại mậu là từ đâu tới tin tức loại vật này đối phương nếu như không có chủ động nói đó chính là không thiện nói lý hoài đức nếu là hỏi cái kia ngược lại là không lẽ phép còn nữa lý hoài đức cũng không quan tâm hứa đại mậu là từ đâu có được tin tức hắn chỉ quan tâm tin tức này là thật hay giả ta xác định hứa đại mậu chém đinh chặt sắt nói hắn đương nhiên xác định trần vũ phạm từ trong xưởng lấy đi những này phiếu xuất nhập ghi chép cũng đều tại hắn trong cuốn b ợ đâu chúng ta hồng tinh nhất cương h á n nếu để cho công nhân lấy ban thưởng hình thức cấp cho phiếu xuất nhập nhất định sẽ tại c ù n g tiêu khoa cùng kế tại khoa tiến hành s o n g trọng lập hồ sơ không sai đi nghe được hứa đại mậu vấn đề lý hoài đức nhẹ gật đầu không sai đây là trong xưởng quy củ cho dù là ta cùng dương xưởng trưởng cũng không ngoại lệ thế nhưng là trần vũ phạm không có Hứa đại mậu khẳng định nói hắn coi đại lượng phiếu xuất nhập đều là không có lập hồ sơ cũng không phải lấy ban thưởng hình thức lấy được mà là trực tiếp từ cùng tiêu khoa cầm hoàn toàn không phù hợp quy định mà lại số lượng to lớn nếu như món nợ này đem ra công khai đủ để cho trần vũ phạm thân bại danh liệt Hứa đại mậu chứ cũng không nói đến chính mình những tin tức này từ đâu mà đến bên ngoài cái khác cơ hồ đều nói rõ hắn hiện tại nhất định phải đạt được lý hoài đức tín nhiệm cho nên thích hợp phong hiểm hắn cũng nhất định phải bước lên người thật xác định lý hoài đức nghiêm túc lần nữa hỏi vấn đề này dù sao loại chuyện này không phải trò đùa nhất là hứa đại mậu muốn đối phó người thế nhưng là dương sượng trưởng tướng tài đắc lực trần vũ phạm trần vũ phạm loại người này là không thể tùy tiện đắc tội nếu quả như thật muốn đối phó hắn vậy liền nhất định phải hoàn toàn chắc chắn không phải vậy liền nhất định sẽ xảy ra vấn đề ngươi phải biết trần vũ phạm là chúng ta hồng tinh nhất cương hán công thần hứa đại mậu ngươi bây giờ là không có bất kỳ chứng cớ nào tình hống giới đang hoài nghi tổ chức chúng ta nội bộ đồng chí ta hỏi ngươi một lần nữa đối với ngươi mới vừa nói đồ vật ngươi xác định là thật sao lý hoài đức vô cùng trịnh trọng mà hỏi hắn nhất định phải xác định hứa đại mậu nói nhất định là thật đây là hắn ở trong xưởng lăn lộn nhiều năm như vậy nhất định phải có được cẩn thận lý hán trường ta phi thường xác định mà lại trong tay của ta có chứng cứ Hứa đại mậu để lộ ra mấu chốt tin tức hắn tiếp tục nói ta chỉ là sợ sệt ta chứng c ứ này giao cho trong xưởng sẽ bị dương xưởng trường đẻ xuống đến dù sao trần vũ phạm chính là dương xưởng trường người ta không tin bọn hắn tại cái này hồng tinh nhất cương h ắ n bên trong ta có thể tín nhiệm người cũng chỉ có lý hán trường ngài a phớ đại mậu nói tình chân ý thiết trong lời nói đem lý hoài đức nâng cực cao ự c lý hoài đức không nói chuyện lâm vào suy nghĩ hứa lại mậu cũng trầm mặc hồi lâu nhìn thấy đối phương không có phản ứng lần nữa cắn răng nói ra trần vũ phạm từ trong xưởng cầm tới phiếu xuất nhập nhất định là không phù hợp nhà máy quy định chỉ cần đi thăm dò nhất định có thể tra ra vấn đề mà lại trần vũ phạm nội bộ cấu kết xâm chiếm tập thể lợi ích đây là tội lớn mà lại hắn mức to lớn nếu như bị điều tra ra nhất định sẽ xong đời lý hán t r ư ờ n g ngài n g ấ m lại nếu như là bởi ngài tự tay vận ngã trần vũ phạm cái tia dương xưởng trưởng ủy phong chẳng phải bị ngài triệt để để lại nói không chừng ngay cả dương s ư ở n g trưởng đều muốn bị tổ chức điều tra đến lúc đó hồng tinh nhất cương hắn còn không phải ngài định đoạt sao nghe hứa đại mậu lời nói lý hoài đức phải thừa nhận hắn quả thật có chút tâm động b ấ t quá hắn là ngàn năm l á o hồ ly không có khả năng bị hứa đại mậu nắm đi hứa đại mậu tích cực như vậy muốn đem công lao đẩy lên trên người hắn nguyên nhân rất đơn giản chính là hứa đại mậu chính mình không muốn ra lực muốn mượn đao giết người mà lý hoài đức chính là hứa đại mậu muốn mượn thanh này đao sắp bén vất quá lý hoài đức không、đốc. hắn không có khả năng vô duyên vô cớ liền biến thành hứa đại m u đao muốn cho hắn ra mặt đối phó trần vũ phạm đối phó dương s ư ở trưởng lý hoài đức là kẻ ngu sao nhất là tại không có tận mắt thấy chứng c ứ tình hồ dưới cái gọi là chứng cứ trước mắt đều là hứa đại m u trên miệng nói trên thực tế là dạng gì có thể hay không thật vận ngã trần vũ phạm đều vẫn là không nhất định sự tình đâu nếu như lý hoài đức cái này lên đầu nghe hứa đại m u đề nghị thật đi báo cáo trần vũ phạm bậy hắn cũng không có khả năng lăn lộn cho tới hôm nay cũng không có khả năng lăn lộn đến phó trưởng sưởng địa vị mặc dù hứa đại mộ miêu tả rất tốt đẹp nếu như đây hết thể trở thành sự thật thật là do lý hoài đức vặn ngã trần vũ phạm vậy hắn địa vị s á t thực có thể phóng đại đến lúc đó dương s ư ở n g trưởng bị tổ chức điều tra cứ kéo dài tình huống như thế hắn lý hoài đức ở trong s ư ở n g quyền lực vượt qua dương s ư ở n g trưởng không phải là không có khả năng nhưng tỷ lệ thành công này lớn bao nhiêu tỷ lệ thất bại lớn bao nhiêu mà lại nếu như thất bại nói cách khác hứa đại mẫu chứng cứ vô dụng chính mình phải bỏ ra dạng đại giới gì lý hoài đức thử nghĩ một chút mình tới thời điểm đoán chừng sẽ rất hẳn chính mình báo cáo trần vũ phản loại bối cảnh này thâm hậu ngôi sao của ngày mai kết quả còn không có thành công vậy hắn đoán chừng cũng không cần ở trong s ư ở n g l a n lộn từ hồng tinh nhất cương hắn bên trong xéo đi là nhẹ nhất cho nên tại ngắn ngủi suy nghĩ đằng sau lý hoài đức triệt để bác bỏ hứa đại mẫu kế sách muốn cho hắn tới ra mặt đối phó trần vũ phảm tuyệt đối không thể lý hoài đức y nguyên bảo chỉ chính mình trước đó ý nghĩ đối với trần vũ phảm liền xem như không có khả năng mời chào chí ít cũng không thể đã tội càng không thể làm chim đầu đàn chương năm trăm ba mươi lăm chân chính l a hồ ly lý hoài đức chương năm trăm ba mươi lăm chân chính lao hồ ly lý hoài đức bất quá nếu là nói chuyện này cứ như vậy buông tha lời nói lý hoài đức đương nhiên cũng không cam chịu tâm l i ê n như là hứa đại mậu mộ nói một dạng đây đúng là một cái cơ hội tốt chỉ là chuyện này không có khả năng do hắn lý hoài đức tới làm như vậy để ai đi đâu lý hoài đức ánh mắt nhìn chăm chú tại hứa đại mậu trên thân hắn ý tứ đã rất đơn giản nếu là hứa đại mậu kế hoạch nếu là hắn nói mình có đối phó trần vũ p h ạ m chứng cứ như vậy cái này ra mặt người đương nhiên liền hẳn là hứa đại mậu chính mình a hứa đại mậu nhìn thấy lý hoài đức ánh mắt lập tức cảm thấy k h ổn hắng à y bình thường ở trong sân buồng n ị c h tiệu thông minh nhiều lần đều hữu hiệu quả dù sao trong t ứ hợp viện những ngày cầm thú mặc dù cái đỉnh cái đều hỏng tất cả đều là hỏng chảy mỡ nhưng nếu thật là nói ai có đầu góc ai tâm tư thâm trầm vậy thật là không có mấy cái trong cả viện cầm thú được cho có đầu góc kỳ thật cũng chính là hứa đại mẫu ôn hòa trung hải hai cái hiện tại dịch trung hải đã bị trần vũ phạm cho đưa vào đi trong viện có đầu góc chỉ có hứa đại mẫu mộ một người mặt khác cầm thú đều dính điểm đầu góc không dùng được cho nên hứa đại mẫu bình thường ở trong sân tính vắng n i vậy thì thật là tính v ắ n kế một cái chuẩn cái này khiến lòng tự tin của hắn có chút bành trướng cảm thấy mình thông minh không được ai cũng có thể tính toán một bút hắn hôm nay cũng là ô m loại ý nghĩ này đi tới lý hoài đức nơi này nhưng mà lý hoài đức cũng là ngàn năm hồ ly mà lại đạo hạnh so hứa đại mậu càng thâm hậu lý hoài đức nào có dễ dàng như vậy mắc lửa hứa đại mậu một phen đối phương không có mắc lửa ngược lại là chính hắn bị gác ở chỗ cao còn đem chính mình đấy đều tiết lộ cho đối phương đang lúc hứa đại mậu suy nghĩ chính mình nên làm như thế nào thời điểm lý hoài đức mở miệng hứa đại mậu à ngươi có thể tới tìm ta nói những này ta cái này làm lãnh đạo cao hứng phi thường điều này nói rõ ngươi là đem hồng tinh nhất c ư ơ n g h ắ n tập thể này để ở trong lòng cũng đem ta để ở trong lòng lý hoài đức mở miệng chính là lời sát giao trực tiếp đem hứa đại mậu cho nâng lên tới luận loại lời nói khách sáo này lý hoài đức quá am hiểu hắn có thể lăn lộn cho tới hôm nay vị trí này là đùa dỡn ở quan trường giao phong phương diện này liền xem như mười cái hứa đại mậu mộ cùng một chỗ cũng không sánh bằng hắn một cái lý hoài đức bất quá ta dù sao cũng là phó trưởng xưởng mà là trần vũ phạm là chúng ta nhà máy cán thép công thần là chúng ta nhà máy bỏ ra nhiều công lao như vậy nếu như ta đi hoài nghi hắn báo cáo hắn đây không phải để chúng ta nhà máy các công nhân viên thất vọng đau khổ sao những lời này lý hoài đức trực tiếp đem chính mình hái được ra ngoài báo cáo trần vũ phạm hắn tất nhiên là không làm h ứ a đại mộ nghe được cái này trong lòng cảm giác nặng nề nếu như lý hoài đức không làm vậy ai đến làm đáp án không phải đã rất rõ ràng sao h ứ a đại mộ ta biết ngươi vì cái gì không dám chính mình báo cáo ngươi là sợ s ẹ t trần vũ phàm thế lực quá lớn phía sau còn có dương s ư ở n g trưởng cho hắn chỗ dựa chính ngươi lực lượng không đủ ta không có đoán sai đi nếu là như vậy vậy ngươi không cần lo lắng nói đến đây lý hoài đức vô vô hứa đại m ậ u bà bai nếu như trong tay ngươi báo cáo vật liệu toàn bộ là thật ta nhất định công bằng công chính xử lý việc này nhất định đứng tại ngươi bên này nếu như trần vũ phàm thật dính liễu xâm chiếm tập thể tài sản vậy ta tuyệt đối đại biểu tổ chức sẽ không bỏ qua hắn những lời này nói nghĩa chính n h i tử lý hoài đức lúc nói chuyện trong mắt phảng p ấ t đều có ánh sáng phản phất hắn thật là một cái là tập thể suy nghĩ tốt lãnh đạo giống như nhưng hứa đại mẫu biết ra hỏa này chính là vì ích lợi của mình nếu quả như thật có thể vận ngã trần vũ p h ạ m dương s ư ở n g trưởng ở trong s ư ở n g thế lực tất nhiên bị hao tổn đối với người nào chỗ tốt lớn nhất đương nhiên là lý hoài đức lý hoài đức đến lúc đó thu hoạch không biết bao nhiêu nói tới nói lui lý hoài đức cũng là vì chính mình bản thân tư lợi vậy mà tại nơi này trang vĩ đại như vậy người nghe một chút trong miệng hắn nói đều là cái gì nếu như báo cáo vật liệu là thật nếu như trần vũ phảm xâm chiếm tập thể lợi ích tất cả đều là giả thiết tình cảnh nói cách khác lý hoài đức căn bản không dám đ ắ t tội trần vũ phạm hắn nói hết t hệ tình huống cái gì vì chính mình làm chủ đều là xây dựng ở trần vũ phạm thật sự có vấn đề tình huống dưới ở trước đó lý hoài đức căn bản không đứng đội hoàn toàn chính là người nào thắng hắn mới giúp a i Hứa đại mậu nha đều nhanh cắn á t hắn một mực là lao hồ ly có thể cho tới hôm nay phát hiện chính mình đạo hạnh còn cả đâu Hứa đại mậu thậm chí có thể tưởng tượng đến nếu như mình báo cáo không thành công đến lúc đó lý hoài đức chắc chắn sẽ không cứu hắn tuyệt đối đem chính mình hái thanh bạch phớ đại mậu vừa định mở miệm nói cái gì không nghĩ tới lý hoài đức lại mở miệng tiếp tục nói hứa đại mậu ngươi nguyện ý đi ra báo cáo đây thật là một chuyện tốt ta đại biểu tổ chức cảm tạ ngươi hứa đại mậu xứng sở ta đáp ứng ta muốn báo cáo sao làm sao ngươi trực tiếp liền cảm tạ lên đâu lý hoài đức y nguyên không cho hắn cơ hội nói chuyện ngay cả khí miệng đều không có lưu lại liền tiếp tục nói nếu như ngươi báo cáo vật liệu thật là thật vậy ngươi thật sự là lập công lớn một kiện chúng ta hồng tinh nhất cương hãn chỉ còn thiếu như ngươi loại này n i ệ t huyết chính trực thanh niên đến lúc đó nếu như có rảnh rỗi thiếu cán bộ chức vị ta nhất định cực lực tiến cử ngươi nếu như nói trước mặt nói đều là uy hiếp như vậy hiện tại chính là lấy lợi đi dụ đây là đang bánh vẽ nếu như hứa đại mậu báo cáo thành công đến lúc đó lý hoài đức hứa hẹn hắn có thể làm cán bộ lần này liền ngay cả hứa đại mậu cũng tâm động đi lên chủ yếu là lần này báo cáo là hứa đại mậu tự mình phát hiện hắn hao phí nhiều ngày như vậy thời gian con mắt đều nhanh nhìn ngủ mới tìm được trọng yếu vật liệu đối với lần này báo cáo hứa đại mậu tuyệt đối có lòng tin hắn là thật cảm thấy mình có thể cầm xuống trần vũ phảm nhìn thấy hứa đại mậu trầm mặc lý hoài đức cười cười biết mình những lời vừa rồi sinh ra hiệu quả Hắn không có tiếp tục nói chuyện, nói có tục tiếp mà lý à này, cho chút có bước bách. Dù sao các loại cân nhắc lợi hại, hắn đều đã nói xong. Sắc thực muốn cho hứa đại mẫu một chút hứa nghĩ thời thời không khả hại, hắn hứa nghĩ thời Loại sao loại xong. gian. gian. đại điểm đều đã đại lợi nói mẫu một muốn mẫu một suy suy năng l Dù hoài đức tin tưởng hứa đại mậu là một người thông minh mà lại lý hoài đức tại hứa đại mậu trong mắt thấy được gia tâm đây là cùng chính hắn một dạng gia tâm từ trình độ nào đó hai người bọn hắn là giống nhau người đều không cam lòng hiện trạng đều muốn dâng lên người khác trèo lên trên nếu là như vậy lý hoài đức tin tưởng hứa đại mậu nhất định không cam lòng cô đơn lớn như vậy cơ hội bày ra tại trước mặt hứa đại mậu nhất định muốn thử một chút cơ hội như vậy liền đặt ở trước mặt muốn đ in đếm thử sao hứa đại mậu cái chán đều có chút đổ mồ hôi không phải là bởi vì nóng mà là bởi vì khẩn trương lựa chọn liền bày ra ở trước mặt của hắn ban đầu hứa đại mậu đi vào lý hoài đức trong nhà mục đích của hắn là muốn mượn đao giết người để lý hoài đức đi báo cáo trần vũ phạm đi thăm dò tất cả liên quan tới đối phương khoản đây không thể nghi ngờ là an toàn nhất không có phong hiểm nhất biện pháp nhưng hứa đại mậu quá coi thường lý hoài đức lý hoài đức có thể ở trong s ư ở n g làm đến phó trưởng s ư ở n g vị trí này mà lại tới một mức độ nào đó thậm chí có thể cùng dương s ư ở n g trưởng địa vị ngăn g nhau hắn dĩ nhiên không phải đ ồ đần tương phản hắn là cực kỳ người tinh minh thậm chí có thể nói là thăng cấp bản hứa đ ạ i mẫu hứa đại mẫu ở trước mặt hắn dùng những n à y v à i điệp tử không khác là trước cửa quan công luồng địch đại đao vốn là hứa đại mẫu muốn mượn đao giết người mà bây giờ chính hắn ngược lại thành đao chuyện này khó giải quyết địa phương ngay tại ở hứa đại mẫu cùng lý hoài đức thân phận địa vị cách xa quá lớn lý hoài đức mới thời gian nói mấy câu liền đã để hứa đại mẫu khó mà cự、tuyệt. hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 536, hứa đại mậu lý hoài đức trở mặt trần vũ phạm bước vào á n g kỉnh chương 536, hứa đại mậu lý hoài đức trở mặt trần vũ phạm bước vào á n g kỉnh lý s ư ở n g trưởng hứa đại mậu gian nan nói ra nếu như ta báo cáo trần vũ phạm đem hắn vận ngã đằng sau ngài thật ở trong s ư ở n g an bài cho ta một cái cán bộ trước vị sao đây là hiện tại hứa đại mậu chuyện quan tâm nhất hắn là có gia tâm hứa đại mậu không muốn cả một đời cũng làm chiếu phi biên nếu như có thể mà nói hắn đương nhiên muốn làm cán bộ làm lãnh đạo vô luận lúc nào có quyền lực mới là trọng yếu nhất bởi vì có quyền lực đằng sau mới có thể có được hết thệ tất cả n g ư ơ i yên tâm nhất định sẽ lý hoài đức cười gật đầu một cái nói hứa đại mộ n g ư ơ i đúng ta như thế trung tâm có bất kỳ chuyện tốt ta đương nhiên sẽ nghĩ đến ngươi chuyện này ta có thể hứa ngươi thể như thế nào ta đương nhiên tin tưởng ngài cũng nghe được lý hoài đức nói đến v â n t h ư ợ n g này hứa đại mộ chỉ có thể đáp vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi lý hoài đức lời nói xoay chuyển trực tiếp là đêm nay nói chuyện vẽ lên dấu trầm tròn hứa đại mộ nếu như trong tay ngươi chứng cứ vô cùng xác thực vậy liền to gan đi trong s ư ở n g báo cáo gây càng lớn càng tốt nếu như trần vũ phạm thật sự có vấn đề ta nhất định đứng tại ngươi bên này dù sao chúng ta cũng là v ì để hồng tinh nhất cương hắn càng ngày càng tốt thôi lãnh đạo chính là lãnh đạo cuối cùng lời nói này lý hoài đức còn thăng hoa một chút ý nghĩa dù là trong gian phòng đó chỉ có hứa đại mậu cùng hắn hai người Tốt. hứa đại mậu nhẹ gật đầu cái kia dương sưởng trường đến lúc đó ngài t r ở ta tin tức tốt hai người lại hàn nguyên vài câu sau lý hoài đức đem hứa đại mậu từ trong nhà đưa g i cửa đi vào trong hành lang hứa đại mậu lập tức thay đổi một cái sắc mặt vừa rồi trên mặt vẻ cung kính đã hoàn toàn không thấy mẹ nó cái này lý hoài đức thật sự là coi ta là đồ đần đừng để ta tìm tới cơ hội lao tử nhất định phải dẫm trên đầu ngươi hứa đại mậu cũng không phải đồ đần hắn đương nhiên biết lý hoài đức không muốn chính mình ra mặt cho nên mới coi hắn làm thương làm chỉ là lấy hứa đại mậu thân phận bây giờ địa vị hắn căn bản là không có cách phản đối lý hoài đức nếu như muốn để trần vũ phạm thân bại danh liệt cái tia đạt được lý hoài đức duy trì tựa hộ là biện pháp duy nhất cũng không có đường lui dù sao chứng cứ đều trong tay ta liền tin họ lý này một lần đi hứa đại mậu hạ quyết tâm dù sao gốc rễ của hắn mục đích chính là muốn đem trần vũ phạm xử lý các loại sự tình kết thúc về sau lý hoài đức có thể hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho mình một cái cán bộ khi đến lúc đó lại nhìn đi dựa theo lý hoài đức dĩ vãng tính cách còn có hứa đại mậu đối với hắn hiểu rõ tớ i nói cái này lý hoài đức mặc dù tâm tư nhiều cũng phi thường tham lam nhưng chỉ cần tặng l ễ đúng chỗ đằng sau lý hoài đức đáp ứng sẽ làm sự tình cũng đều là có thể làm được c ũ coi là cái hết lòng tuân thủ cam kết người tại hứa đại mậu sau khi đi lý hoài đức trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh cái này hứa đại mậu mượn đao giết người đều lợi dụng đến trên người ta từ hứa đại mậu ba câu nói bắt đầu lý hoài đức liền đã nghe được tiểu tử này ý đồ đến bất quá đây đúng là chuyện tốt tối thiểu đ ú n g ta không có bất kỳ cái gì chỗ xấu là được lý hoài đức trong miệng thầm nói nếu như trần vũ phạm thật sự có vấn đề vậy liền có thể đà kích đến họ dương thế lực đến lúc đó ta ở trong s ư ở n g quyền lên tiếng hẳn là có thể trở về đến lúc đó cho hứa đại mậu tìm chức vị làm việc tiểu tử này coi như cơ linh cũng là đáng làm chi tài nếu như trần vũ phạm không có vấn đề sự tình đều là hứa đại mộ báo cáo cùng ta không có quan hệ lửa cũng đốt không đến trên người của ta đến vô duyên vô cớ để cho ta đi t r e o chọc trần vũ phạm cùng lao dương coi ta lý hoài đức là kẻ ngu lý hoài đức cười nạo một tiếng hắn đã đợi đợi ngày mai đi trong s ư ở n g xem kịch hôm sau hồng tinh h ế t cương hán trần vũ phạm đi vào trong s ư ở n g giống như ngày thường đầu tiên là đi phòng làm việc của mình xử lý văn bản tài liệu báo cáo sau đó tại từng cái s ư ở n g tuần sát an bài hôm nay làm việc hết hệ đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng nhưng chỉ có trần vũ phạm tự mình biết hôm nay hắn cùng ngày hôm qua hắn so sánh đã có cách biệt một trời trải qua hôm qua một đêm tu luyện trong cơ thể hắn tất cả minh kình đã toàn bộ hoàn thành chuyển hóa biến thành càng thêm ngưng thực ám kình nói cách khác hắn hiện tại đã là một tên đúng nghĩa ám kình võ giả c h i t để bước vào cái này cảnh giới toàn mới mà lại tại bước vào ám kình đằng sau trần vũ phạm phát hiện mình có thể thích hợp lực tiến hành tuyệt đối nắm trong tay hắn có thể theo chính mình một ý niệm đem thể nội kinh lực ở ngoài sáng kình cùng ám kình ở giữa tiến hành tự do chuyển hóa tâm niệm vận động đánh đi ra có thể là dễ như chở bàn tay cương m á n h cực kỳ minh kỉnh lại khẽ động nhiệm đánh tới chính là âm n u quỷ bí vô thanh vô tức ám kỉnh giữa hai thứ này có thể lẫn nhau chuyển hóa thoải mái thuận hợp đây cũng là ám kỉnh võ giả cường thế chỗ minh kỉnh chủ v ừ a ám kỉnh chủ nu có thể làm được cương nu cùng tồn tại mới là một cái chân chính quốc thuận cao thủ mà lại loại năng lực này cùng bắt quái du thân trưởng đơn giản chính là tuyệt phối bắt quái trưởng vốn là coi trọng thân pháp linh hoạt trưởng pháp hay thay đổi khi thì đại khai đại hợp khi thì du tậu không chừng bây giờ lại phối hợp cái này sáng tối chuyển hóa kỉnh lực cùng người lúc đối địch bên trên một trường hay là c ư ờ n g mánh minh kình tiếp theo trường khả năng liền biến thành lực xuyên tấu cực mạnh ám kình thư thực ở giữa khó lòng phòng bị đây cũng là bắt quái du thân trưởng môn này quốc thuật t u y ệ t học có thể ở ám kình cảnh giới rực rỡ hào quang chân chính duyên cớ trừ cái đó ra lần đột phá này còn cho trần vũ p h ạ m mang đến một cái cự đại c h ỗ t ố t đó chính là tăng lên không gian lần nữa bị mở ra ám kình là so minh kình càng thêm n g ư n g thực tình lực nếu như nói trước đó minh kình giống như là một đoàn khí thể đã đem trần vũ phàm kinh mạch toàn bộ chiếm hết để hắn không cách nào lại tiếp tục tăng lên m ạ n may như vậy hiện tại những khí thể này bị áp suất bị chiết xuất cuối cùng chuyển hóa thành thể lòng ám kỉnh mà những n à y thể lòng ám kỉnh chỉ bỏ thêm vào trần vũ phạm thể nội kinh mạch nước chừng một phần mười không gian còn lại chín phần mười đều là trong không cái này nói rõ trần vũ phạm lại có vô cùng to lớn tăng lên không gian đây chính là ám kỉnh cảnh giới hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm ba mươi bảy h ứ a đ ạ i mẫu tố cáo trần vũ phạm toàn bộ nhà máy manh động chương năm trăm ba mươi bảy h ứ a đ ạ i mẫu tố cáo trần vũ phạm toàn bộ nhà máy manh động tại bước vào ám kỉnh cảnh giới đằng sau trần vũ phạm lần nữa có được tiếp tục mạnh lên tăng lên không gian cũng có cao hơn hạn mức cao nhất đợi đến hắn đem thể nội tất cả kinh mạch đều dùng ám kình cho toàn bộ tràn ngập lúc kia hẳn là hắn đạt tới ám kình định hình phong thời gian vất quá về phần tại đạt tới ám kình định hình phong đằng sau lại phải như thế nào mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo cũng chính là trong truyền thuyết hóa kình cái kia trần vũ phạm cũng không biết bởi vì liền ngay cả cung lão cũng không biết cho đến tận này cung lão đã ở ám kình định phong đã dừng bước không tiến thêm hơn hai mươi năm hắn thử vô số loại phương pháp nhưng thủy t r u n g đều không thể chạm đến thông hướng h ó a kình hàng rào cho nên ở phương diện này cung lão cũng vô phát cho ra bất luận cái gì hữu dụng trợ giúp đó là một đầu cần võ giả chính mình đi tìm tòi đi mở sáng tạo con đường vất quá đối với cái này trần vũ phạm cũng không làm sao e ngại dù sao hắn cùng cung lão không giống v ớ i hắn có hệ thống tại thân cho nên từ hắn tu luyện quốc thuật đến nay còn không có chân chính chạm đến qua bất luận cái gì bình cảnh với hắn mà nói cái gọi là bình cảnh đơn giản chính là dùng nhiều chút thời gian thôi trần vũ phạm tin tưởng cho dù là khó như lên trời hoa kình cũng ngăn cản không được chính mình tiến lên bộ pháp cùng lắm thì chính là từ từ n h ặ t thuộc tính thôi chỉ cần găng sức sắc mãi thành kim trần vũ phạm tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày có thể đem cảnh giới của mình đột phá đến hoa kình giữa trưa hứa đại mậu rốt cục bắt đầu hành động hắn tối hôm qua đạt được lý hoài đức duy trì lý hoài đức nói rất rõ ràng nếu như trần vũ phạm khoản thật sự có vấn đề như vậy thì nhất định sẽ đứng tại hứa đại mậu bên này đúng trần vũ phạm trà rõ đến cùng có cam kết như vậy hứa đại mậu liền tự tin nhiều trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình cùng trần vũ phạm ở giữa tranh lệnh k hắn, hắn, hắn, hắn, hắn, hắn đối với cái này có tuyệt đối tự tin cho nên hứa lại mẫu hiện tại dự định chính là muốn đem sự tỉnh triệt để làm lớn chuyện hắn muốn, để Trần Vũ thân bại danh liệt. muốn đạt ệ tới đ mục đích này nhất định phải một cách trí mạng không thể cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cùng bổ cứu cơ hội vậy dĩ nhiên là muốn để toàn nhà máy tất cả mọi người biết chuyện này bởi vậy hứa đại mậu cố ý tuyển ăn cơm buổi trưa thời gian điểm thời gian này trong xưởng các công nhân cơ hồ đều tại nhà ăn hoặc là tại xưởng bên trong ngồi vây quanh lấy ăn cơm chỉ cần phát thanh bên trong truyền ra bất luận cái gì bạo tạc tính chất tin tức tin tức ngay lập tức sẽ như là mọc ra cánh bay khắp toàn nhà máy mỗi một hẻo lánh đến lúc đó tất cả mọi người triển khai nhiệt liệt thảo luận dư luận áp lực một khi hình thành ai cũng ngăn không được không sai hứa đại mậu căn bản không có ý định đi bình thường báo cáo lộ tuyến hắn không phải người ngu hắn biết rõ trong xưởng to to nhỏ nhỏ cán bộ mười cái có tám cái đều là dương s ư ở n g trưởng để bật lên nếu như hứa đại mậu theo quy củ viết thư báo cáo tầng tầng báo cáo lá thư này nói không chừng còn chưa tới lý phó hán trưởng trong tay ngay tại khâu nào đó đã chìm máy biển đến lúc đó không những nào lộn trần vũ phạm ngược lại là chính hắn sẽ gặp phải trần vũ phạm cùng dương s ư ở n g trưởng điên cuồng trả thù kết cục kia hắn nghi cũng không dám nghĩ cho nên báo cáo con đường này là không thể thực hiện được hứa đại mậu lựa chọn biện pháp cũng chỉ có trực tiếp công khai hắn muốn làm lấy toàn nhà máy mấy ngàn tên công nhân mặt đem trần vũ p h ạ m ra cho lột xuống hứa lại mậu nhìn chuẩn trong xưởng phát thanh viên đi ăn cơm lỗ h ồ n g lén lén lút lút chạy tới c h ạ m ra đi ô cửa ra bảo cửa không có khóa trong lòng của hắn vui mừng lách mình liền chui đi v à o phát thanh thiết bị cũng không phức tạp hứa lại mậu ngày bình thường lay hoay máy chiếu phim đối với mấy cái này tuyến đường cùng chốt mở cũng không lạ l ắ m hắn nghiên cứu một chút rất nhanh liền hiểu rõ làm sao sử dụng hắn hít một hơi thật sâu bình phục một chút tâm tình kích động sau đó nhấn xuống phát thanh chốt mở khu khu k h hứa đ ạ i mậu hắn dọn một cái thanh âm thông qua loa trong nháy mắt chuyển khắp toàn nhà máy mỗi một góc ngay tại trong phòng ăn ăn cơm các công nhân nhao nhao ngừng bữa ồn ào nhà ăn trong nháy mắt ăn t ĩ n h một lát mọi người hai mặt nhìn nhau đều có chút hiếu k ỷ đây là ai thanh âm a nghe không giống phát thanh viên tiểu lưu a là cái nam một cái lao sư phó nghiêng lỗ thai ngay móng có chút quen thai lập tức hứa đ ạ i mậu thanh âm tiếp tục từ phát thanh bên trong rõ ràng chuyển đến h ô n g tính nhất cương hắn toàn thể đồng chí mọi người tốt ta là chúng ta nhà máy chiếu phim viên hứa lại mậu hắn làm tự giới thiệu trong phòng ăn rất nhiều người biết hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ n à y ta tưởng là ai chứ nguyên lai、like、là hứa đại mậu ra hòa này c h ắ c không được nghe quen thay hắn chạy thế nào đến trạm ra đi ô đi chiếu phi m viên k i n h á n muốn thay đổi nghề phát thanh viên các công nhân nghị l u ậ n ở mỹ đều cảm thấy việc này lộ ra một cốt ư ơ i mới kỉnh nhưng mà hứa đại mậu lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người đều có chút c h ấ n kinh ta hôm nay m vợ dùng chúng ta nhà máy phát thanh là muốn hướng t o à n nhà máy các đồng chí vạch trần một kiện p i thường ghê tẩm sự tỉnh mà lại chuyện này liền phát sinh ở chúng ta trong xưởng hứa đại mậu kiểu nói này toàn bộ hồng tinh nhất cương hán trong nháy mắt liền sôi trào trong phòng ăn nguyên bản coi như không khí náo nhiệt không còn x u ấ t lại chút gì thay vào đó là một loại hôn tạp c h ấ n kinh khiêu kỵ cùng nghi ngờ yên tĩnh tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác về ngay sợ lọt mất một chữ hứa đại mậu làm sao đột nhiên tới này một bộ một cái tuổi trẻ công nhân t h ấ p giọng cùng ngồi cùng b à n lao sư phó nói t h ầ m lao sư phó cao mày toát một b ụ n bắp mặt m à t đầu lắc đầu không biết tiểu tử này bình thường chính là cái gậy quậy phân heo hôm nay sợ là lại muốn làm cái gì yêu nói tới ai、à. cái gì ghê tởm sự tình sẽ không phải là người nào đi một cái khác trên bàn mấy cái nữ công tụ cùng một chỗ ánh mắt giao hội lập tức liền bắt đầu suy đoán lớn mật nhưng các nàng lại không dám lớn tiếng nói sợ bị người nghe được chọc phiến thức các nàng chỉ có thể dùng khí âm nhỏ g i ọ n g thầm thì lấy trên mặt tất cả đều là kìm nén không được hưng phấn an dưa là nhân loại bản tính nhất là tại cái này giải trí hoạt động thiếu thốn nhân đại trong nhà xưởng xảy ra đại sự gì cái kia truyền bá tốc độ so trong xưởng máy tiện xoay chuyển đều nhanh vất quá thứ đại m ậ cái nút cũng không có bán quá lâu hắn biết rõ n h i ề u thời gian không có khả năng quá dài nhất định phải tại mọi người lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh phong lúc ném ra viên kia nặng nhất tạc đạn thanh âm của hắn lại một lần nữa thông qua phát h à n h rõ ràng chuyển khắp toàn nhà máy ta hôm nay tin tức này khả năng rất kinh người ta cũng là suy tư thật lâu đấu tranh thật lâu căn cứ đúng tập thể tài sản phụ trách đối với chúng ta vĩ đại giai cấp công nhân phụ trách thái độ hay là quyết định muốn nói ra đến hắn trước cho mình mang lên trên một đỉnh tân quốc bày ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên tư thái ngay sau đó hớ lại mẫu lời nói xoay chuyển thanh âm đột nhiên t ấ t cao ta hoài nghi chúng ta trong xưởng tân nhiệm khoa kỹ thuật phó khoa trưởng trần vũ phạm đồng chí dính l i ễ u nghiêm trọng xâm chiếm tập thể lợi ích xa hoa lãng phí tri phong nghiêm trọng ta hứa đại m ộ n lấy cá nhân ta danh nghĩa chính thức hướng xưởng lãnh đạo đưa ra xin mời đúng trần vũ phạm tiến hành tra rõ những lời này như là đất bằng kinh lôi ở bang nổ vang toàn bộ hồng tinh nhất tương hán trong nháy mắt này phảng phất bị nhấn xuống nút t ạ m d ừ n g tất cả mọi người trong đầu đều âu một tiếng trở nên trống rỗng hứa đại m ộ n báo cáo ai trần vũ phạm nếu như nói hứa đại m ộ n báo cáo chính là trong xưởng những người khác mọi người khả năng chỉ là kinh ngạc một chút nhưng báo cáo trần vũ phạm cái kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau trần vũ phạm ở trong xưởng là địa vị gì lợi hại nhất trẻ tuổi nhất kỹ sư dương xưởng t r ư ở n g phụ tá đắc lực dẫn đầu hồng tinh nhất cương hán cải tiến kỹ thuật đi hướng tương lai ngôi sao tương lai bắt ẩn nút g ặ t vụ của địch lập xuống công lao hãn mã công tần h lớn nhất quan mới tiền nhiệm tiền đ ổ vô lượng khoa kỹ thuật phó khoa trưởng thậm chí r ứ t bỏ trong nhà xưởng những thân phận này không nói trần vũ phạm cái tên này bây giờ tại cả nước vậy cũng là nổi danh hắn nghiên cứu ra bộ kia trần thị t i ệ n thể công trải qua tổng tham cùng vệ sinh bộ mở rộng hiện tại cả nước trên dưới đại đa số đều lệch qua không biết bao nhiêu người đều nhận lấy nhân tình của hắn dạng n à y một cái quang hoàn gia thân cơ hội là hoàn mỹ vô quyết tiên tiến điển hình h ứ a đại mẫu cũng dám tại toàn nhà máy phát thanh bên trong công khai báo cáo hắn mà lại báo cáo tội danh hay là xâm chiếm tập thể lợi ích cùng xa hoa lãng phí chi phong cái này tại hiện tại thế nhưng là khó lường tội lớn đây tuyệt đối là kinh tiên động địa tin tức lớn a hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm ba mươi tám mưa gió đột ích hà vũ trụ nổi giận t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám mưa gió đột kích hà vũ trụ nổi giận ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau toàn nhà máy triệt để xôn xao trong phòng ăn s ư ở n g bên trong trong ký túc xá tất cả nghe được phát t h a n h người đều s ô i chảo vô số tiếng nghị luận trong n g á y mắt hội tụ thành một cốt o lớn tiếng gầm ta không nghe lầm chứ hứa đại mẫu báo cáo trần khoa trường hắn điên rồi đi hắn có phải điên rồi hay không trần khoa trường làm sao có thể xâm chiếm tập thể lợi ích ta cái thứ nhất không tin mọi người phản ứng đầu tiên cơ hồ đều là không tin một cái thợ mọi lão sư phó đem tráng men lọ trùng điệp hướng trên bàn một trận một mặt tức giận t h ả hắn mẹ dám trần khoa trưởng đó là người nào bình thường tại xưởng bên trong cùng chúng ta công nhân sư phụ cười cười nói nói một chút tiêu ngạo đều không có còn giúp chúng ta giải quyết bao nhiêu kỹ thuật năn đề hắn sẽ là loại người này chính là hứa lại mẫu tiểu t ử kia chính mình cái mông đều không sạch sẽ ta nhìn hắn chính là ghen ghét trần khoa trưởng không có ý tốt bên cạnh lập tức có người phụ họa trần vũ phàm ngày bình thường ở trong xưởng hình tượng xác thực quá tốt rồi kỹ thuật cao siêu làm người k i ê m tốn hợp thầy người phó bọn họ cũng đều phi thường tôn trọng tại tuyệt đại đa số người tâm lý hắn chính là cái hoàn mỹ chính diện hình tượng nhưng rất nhanh trong đám người cũng vang lên không giống với thanh âm một tin tức tương đối linh thông hạ giọng nói cũng không thể nói như vậy các ngươi m u ố n a h ứ a đ ạ i mậu lại đục hắn cũng không phải đồ đẩn nếu là không có chứng cứ rõ ràng hắn dám ở toàn nhà máy phát thanh bên trong c h ỉ mặt gọi tên báo cáo trần khoa trường cái này nếu là giả đây chính là biện đặt vũ hãm hắn làm việc đều được ném đi nói không chừng còn phải đi vào lời này vừa ra người chung quanh đều trở mặc đúng vậy a đạo lý này ai cũng hiểu hứa lại mậu dám làm như vậy khẳng định là bắt được nhược điểm gì không phải vậy hắn chính là điên rồi lập tức lại có người nhớ ra cái gì đó người kiểu nói này ta ngược lại thật ra nghĩ tới ta có thể nghe nói trần khoa trường nhà thời gian kia trải qua là thật tốt ba ngày hai đầu ăn thịt mùi thơm kia cách mấy đầu phố nhỏ đều có thể nghe thấy đúng đúng đúng còn có nhà hắn sân nhỏ kia trước đó không lâu không phải vừa tu sửa qua sao đường ta qua thời điểm nhìn qua một chút giang hỏa dùng đều là đỉnh tốt vật liệu gỗ cùng g ạ c xanh so chúng ta xưởng lãnh đạo phòng làm việc đều khí pháy cái này cần xài bao nhiêu tiền a những n à y nửa thật nửa giả nghe đồn vừa ra tới hướng gió liền bắt đầu lặng lẽ phát sinh biến hóa mặc dù lập tức liền có người phản bác vậy làm sao trần khoa t r ư ở n g cho chúng ta nhà máy cho quốc gia làm bao lớn công hiến người ta lấy chút tiền thưởng cải thiện một chút sinh hoạt có cái gì không đúng tiền thưởng cái gì tiền thưởng có thể có nhiều như vậy t u sân nhỏ mỗi ngày ăn thịt ta có thể nghe nói áo viện kia tu xuống tới bỏ ra hơn ngàn khối trần vũ phạm lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hoài nghi thanh âm bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn có người kiên định không thay đổi ủng hộ trần vũ phảm có người thì bắt đầu giao động càng nhiều người thì là lựa chọn trầm mặc quan sát dù sao việc này quá lớn liên lụy đến người là trần vũ phảm tại sự tình không có cha ra manh mối trước đó ai cũng không dám tùy tiện đ ứ n g đội cái này nếu là đứng sai về sau ở trong s ư ở n g nhưng là không còn ngày sống dễ chịu mà tại trong phòng quà bá hứa đại mậu mặc dù nghe không được trong phòng ăn cụ thể tiếng nghị luận nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được giờ phút này toàn nhà máy sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng khoe miệng của hắn nhịn không được có chút dâng lên câu lên một tia đắc ý độ cong loại này đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác để hắn cảm thấy không gì sánh được sảng khoái nhà ăn khác một bên hà vũ trụ đang bưng chính mình lớn tráng men lọ ăn cơm bên trong là hai cái bánh bao chay một địa t r i ệ u c á i trắng cộng thêm một đĩa miễn phí dưa m ố i u cục với hắn mà nói cuộc sống bây giờ rất tốt mặc dù không còn là trong phòng ă n nói một không hai ba bưng ơ nhưng có thể đi theo trần vũ p h ạ m học tay nghề mỗi ngày chân thật làm việc trong lòng dọc thoáng cái này so lấy trước tia chuẩn bị người bưng lấy vẫn sống đến mơ mơ hồ thời gian muốn thoải mái gấp trăm lần p hà vũ trụ vừa ăn màn l thầu vừa nghe hứa đại mậu có thể biển xuất đến cái gì cài rắm tân nhiệm khoa kỹ thuật phó khoa trưởng trần vũ phàm đồng chí nghe được trần vũ phàm tên quen thuộc này hà vũ trụ động tác trong nháy mắt liền dừng lại còn tưởng rằng chính mình nghe lầm hứa đại mậu cháu trai này để phàm ca làm gì nhưng ngay sau đó câu kia càng có lực trùng kích lời nói như là tiếng sấm đồng dạng tại hắn bên thai ẩm vang nổ vang dính l i ễ u nghiêm trọng xâm chiếm tập thể lợi ích xa hoa lãng phí t r ì phong nghiêm trọng ta hứa đại mậu chính thức hướng xưởng lãnh đạo đưa ra xin mời đúng trần vũ phạm tiến hành tra rõ b ị n h hà vũ trụ trong tay nửa khối mặt đầu trực tiếp rơi tại trên mặt bàn lan tiến vào canh rau bên trong cả người hắn đều m ộ n g trong đầu ông ông t ắ c hưởng hứa đại mậu hứa đại mậu báo cáo trần vũ phạm xâm chiếm tập thể lợi ích cái này mẹ hắn không phải vô nghĩa sao hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm ba mươi chín hà vũ trụ cùng tần hoài như phản ứng chương năm trăm ba mươi chín hà vũ trụ cùng tần hoài như phản、ứng. ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau một c ố không cách nào ngăn chặn lửa giận từ đ â u cột mưa trong lồng ngực đột nhiên chui lên đỉnh đầu hắn hiện tại đúng trần vũ phạm đó đã không phải là đơn giản bội phục trần vũ phạm dạy hắn c h ú nghệ để hắn hiểu được cái gì là chân chính nấu nướng trần vũ phạm đánh thức hắn để hắn thấy rõ tần hoại như chân diện b ụ n g để hắn sống được như cái nam nhân chân chính trần vũ phạm hiện tại chính là hắn hà vũ trụ trong lòng người tôn kính nhất không có cái thứ hai hiện tại hứa đại mẫu cái này từ nhỏ đã cùng hắn không đối phó cả ngày không làm nhân sự cẩu vật cũng dám tại toàn nhà máy trước mặt như thế nói xấu sư phụ hắn ta thao mẹ ngươi hứa đ ạ i mẫu hà vũ trụ đ ố n g nhiên vỗ bàn một cái cả người đ ố n g nhiên đứng lên phanh một tiếng vang thật lớn trên bàn tráng men lọ đều bị chấn động đến nhảy dựng lên canh dao đổ cả bàn trong phòng ngăn ánh mắt mọi người trong n g á y mắt đều tập trung vào trên người hắn nhưng hà vũ trụ đã hoàn toàn không để ý tới hắn hai mắt đỏ bừng trên cổ gân xanh đều buộc phát lên bộ dáng thoạt nhìn như là m u ố n ăn thịt người cái này đáng giết ngàn đao vương bắt đạn hà vũ trụ cắn răng nghiến lợi mặc lấy thật sự là ba ngày không đánh hắn liền lên phòng bóc hóa hôm nay con mẹ nó chứ nếu là không đem hắn miệm t h i kia xé nát h a liền không gọi hà vũ trụ hắn nhìn cũng chưa từng nhìn chén kia còn không có ăn xong đồ ăn nhấc chân liền hướng ngoài phòng ăn sông hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đi phòng có bá tìm tới hứa đại mậu cái kia đồ chó hoang sau đó đem hắn đánh cho ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra phó trưởng xưởng phòng làm việc lý hoài đức đang bưng một chén trà nóng chậm dãi t ổ i khí phát thanh bên trong thanh â m truyền đến lúc hắn chỉ làm ý mắt dơ lên một chút lập tức nghe tới hứa đại mậu bày ra những tội danh kia cùng câu kiêm nghĩa chính nghiêm tử xin mời trả rõ lý hoài đức khoe miệng chậm rãi câu lên lộ ra một vòng ai cũng nhìn không thấy dáng tươi cười trong nụ cười kia không có kinh h ỉ cũng không có ngoài ý muốn chỉ có một loại đa mưu tốc trí bình tĩnh hứa đại mậu quân cờ này rốt cục vẫn là dùng tới mà lại dùng đến vừa đúng đối với lần này báo cáo kết quả lý hoài đức không có chút nào lo lắng bởi vì vô luận thành giữ bại hắn đều đứng ở thế bất bại ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại chén trà trên b á c h vớt be trong đầu đã đem tất cả khả năng đều thôi diễn một lần nếu như hứa đại mậu báo cáo thành công nói cách khác trần vũ phạm thật tại trên chức vụ có cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được địa phương kết quả kia với hắn mà nói quả thực là hoàn mỹ dương kiến hoa một mực đem trần vũ phàm xem như tâm phúc của mình xem như hồng t i n h nhất cương hàn tương lai cờ xí một khi trần vũ phàm lá cờ này đổ vậy đối với hắn dương kiến hoa danh vọng chính là tính hủy diệt đặc kích một cái ngay cả mình để bạt lên người đều biết người không rõ sưởng trường về sau ở trong xưởng nói chuyện phân lượng tự nhiên muốn giảm b ấ t đi nhiều đến lúc đó hắn lý hoài đức liền có thể thuận lý thành trương đứng ra thu thập tạm c ộ c thu nạp lòng người trong xưởng quên lên tiếng tự nhiên mà vậy liền sẽ hướng hắn bên này nghiêng đây là kết quả lý tưởng nhất đương nhiên lý hoài đức cũng biết khả năng này cũng không lớn trần vũ phạm tiểu t ử kia nhìn xem tuổi trẻ nhưng làm việc giọt nước không l o ạ n tuyệt đối không giống như là cái sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này người như vậy chỉ còn lại loại thứ hai khả năng báo cáo thất bại trong s ư ở n g t r a tới t r a lui cuối cùng chứng minh trần vũ phạm thanh thanh không công không có bất cứ vấn đề gì vậy hắn lý hoài đức ăn thiệt thòi sao cũng sẽ không hắn thậm chí sẽ cái thứ nhất đứng ra nghĩa chính nghiêm từ đi thanh toán hứa đại mẫu hắn sẽ lên án mạnh mẽ hứa đại mẫu loại này không có chút nào căn cứ ác ý hãm hại tiên tiến đồng chí hành vi hắn sẽ muốn cầu trong xưởng các bộ môn nghiêm trị hứa đại mậu loại này phá hư nhà máy bằng g h t trở ngại cải tiến kỹ thuật con sâu làm dầu đổi canh hắn sẽ đích thân đi an ủi trần vũ phạm biểu thị chính mình từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng cũng chắc hắn là bị hoan u ổ n g bởi như vậy lý hoài đức không chỉ có đem chính mình hái được sạch sẽ hắn còn có thể thuận thế hướng trần vũ phạm hướng trần vũ phạm bán một cái to lớn nhân tình nhất định phải biểu hiện ra ta lý hoài đức mặc dù cùng các ngươi không phải một phe cánh nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt ta vẫn là phân rõ về phân hứa đại mậu một cái chiếu phi viên mà thôi hy sinh cũng liền hy sinh một con cờ lớn nhất giá trị chính là đang được ăn rơi thời điểm có thể cho chính mình chủ xoáy đổi lấy lợi ích lớn nhất cho nên vô luận như thế nào tính hắn lý hoài đức đều là bên thắng nghĩ tới đây lý hoài đức khỏe miệng ý cười sâu hơn hắn đem trong chén trà nóng uống một hơi cạn sạch chỉ cảm thấy toàn thân thư thái số hai xưởng buổi trưa s ư ở n g bên trong kỳ thật không có nhiều người tại bởi vì đại đa số công nhân đều đi trong phòng ăn ăn cơm đi lưu tại xưởng bên trong đều là không nỡ dùng phiếu cơm mà lựa chọn chính mình từ trong nhà mang cơm người thì như tần hoài như lúc này nàng chính tựa ở một cái cỗ máy bên cạnh cầm trong tay hai cái sáng sớm từ trong nhà mang tới lạnh lẽo cứng rắn bánh nô ngụm nhỏ ngụm nhỏ gặm nghe được hứa đại mậu thanh nhâm lúc nàng niệm nhữ mày trong lòng có chút phiền c h á n nhưng khi trần vũ phạm danh tự cùng những tội danh kia tổ hợp lại với nhau tiến vào nàng trong lỗ hai thời điểm tần hoài như cả người đều ngây m ẩ n cả người trong tay bánh nô cũng quên hướng trong nhượng đưa nàng phản ứng đầu tiên chính là không tin hứa đại mậu là ai nàng rất rõ ra hỏa này tranh chua vì tư lợi có đẩy mình ý nghĩ xấu loại người này nói lời trong mười câu có chín câu n ử a cũng không thể tin hắn cùng hà vũ trụ không đối phó hiện tại hà vũ trụ cùng trần vũ p h ạ m đi được gần hứa đại mậu khẳng định là ghi hận trong lòng cố ý vũ hãm nói những bật này nhất định là giả có thể nghĩ lại tần h o a i như tâm lý lại xông lên một c ố không gì sánh được phức tạp cảm xúc nàng cùng trần vũ p h ạ m nhà thế nhưng là có đại t h ủ giả đông h ú t chân là bởi vì trần vũ p h ạ m thế giả trương thị c h u y ệ n xấu là trần vũ phàm trọt ra liền ngay cả trong nhà bút tia hơn bốn trăm đồng tiền kết xù tiền nợ cũng là bãi trần vũ phàm bàn tạo hiện tại các nàng giả ra mỗi tháng đều muốn nắm chặt dây lưng quần từ trong hàm răng tiết kiệm xuất tiền đến cho hà vũ trụ trả nợ thời gian trải qua gọi là một cái khổ đây hết thẻ đầu vườn đều là trần vũ phạm tối thiểu các nàng người giả ra là cảm thấy như vậy nói cho cùng tần hoại như tâm lý là hận trần vũ phạm cho nên tại lý trí nói cho nàng điều đó không có khả năng là thật đồng thời một cái âm u suy nghĩ nhưng lại không bị khống chế t ử trong đáy lòng s ô n g ra bạn nhất bạn nhất hứa đại m ậ u nói là thật đâu nếu như trần vũ phạm thật xâm chiếm tập thể lợi ích đây chính là tội lớn một khi tội danh chứng thực hắn gái này phó khoa trưởng khẳng định coi như không thành nói không chừng còn muốn bị tóm lên đến đi ngồi s ổ m đại lao đến lúc đó hắn trần vũ phạm liền triệt để xong đời vậy các nàng giả ra thời gian có phải hay không liền có thể khá hơn một chút chí hà vũ trụ không có trần vũ phạm chỗ dựa có thể hay không lại biến trở về lấy trước kia cái đối với mình có chuyện nhờ tất thiểm cầu nắp trụ ý nghĩ này vừa ra tới tựa như là cỏ dại một dạo điên cuồng tại tần hoài như trong lòng phát sinh nàng thậm chí có chút hy vọng hứa đại mẫu nói đều là thật nàng biết ý nghĩ này rất tác động rất ti tiện nhưng tần hoài như không chế không nổi sinh hoạt t r o ác cùng đúng trần vũ phàm bán hận để tần hoài như đã không có dư thừa tinh lực đi cân nhắc cái gì trái phải rõ ràng tần hoài như hiện tại ý nghĩ rất đơn giản ai ngăn cản nhà các n à n g đường nàng chỉ hy vọng ai không may nếu như trần vũ phàm có thể xảy ra chuyện có thể từ trong viện biến mất đó chính là việc không thể tốt hơn chương 540, dương sưởng trường t ứ c giận lần này nghiêm túc xử lý hứa đ ạ i mẫu chương 540, dương sưởng trường t ứ c giận lần này nghiêm túc xử lý hứa lại mẫu khoa kỹ thuật phòng làm việc tân r Phạm nhiệm a t khoa kỹ thuật phó khoa trưởng trần vũ phàm đồng chí trần vũ phàm nắm bút máy tay trên không trung dừng lại một chút trên mặt lộ ra một tia ngoài ý liệu thân sắc chính mình vậy mà thành phát thanh bên trong nhân vật chính hắn buông xuống trong tay bước máy thân thể hướng về sau dựa vào thành ghế bên trên lẳng lặng nghe số dưới nghe xong hứa đại mậu cái tiêu một phen gióng giạc báo cáo trần vũ phàm chẳng nhưng không có sinh khí ngược lại nhịn cười không được một chút người t ạ i im lặng thời điểm là thật sẽ cười đó là một loại bừng tỉnh đại mộ cười trách không được trần vũ phàm nhẹ giọng lẩm bẩm trách không được gần nhất mấy ngày nay hứa đại mậu ở trong v i ệ n trông thấy ta liền cùng làm tặc giống như một mực trốn tránh ta nguyên lai、like、là ở sau lưng lén lút làm loại chuyện này a trần vũ phàm trong lòng không chút nào hoảng bởi vì hắn từ trong xưởng cầm mỗi một khối tiền mỗi một tờ phiếu xuất nhập đều là có nguyên có thể tra phù hợp quy định hắn s á t thực hưởng thụ lấy viễn siêu công nhân bình thường đ á i ngộ nhưng những đ á i ngộ này là dương s ư ở n g t r ư ở n g đặt phê c à n g là có công nghiệp bộ phát xuống văn kiện giấu đỏ để chống đỡ là hắn dùng một hạng lại một hạng kỹ thuật cùng công lao đường đường chính chính đổi lấy cho nên mặc kệ hứa đại mậu cha được cái gì lại thấy được cái gì trần vũ phàm đều không để ý cũng không sợ những cái k i a k h o ả n tùy tiện bọn hắn làm sao cha có thể cha ra một chút vấn đề tính toán hắn thua ngược lại là hứa đại mậu trần vũ phàm con mắt hơi hít khoe miệng dáng tươi cười cũng mang tới một tia lãnh ý ra hỏa này thật đúng là tốt vết xẻo k u y ê n đau trước đó ở trong viện trường t r ị hắn xem ra hay là dọn dẹp quá nhẹ để hắn một chút trí nhớ đều không có dài cha ta vậy mà cha được trên đầu ta tới được á c vậy ngươi hứa đại mậu cũng đừng h ỏ n g tốt hơn trần vũ phàm cũng không tính lập tức cùng hứa đại mậu đối chất vậy quá đ i ệ u giới hắn muốn chờ các loại hứa đại mậu trò xiết hát đủ các loại ánh mắt mọi người đều tập trung tới sau đó hắn lại ra tay đến lúc đó một k í c h liền để hứa đại mậu trí mạng sưởng trường trong văn phòng dương kiến hoa chính chui tại trồng chất như núi trong văn bản tài liệu làm một nhà máy trưởng hắn công việc hàng ngày đều phi thường nặng nề không chút nào khoa trương mỗi ngày vừa mở mắt trong s ư ở n g mấy ngàn người ăn uống ngủ nghỉ sinh sản chỉ tiêu tất cả đều đặt ở trên vai của hắn trọng trách này chịu nặng nhất là gần nhất trong lòng của hắn càng là kìm nén một cố kỉnh h ồ n g tinh nhất cương hắn rất có thể tại năm nay liền muốn nên đón một lần xưa nay chưa từng có xây dựng thêm tin tức này trước mắt còn chỉ có số ít mấy người biết nhưng đối với hắn mà nói đã là áp lực cực lớn cũng là trước nay chưa có động lực trên bàn hắn mở ra chính là xây dựng thêm bộ môn sơ bộ bản bé quy hoặc giấy mỗi khi nhìn thấy trên bản vẽ những cái kia mới tinh nhà máy cùng tiên tiến thiết bị quy hoạch trong lòng mọi bệnh tựa hồ cũng có thể bị quét sạch s a n h xanh dương kiến hoa đúng tương lai là tràn đầy trớ mong đột nhiên bên ngoài phòng làm việc treo trên tường loa lớn không có dấu hiệu nào vang lên ẩm một trận trói hai dòng điện âm thanh sau hứa đ ạ i mẫu cái kia mang tính tiêu chí thanh âm vang vọng toàn bộ khu xưởng dương kiến hoa mới đầu không có quá để ý hắn coi là đây cũng là phòng tuyên truyền đang làm cái gì phát thanh thông chi hắn bưng lên trên bản tráng men lọ uống một mụm trà đậm tiếp tục túi đầu nhìn xem văn bản tài liệu nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy không được bình thường phát thanh bên trong nội dung để động tắc trong tay của hắn không khỏi ngừng lại chiếm dụng công cộng tài nguyên vì chính mình dành tư lợi loại hành vi này nghiêm trọng tổn hại chúng ta công nhân lợi ích d ư ơ n g kiến hoa lông mày hơi n h u lên đây là đang làm cái gì nghe khẩu khí này không giống như là phổ thông thông chi giống như là tại mở công khai xử lý tội lỗi sẽ hắn buông xuống chà bạc thân thể hơi nghiêng về phía trước tử tế nghe lấy khi trần vũ phản ba chữ này từ phát thanh bên trong rõ ràng chuyển tới lúc dưỡng kiến hoa sắp mặt trong nháy mắt liền thay đổi khi hắn nghe xong hứa đại mậu cái kia phiên nghĩa chính ngôn t ử đổi trắng thay đen lên hắn sau trên mặt hắn biểu lộ đã từ kinh ngạc biến thành thiết thanh h ô trướng dương kiến hoa đ ô n g nhiên vô bàn một cái đ ô n g nhiên đứng dậy tiếng b a n g to lớn chấn động đến trên bàn trà vạc đều nhảy một cái nóng hổi nước trà tràn ra đến mấy d ọ n nhưng hắn hồn nhiên không để ý giờ phút này trong l ò n g ngực của hắn dấy lên một cỗ hừng hực l ử a giận hứa đại mậu cái này trên nhảy dưới tránh e sợ thiên hạ bất loạn đồ h ô trướng hắn cũng dám tại toàn nhà máy phát thanh bên trong dùng loại này ti ti ệ n thủ đoạn công n h i n nói xấu trần vũ phạm tr đó là hắn dương kiến hoa một tay đ y bạt lên tướng tài đắc lực là toàn bộ hồng tinh nhất cương hán thậm chí cả nước công nghiệp giới bà bối là trong xưởng hoàn toàn xứng đáng công thần lớn nhất hứa lại mậu trong miệng nói những cái được gọi là chứng cứ tại dương kiến hoa nghe tới đơn giản chính là chuyện cười lớn trần trụi vũ hãm thuần túy lời nói vô căn cứ sớm tại nửa năm trước đó trần vũ phạm vừa mới tại cải tiến kỹ thuật bên trên làm ra cống hiến to lớn thời điểm dương kiến hoa liền tự mình đánh nhịp cho trần vũ phạm một hạng độc quyền đó chính là tất cả trong sinh hoạt bình thường cần phiếu xuất nhập cùng vật tư trần vũ p h ạ m đều có thể trực tiếp đi cung tiêu khoa trực tiếp cầm lấy chỉ cần số lượng tại hợp lý phạm vi bên trong hết thệ không cần trải qua r ư ờ m già phê duyệt quá trình cái này ưu đãi cũng không phải là hắn dương tiến hoa một người liền có thể v ố đầu liền có thể quyết định hắn biết do nhân ngôn đáng sợ cho nên hắn ban đầu là lấy nhân tài đặc thù trọng đại cống hiến trợ cấp làm lý do tự mình sáng tác x i n mời báo cáo một đường đưa đến thượng cấp công nghiệp bộ phần báo cáo này kỹ càng trình bày trần vũ phàm cống hiến cũng cho loại ưu đãi này sự tất yếu cuối cùng là đạt được thượng cấp bộ môn chính thức phê chuẩn tại trong phòng làm việc của hắn hiện tại còn khóa lại phần kia do công nghiệp bộ tự mình hạ phát che kín đỏ tươi con dấu văn kiện dấu đỏ chỉ cần có phần văn kiện này để chống đỡ trần vũ p h à m hưởng thụ hết thể lãnh ngộ đều là hợp lý hợp quy hợp pháp không cho phép bất luận kẻ nào hoài nghi hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì